Chính tượng đồng thần linh hướng về Vân Hải mà lướt tới, trên biển mây bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen khổng lồ. Nó giống như khi đang du thuyền trên hồ và ban này, bỗng dưng nhìn thấy dưới mặt nước, một bóng đen hình bầu dục khổng lồ hiện ra. Bóng đen đó có thể đánh thức nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng con người, bởi vì mỗi lần nó xuất hiện đều mang theo điềm báo tử vong. Đó chính là thiên ma mà mọi người thường nhắc đến, Chu Tước vẫn chưa phá vỡ 3000 thế giới, thế nhưng thiên ma không biết vì lý do gì mà lại xuất hiện trước. Cuộc sứ giấc biến đổi. Nhưng sau đó lại lộ vẻ nhẹ nhõm Ông đứng lên, cuối cùng nhìn về phía hoàng thành rộng lớn Nơi các con phố giờ phút này trở nên nhỏ bé Như một trang sách của khổng lồ Nương nương quả thật là Tính toán không sai chút nào Quốc sư trầm tư thở dài rồi mở tay ra về một hướng Trong hoàng thành, quốc tỷ lập tức phá vỡ kiếm khóa Bay lên không chung, hướng về cửu linh đài mà đi Quốc sư giơ tay lên, nhanh chóng nắm lấy quốc tỷ Rất nhiều năm trước, ông đã từng hỏi nương nương Bà đã làm nhiều thứ cho ông như vậy Rốt cuộc là hy vọng ông đáp lại như thế nào. Nưu Nưu chỉ nói với ông ba chữ, không phản triệu. Một tháng trước, khi thiết kỷ vây công cả ngọc điện, không hiểu vì sao, quốc tỷ đã không còn rơi vào tình trạng quốc vận suy si sụp, bỗng nhiên giống như giã thú tỉnh giấc, hồi phục sinh khí mạnh mẽ. Những năm qua, những gì ông làm đều căn cứ vào sự chuyển biến trong quốc vận mà quốc tỷ đã biểu lộ. Lúc ấy ông đã nghĩ mình nhìn lầm, nhưng cuối cùng, ông không hề làm gì quá tay. Trong tháng qua, ông đã nhiều lần nghi ngờ, nhưng đến hôm nay, Khi quốc kỷ một lần nữa cùng ông liên kết, ông mới tin chắc rằng mình chưa từng phản bội triệu quốc. Lão nhân buốt nhẹ bộ râu hoa dâm, thở dài tự nhủ. Cả đời đến đây, ta chưa từng viết ra nhiều tác phẩm vĩ đại, dù là nhàn dỗi, làm cũng chỉ là giải thích, chú giải kinh điển, làm những việc tầm thường. Hôm nay, vi sư vốn định viết cho người chữ cuối cùng, nhưng giờ xem ra, có lẽ sẽ không kịp nữa. Trên biển mây, một đôi cánh khổng lồ mở ra từ vân hải, một cái đầu lâu đen kịp từ trong vân hải lộ ra. đầu lâu đó giống như một chiếc ô đen, xương cốt lẩm trởm, khô héo, và trên trán nó mọc ra hai chiếc sừng thú mạnh mẽ. Những hốc mắt vốn trống rỗng bỗng nhiên phát sáng, tỏa ra ánh sáng kim sắc như hai chiếc đèn lồng rực rỡ và thành khiết. Trái ngược với vẻ ngoài tự nhiên trước đó, quốc sư lúc này không còn coi thường nữa. Khi ông nhìn thấy cái đầu lâu từ Vân Hải xuất hiện, sắc mặt lập tức thay đổi. Trong hoàng thanh, Lục Giá Giá cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Dù khoảng cách xa xôi, nam cũng có thể cảm nhận được sức ép hùng khiếp từ nó. Cảm giác này. ngay cả khi đối mặt với lão hồ tàn hồn tại hồ lớn này xưa, nàng cũng chưa từng trải qua, ít nhất cũng phải đạt đến đỉnh phong từ đỉnh. dù là tông chủ đích thân đến cũng không thể vượt qua được mức này. mặc dù những ngày qua nàng đã trải qua vô số sự kiện không thể tưởng tượng nổi, nhưng bây giờ ngay trên đầu mình là một đầu tử điền đỉnh phong thiên ma đang đẩy vân hải ra, lộ ra một chiếc đầu lâu khổng lồ. nó quan sát toàn bộ thành trì trong lòng nàng vẫn không ngừng ngày sinh một cảm giác hoang đường chưa từng có, cùng nỗi sợ hãi như bị độc châm xuyên tim. đây cũng là thiên ma. nàng cầm chặt chui kiếm nhưng lại không có chút dũng khí rút kiếm trên cửu linh đài khi hình bóng của thiên ma dần dần hiện rõ lão nhân vốn luôn bình tĩnh không sợ chết thân xác cũng dần dần tiêu tan ánh mắt của hắn mở lớn thân thể già nua bỗng nhiên run rẩy hắn ngượng đầu con người mờ tối đôi môi khô khốc run rẩy bập ngừng nói nô linh giả nguyên lai thiên ma đúng là loại quái vật này đây là cảnh giới gì tại sao lại có loại quái vật này chẳng lẽ nương nương đều sai nương nương làm sao có thể sai theo truyền thuyết Ở nơi giao thoa giữa nhân dết, ở nơi giao thoa giữa nhân dẹp, tại tiên đình, tại ẩn quốc có một vùng khư hải không ai có thể cam thiệp. Trong khư hải, ẩn giấu những sinh vật thôn vẹ linh khí, chúng là linh hồn của đại yêu sau khi chết trôi nổi trong hư không, không có ý thức rõ ràng, chỉ theo bản năng mà hút lấy linh khí từ không gian xung quanh. Mỗi sơn môn đều có hộ sơn đại trận, nhằm ngăn ngửa những sinh vật này xuất hiện khi thiên lối kiếp xảy ra, tránh gây ra tai họa. Những sinh vật này tồn tại trong một thế giới khác với một lớp ngăn cách khiến chúng không thể giao thoa với nhân gian. Chỉ có những đại tu sĩ khi phá tử đình và đạt đến cảnh giới ngũ đạo mới có thể thu hút những sinh vật này đến. Hôm nay Triệu Tư Nhi muốn kết hậu thiên chi linh tại cửu linh đài, lại vô tình dẫn dụ những quái vật này đến. Hay là những sinh vật này đã có cảnh giới cao đến mức có thể tự do xâm nhập? Chẳng lẽ đây chính là số mệnh? Lão nhân thở dài từ từ đưa tay lên, quốc tỷ thanh quang lượn lờ một con phượng hoàng từ bên trong bay ra, vây quanh thân thể lão nhân say múa. Hắn đã thử nhiều lần khu động quốc tỷ, nhưng dù dùng thủ đoạn gì, hắn vẫn không thể phá vỡ được phòng ấn lực lượng bên trong. Hôm nay, chỉ cần một chút thay đổi trong suy nghĩ, mọi thứ như thế nước chảy thành sông, tất cả trở nên dễ dàng. Trên cử linh đài không có ai chứng kiến cảnh tượng này, vì vậy, không ai thấy được khi vọng hoàng bay ra, cảnh giới của lão nhân đã tăng trưởng vượt bậc. Với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy, hắn nhanh chóng vượt qua chiều mệnh thành, tiến vào tử đình, một cảnh tượng tương tự như khi Triệu Tư Nghi mượn chu tức phần hòa để cư ép thăng, lão nhân Sau nhiều năm tích lũy, giờ đây quốc vận hóa thành phượng hoàng, thân thể gia tăng, cảnh giới trở nên thâm sâu, nặng nề hơn bao giờ hết, đến tận lúc này, hắn và quốc tỷ mới khó khăn làm tìm được sự phù hợp, nếu như trước kia hắn có thể bước thêm một bước này, thì dù lão hồ có bốn sợi thần hồn hợp nhất, hắn cũng tự tin sẽ chiến thắng, nhưng giờ phút này, hắn không hề có chút tin tưởng nào về khả năng chiến thắng con nuốt linh giả này, một chút cũng không có. Giữa vân hải, đầu lâu đen nhánh từ từ ép xuống mặt đất, đôi mắt vàng hóng của nó như những con thuyền lớn đang chỉ nổi trong biển. Khi Cử Linh bay lên không trung, ánh mắt kim sắc của nó liền khóa chặt bọn chúng. Chính sự xuất hiện của Cử Linh đã thu hút con nuốt linh giả này, như một phần của thể chất hòa hợp vào Cử Linh. Triệu tương Nghi bây giờ cảnh giới quá thấp, việc phá vỡ ban ản thế giới tốn rất nhiều thời gian, lâu hơn rất nhiều so với những gì nàng tưởng tượng. Quốc Sư vốn định gặp nàng lần cuối, nhưng giờ nghĩ lại, dường như chẳng thể đợi thêm nữa, hắn thở dài nói, chỉ mong Phượng Hoàng con có thể hát lên tiếng phượng cuối cùng. Trong tiếng thở dài xa hình bóng Phượng Hoàng xoay quanh hắn rồi bay lên bầu trời. Cuối cùng, Quốc sư vẽ ra một chữ. Hắn ngung tay, trong lòng bàn tay như có cây bút, vẽ lên không trung, đầu tiên là một đường cong tạo thành chữ "Nghệ". Đó là một chữ đơn giản, nhưng khi vừa vẽ ra, hai dòng sông lớn chẳng nhịp tiết từ từ trôi qua trước mặt, giao thoa nhau như hai luồng kiểm khí mênh mông. Trong mây, đầu lâu đen nhánh của con quái vật chuyển động, chỉ về phía Quốc sư, nó không có ý thức cụ thể, nhưng lại rất nhạy cảm với nguy hiểm. Chữ "Nghệ" từ bút vẽ ra, hình thành một thực thể, khiến cho toàn bộ vân hải chạm rãi tách ra. như một tấm giấy trắng bị cắt đứt bằng dao tạo thành một chữ mẹ lớn bao phủ trên không hoàng thành vị trí giao điểm của chữ mẹ chính là đầu lâu quái vật hai cái sừng thú của nó bị chém đứt hóa thành linh khí và từ từ tan biến nuốt linh giả phát ra một tiếng gầm trầm đục thân hình nó vẫn ở giữa hai thế giới như lúc này tức giận đến mức mặt mày vạn vẹo thân thể khổng lồ của nó vạn vẹo như một thai nghi sắp rời bỏ mẫu thể muốn chui vào thế giới này quốc sư thở dài cảm thấy tình hình khó giải quyết hơn trong tưởng tượng dù hắn dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể giúp triệu tư nghi kéo dài thời gian, không biết liệu nàng có thể quay trở lại và ngăn cản được con nuốt linh giả này hay không. Nhưng đó là chuyện của tương lai, hắn bắt đầu vẽ chữ thứ hai. chữ này ban đầu vẽ rất vuông vắn và thẳng, nhưng cuối cùng hai nét cuối cùng lại còm lên vô cùng mềm mại. đó là chữ đi đi đi, đùy nối liền với mẹ tạo thành chữ triệu. hắn vẽ xong chữ này, lòng dân lên cảm xúc khó tả, vì đây là chữ cuối cùng hắn viết trong đời. toàn bộ quốc vận dường như đổ dồn vào hắn lúc này. hắn thở dài, đáng tiếc. vẫn chưa hoàn mỹ, hy vọng trong tương lai, tương nhi có thể viết ra những chữ đẹp hơn, rộng lớn hơn. Tiếng thở dài của lão nhân vang vọng trong thành. Mặc dù lão không hề tạo ra sóng gió quốc gia, cũng không có kiếm khí lạnh lẽo ngưng tụ thành ánh sáng, nhưng chỉ một động tác đơn giản của tay, như là một làn gió nhẹ nhàng, một đám mây bình thản mà nhàn nhẹ, đó là cách chủ nhân không vui tiễn khách khi ra cửa, chỉ đơn giản như vậy. Nuốt linh giả phát ra từng đợt kêu rên đầy thống khổ, nó không ngừng quấy động Vân Hải, ti có chút thoái lui nhưng vẫn giữ chặt lấy khe hở. Như thể muốn chờ thời cơ để thoát ra Tiếng kêu bên trong đầy sự không cam tâm và phẫn nộ Đầu lâu đen nén từ từ biến mất Vân Hải dần dần khép lại Tuy nhiên nếu nhìn xuyên qua Vân Hải Người ta có thể thấy hư cảnh bên trong Nơi thân thể nút linh giả đã lui một chút Nhưng hai tay vẫn giữ chặt lấy khe hở Chỉ cần đi Đi chữ trong thế giới đó tán đi Nó sẽ lại ngóc đầu trở lại Tại cử linh đài Lão nhân ngồi thiền đã vô cùng tức giận Nhưng vẫn bình thản. Triệu tự đã dùng hết toàn bộ sức lực của mình dù vậy lão cũng không thể thực sự đánh lui nuốt linh giả những gì lão làm chỉ là trì hoãn thời gian chờ triệu tương nhi đến kịp lão muốn bảo vệ cửu linh để triệu tương nhi có thể kết hợp với hậu thiên linh khí một đám lửa từ cơ thể lão dấy lên đó chính là phượng hòa sau khi lão viết xong chữ cuối cùng ngọn lửa ấy thiêu đốt thân thể nhưng không phải để tái sinh chỉ là để tiễn đưa vân hải tạm thời ổn định lại khi nuốt linh giả lùi bước quốc sư chết đi nhưng những sinh linh còn lại cảm nhận được phát ra những tiếng kêu yếu ớt thiên vân nước ra và tiếng kêu thảm thiết của chú tước vang lên. lần áp hết thảy, chú tước với bộ đồ đen, Thiêu nữ vẫn ngồi xếp bằng trên sống lưng, chỉ là do nhược giờ đã trở thành xác không. dù bề ngoài của nàng không thay đổi, nhưng lúc này tử phủ khí hải đã bị thủng rất nhiều lỗ, 3.000 dòng suối đã rửa qua cơ thể nàng, để lại những dấu vết không thể xóa bỏ. để xây dựng một tòa cao hơn, đang cần phải phá bỏ nguyên bản cấu trúc cũ. sau khi nàng kết linh lại, trải qua năm tháng chữa trị, tử phủ khí hải sẽ trở nên uy vĩ, tráng quan. nhưng hiện tại nội tâm nàng yếu ớt như một khối pha lê bỏng manh, chỉ cần sơ ý sẽ vỡ vụn. Lưu Hỏa bay qua cửu linh đài, chu tước tượng thần tiêu tan trong không trung. Triệu Tư Nhi nhẹ nhàng đáp xuống đất, còn quốc sư đã tan biến trong thần hòa trung hóa. Tiền sinh và học trò cuối cùng không thể gặp nhau lần cuối. Triệu Tư Nhi đứng yên thật lâu, cúi đầu thật sâu, rồi ngượng lên nhìn Vân Hải. Lúc này trong tay nàng sách cổ đã cháy hết, chỉ còn lại vài tờ cuối cùng. Và từ nơi nàng đứng, du đáng trong Vân Hải cử linh bắt đầu tụ lại, hợp thành một sinh linh hoàn chỉnh. Con linh chi linh này có hình dạng kỳ lạ, sải nhọn như ốc biển, mỏ sắc bén như bầu, móng vuốt cứng cáp như vũ khí và cánh vươn dài như xà. Toàn thân nó như hấp thu hết ánh sáng từ bốn phía, trở nên đen kịt. Lúc này con vật ấy bay vòng trong bầu trời như một bóng ma sinh động dưới ánh đèn sân khấu. Đây chính là hậu thiên chi linh của nàng. Mấy trang cuối cùng của sách cổ sắp hủy, triệu tư nghi giữ nó trước người, lùi lại ba bước, nghiêm nghị chờ đợi. Trong sách cổ, Ninh Trường Cử và Ninh Tiểu Linh chống chán vào nhau. Ninh Tiểu Linh dần dần thoái lui, móng vuốt sắc bén của nàng. Vốn tâm xuyên qua ngực Ninh Trường Cử, cũng dần thu nhỏ lại, chỉ còn lại những vết thương còn chưa lành, Ninh Trường Cử, máu trên khóe miệng đã khô, đôi mắt hắn mở dần, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào phía trước, cánh tay Jolie này cứng ngắc, gần như không còn sức lực, Tiết Hồ đã bị Ninh Trường Cử tùm lấy nửa người, hàm răng nàng cắn chặt vào cánh tay hắn, hai hàng dấu răng sâu hắm, cơ bắp bị xé rách, máu không ngừng chảy ra, tuy nhiên thiếu đi thân thể Ninh Tiểu Linh làm điểm tựa, sức mạnh của nàng đã yếu đi rất nhiều, Ninh Trường Cử từng nói, hắn rất giỏi thả câu, thả câu là gì? Nhị sư huynh từng nói, dù cá có mạnh mẽ thế nào, chỉ cần bị kéo lên bờ, không thể dùng sức nữa, thì chỉ có thể chịu chết, giống như cá khô phơi nắng. Giờ đây, Tiết Hồ không có tử phù khí hải làm điểm tựa, lại bị nhánh cây không rõ nguồn gốc quấy phá thân thể, thần thông của nàng đã giảm đi hơn phần nửa, không thể một ngụm trực tiếp nuốt trưởng mình Trường Cửu nữa. Nhưng dù vậy, đuôi nàng vẫn quấn chặt lấy Ninh Tiểu Linh, không thể tách rời. Dù có xé nát Ninh Trường Cửu, nàng cũng không thể buông tay. Tà thành hư vô này đã bị sương mù xám bao phủ, chỗ sai nhất của biên giới. Cuối cùng cũng sụp đổ, Tiết Hồ bỗng nhiên buông răng ra, cười cuồng loạn không thể kiềm chế, "Ngươi, thất bại rồi, miệng nàng đầy máu." Và khi thế giới này sụp đổ, Ninh Tiểu Linh cảm nhận được, thân thể như rơi vào hầm băng, không ngừng run rẩy, khi thế giới này vỡ tan, mọi sự kiểm soát sẽ mất đi và nàng, cùng với Ninh Trường Cử, sẽ là những thứ bị nghiền nát dưới cơn giận dữ của số phận. Trang sách cuối cùng của cổ thư bị thiêu hủy, tan thành mây khói, Tuyết Hồ hé miệng, cười với nụ cười giễu cợt, sau khi cổ thư biến mất, Nàng không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ có thể dựa vào linh cảm để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Nàng nhận ra, mình như bị đặt lên một tòa tháp cao lớn, khi ngượng đầu lên là thấy Vân Hải mờ mộng. Còn đôi thiếu niên và thiếu nữ thì đều ngất đi, nhưng ninh trường cử vẫn ngất vào nắm lấy cơ thể của mình. Thế nhưng cho đến khi sách cổ vỡ vụn, hắn cuối cùng cũng không thể đạt được mục đích. Trong lòng nàng cảm thấy tiếc nuối cho hắn. Dù hắn chỉ là một người ở cảnh giới nhập huyền, hôm nay có lẽ nàng cũng sẽ bị lột ra khỏi thân thể của ninh tiểu linh. khi sắp sửa ra tay cắt bỏ đầu của thiếu niên, đột nhiên từ phía sau lưng Tiết Hồ truyền đến một luồng khí lạnh, khiến trái tim nàng cảm thấy lạnh buốt. Sau lưng nàng, một thiếu nữ áo đen chỉ đứng cách không quá ba bước. Bên cạnh thiếu nữ ấy, một con thần tước khổng lồ màu đen cuộn tròn, thân hình lượn vòng. khi thiếu nữ giơ tay lên, vô số hạt tinh tế tỏa ra, nương tụ thành một thanh kiếm đen, bỏng như tờ giấy, hầu như không có độ dày. khi tay của thiếu nữ vung lên, thanh kiếm đó liền hoàn thành. và ngay khi sét cổ vỡ vụn, hình bóng của Đinh Trường Cử, Minh Tiểu Linh cùng Tiết Hồ xuất hiện. Thanh trưởng kiếm đã vùng xuống. Ninh Trường cử mở mắt. Một ánh sáng nhỏ lê lói, gió lớn thổi qua thiên địa. Mâu trên áo hắn đã đông lại nhúm đỏ, bay phất với trong gió. Những mảnh máu vỡ như tàn bào bay quanh. Hơi thở của hắn yếu ớt, sặc mặt trắng bệch, nhưng tay hắn vẫn siết chặt, nắm lấy thân thể Tiết Hô. Tiết Hô trong lòng tràn ngập niềm vui và sự kiêu ngạo, nhưng chưa kịp biến thành cảm xúc thật sự, thì lại cảm thấy sau lưng đột ngột bị một nhát kiếm tịch diệt. Nã không thấy rõ mặt của thiếu nữ, nhưng cảm nhận được một luồng lạnh thấu xương. Đây không phải là một nhát kiếm dày dặn. Mà là mỏng manh đến không thể tưởng tượng được sắc bén hơn cả tưởng tượng Ninh trường cử khó khăn ngượng đầu lên nhìn về phía đinh tiểu Linh đang đứng gần chế trả nàng một dấu đỏ bắt mắt trong tầm mắt của hắn một thiếu nữ mặc áo đen cầm kiếm rơi xuống hắn không thấy rõ mặt nàng nhưng lại nhận ra bóng dáng mơ hồ phong thái như khuynh thành hắn biết nàng là ai sau nhất kiếm thân thể tiết hồ nước ra ma tính tá loạn nàng không biết triệu tư nhi đã làm thế nào nhưng cảm nhận được cơ thể mình đang xảy ra chuyện gì đôi mắt nàng đầy sự không cam lòng Tiếng vỡ vụn của Lưu Ly vang lên không ngừng, trên cử linh đài, hồ ly thê luôn gào thét, tiếng kêu vang vọng lâu dài, nó muốn giết Ninh Trường Cử, nhưng hai tài không thể làm gì, vì cơ thể nó đã bị xé rách một vết thương lớn ở giữa, linh khí như thủy ngân chảy ra, mọi thứ tuột mất, những tiếng vỡ vụn trước đó chính là thành âm yêu trùng vỡ nát. Giữa không trung, một bóng hình dần dần hiện ra, đó là một lão già mặc áo huyết hồng, đứng lửng trong không trung, một tay áo diễm hòa say động, tay áo còn lại phủ băng lạnh, sau lưng là tám đuôi lấp lạnh bay lượn. Chính là Hồng Vĩ Lão Quân, triệu tương nghi nhìn hắn, ánh mắt không chút giật mình hay sợ hãi, bình thường như thần linh. Hồng Vĩ Lão Quân cũng không nhìn nàng, hắn quay người, cuối cùng liếc qua thành trì đã giam cầm hắn trăm năm, đầy rẫy tăng thương, trên vân hải, dấu hiệu, bì. Đã biến mất, linh thể của nút linh giả bát khai vân vũ lộ ra, để lộ một đầu lâu khổng lồ. Nó cảm nhận được linh thể mà nó thèm khát đã bị người khác vạt đi, đôi mắt vào hóng của nó trống rỗng như hai viên kim đàn lớn, mà cảnh giới của nó cũng ngày càng tăng lên Khi nó rời khỏi thế giới ngăn cách kia, lão hồ khi thân ảnh của mình gần như tan rã như pháo hoa, ngượng đầu lên và nhìn thấy đầu lâu khổng lồ. Lão vốn nghĩ rằng khi đối diện với cái chết, vạn vật cũng không thể khuấy động được đáy lòng hắn, nhưng khi thấy cái đầu lâu đâu đó, sắc mặt hắn vẫn thay đổi, cố nhân bỗng nhiên thập lại, thế nào là ngươi? Lão hồ tự lẩm bẩm, 500 năm trước, mọi suy nghĩ bỗng chốc bị lật đổ, những chuyện cũ mờ hồ hiện lên trong tâm trí, lại tràn ngập mùi máu tanh, trong tay biến năm đó, xác chết chất thành núi, hít hài dâm cao. Người và yêu ma cầm đào kiếm đứng yên một lúc lâu Thân thể tàn phế, huyết tương chảy qua lôi trì, vạn dạng hà sơn Đều là thi cốt và máu thịt tại ngọn núi cao nhất thế gian Mấy chục con đại yêu khó khăn trèo lên Bọn chúng đều là những yêu vương hùng mạnh Nhưng lúc này tất cả đều phải dùng tay chân để đo đạc thiên địa Không ai dám chắc đỉnh núi sẽ có gì chờ đợi Lúc đó lão hồ không ngờ rằng trong số họ lại có một kẻ phản bội Hắn hận kẻ phản bội đó đến xương tủy Nếu không phải vì hắn Làm sao bọn họ lại bị đánh nát thân xác và bị trấn áp dưới nhân gian vương triều? 500 năm, mối hận này chưa bao giờ tiêu tan. Hắn vốn tưởng rằng mình đã mất hết can đảm, nhưng một lần nữa lại nhìn thấy người phản bội đó, chỉ là... Người không phải đã phi thăng tiên đình sao? Sao lại rơi vào kết cục như vậy? Lão hồ suy nghĩ hỗn loạn trong giây phút cuối cùng của sinh mệnh. Một suy nghĩ đột nhiên hiện lên rõ ràng. Hắn trợn mắt nhìn, thấy đầu lâu đen nhánh và hai đôi sừng thú trên đó. Những suy đoán mơ hồ trong quá khứ bỗng chốc nối lại với nhau. Hóa ra đây chính là bí mật mà thập nhị ẩn quốc đã cố gắng che giấu, 500 năm trước, Thầy nhân quả thật không lừa dối bọn họ, chỉ là vào khoảnh khắc này, tất cả đã trở thành sinh mệnh cuối cùng của hắn. Lão hồ không kìm được nở nụ cười, trong nụ cười có chút đùa cợt, cũng có phần thoải mái, thân ảnh hắn từ từ tiêu tán như pháo hoa. Niệm con đại yêu trên vân hải, linh trí đã sớm tiêu tan, vì vậy từ đầu đến cuối nó không hề lít nhìn bạn cũ của mình. Ninh Trường Cửu mở mắt, muốn đứng dậy, nhưng không thể sử dụng một chút sức lực nào. Nuốt linh giả, đây chính là cái mà Ninh Trường Cửu đã nói với hắn, nuốt linh giả, chúng là tình tình đã chết. Trong quá khứ, hắn từng nghe mơ hồ về một vài lời liên quan đến thiên ma và pháp ấn. Trong sách có viết, thiên ba là sự tha thứ của thiên địa, và khi thiên ba xuất hiện, đó là do thiên địa đã sai lầm. Bây giờ nghĩ lại, những thiên ba đó chính là nuốt linh giả. Mỗi con nuốt linh giả kéo dài sự sống trong khe hở của thế giới. và cảnh giới của chúng trong một kiếp trước cao đến mức khó mà tưởng tượng nếu chúng mạnh đến mức có thể xâm nhập vào nhân gian, thì ai có thể ngăn cản được đây. Sau khi thân ảnh lão hồ tiêu tán, những cái đuôi lớn của tiết hồ cũng từ từ biến mất, ma tính trên tiên thiên linh lực bị loại trừ, còn tiểu hồ ly lại một lần nữa biến trở về thành một con mèo con. Nó ghé vào vai ninh tiểu linh, cơ thể không chút trọng lượng, rơi vào giấc ngủ sâu. Còn thân thể ninh tiểu linh mềm nhũn, tựa vào lồng ngược của hắn. Ninh Trường cửu ho mạnh mấy lần, cố gắng muốn đỡ sư muội, nhưng hai tay lại chỉ có thể vô lực rủ xuống. Thân thể bọn họ cứ như vậy mà đụng vào nhau. Cùng lúc đó, nút linh giả đã khóa chặt triệu tương nhi. Nó vốn bị cửu linh thu hút, nhưng lẽ ra việc dễ dàng ấy lại bị một tiểu nha đầu đoạt mất. Nó không kìm được nổi giận, đôi lợi trảo xuyên qua vân hải, muốn một cú trực tiếp bốc chết triệu tương nhi. Chạy mau! Ninh Trường cửu dùng hết sức, la lớn cảnh báo. Hắn biết, dù nút linh giả rất mạnh mẽ. Nhưng nếu nó muốn sông vào một thế giới giết chóc Chẳng khác gì người bình thường vào nước bắt cá Con người mạnh mẽ hơn một con cá trắm cỏ vô số lần Nhưng khi lao vào nước Đến khi hơi thở gần cạn cũng phải rời đi Giờ đây nuốt linh giả như một con người Và thế giới này là một đại dương Trong đó triệu tư nghi là con cá Chỉ cần nàng loạn sâu xuống đáy nước Chờ lúc nuốt linh giả không thể tiếp tục ở lại Nàng sẽ có thể sống sót trong hiểm nguy Nhưng Minh trường cử không biết rằng Lúc này tử phủ khí hải của triệu tư nghi Đã thủng trăm ngàn lỗ nam căn bản không thể thi triển bất kỳ thủ đoạn nào để trốn thoát. Lục xa giá lúc này mới khó khăn lắm kịp phản ứng, bay vội đến cửu linh đài bằng kiếm. nhưng dù có mang theo triệu tư nghi cũng chẳng ích gì vì đáy hồ này quá nông, còn nuốt linh giả với cảnh giới đã đạt đến ngũ đạo, cả triệu quốc trong tay nó chỉ cần lật tay là diệt sạch mọi thứ. khi quốc sư qua đời, tấm chế xung quanh cửu linh đài cũng không còn tồn tại. lúc này rất nhiều binh sĩ và dân chúng trong hoàng thành tụ tập lại, một số thì muốn tham gia vào náo nhiệt, một số thì thực lòng muốn làm gì đó cho triệu quốc. như khi đầu lâu của nút linh giả xuất hiện, sợ hãi và uy áp khủng khiếp khiến tất cả quỳ xuống đất. cuối thu đang đến gần, trời tối nhen trong, trên vân hải mênh mông, giờ đây cũng nhuốm sắc đỏ nhạt. Nếu không có vân đá che chắn, người ta sẽ thấy chân trời như đang cháy rực. Triệu Tư Nhi mặc chiếc áo đen mỏng manh, bên cạnh thân thần tức bay búa, trường kiếm trong tay nàng lướt qua mặt đất, tạo ra một vết kiếm theo thời gian. Nàng nhìn nút linh giả ở xa, biết mình không còn bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát. Ngũ đạo, một cảnh giới khó lòng tưởng tượng, mẫu thân. Ta đã làm hết sức rồi, nàng nhẹ nhàng thờ dài, không còn quan tâm đến sự sống chết, trong lòng tràn đầy tiếc nuối mà không thể xóa đi, đột nhiên, nàng đi đến trước mặt ninh trường cửu, tháo dây thừng, buông tóc dài, chán cui xuống, mí mắt khép lại. Nàng bước đến thiếu niên vẫn còn ngồi quỳ trên mặt đất, vèn áo làm lễ, thật sâu cúi mình, nàng là công chúa tôn quý nhất của triệu quốc, là thần tử nữ nhi, người chưa từng trải qua lễ nghi tôn kính này. Sau khi lễ xong, triệu tư nghỉ quay lưng, bước đi về phía nơi mà linh giả đã đi qua. Đây mặt trời lạ, nơi nàng đã từng thấy những bọt biển của những thế giới xinh đẹp. Cửu Linh Đài, gió lớn không ngừng thổi qua, khiến hai má nàng đau nhức. Mọi kế hoạch đều được tính toán kỹ lưỡng, nhưng nàng vẫn sẵn sàng đối mặt với cái chết. Đến giờ phút này, nàng mới bỗng nhiên nhận ra, suốt nhiều năm qua, nàng chưa bao giờ thật sự sống cho chính mình. Nàng luôn chạy theo những lý tưởng, những cái áo lộng lẫy, những cái chết cận kề, chỉ để chứng minh rằng nàng không sợ hãi, chỉ để chứng minh lòng dũng cảm của mình. Nàng dừng lại, nhìn vào bộ y phục đen vỡ vụn trên người. Có chút tiếc nuối vì đã không thay một chiếc váy đẹp, Triệu tương nhi bỗng cười nhẹ, bóng dáng nàng dưới ánh chiều tà càng thêm u buồn. Môi nàng mấp máy, như muốn nói gì đó về thế gian, nhưng cuối cùng chỉ như đang tự nói với chính mình. Sau lưng nàng, Ninh Trường Cử lờ mờ nghe thấy, 15 năm trước, khi quân đội đối diện với cảnh vây hãm bên ngoài Sa Hà, những người hùng tráng đều đã ngã xuống, đàm phán kéo dài 17 ngày, cuối cùng phải nhượng lại 600 dặm đất, Triệu thất kỳ nhượng, ta trước đây tên là tương Những lời này vang lên trong tai Ninh Trường Cử giống như tiếng sấm nổ làm dậy lên ký ức trong tâm trí hắn những ký ức cũ kỹ mà sâu thẳm từ lâu đã bị trôn vùi Phóng hôn thư này ngươi thật sự không muốn sao trương cửu nguyện một lòng phụng đạo không màng đến thế tục ôi tiểu sư đệ sao mà cứng nhắc thế không đi gặp cô nương kia nhị sư huynh đã thay người nghĩ kế rồi tiểu nha đầu kia thật sự rất xinh đẹp còn có thể làm náo động lớn rất phù hợp để thêm chút gia vị cho cuộc sống bình đạm của ngươi đó đa tạ sư huynh tốt bụng chỉ là ta không có hứng thú với chuyện nam nữ hoan ái tin tưởng sư huynh thử một chút đi nếu không người sẽ hối hận hai ngày trước ta có đi bảo vệ em dấu tương lai của ngươi nàng đứng trên đài cao nói tên mình nói rõ lai lịch nhìn rất đậu lòng sư huynh nghĩ nếu lúc ấy tiểu sư đệ ngươi ở bên cạnh cảnh tượng ấy sẽ đẹp như một bức tranh nàng dù có đẹp hơn nữa thì có thể nào đẹp hơn phong cảnh trên đại đạo nam tử đeo đao lặng thinh tiếp cho sự cứng nhắc của mình không thể thay đổi được trên đài cao thân hình khổng lồ của linh giả như một ngọn núi lớn tay khổng lồ vung lên quấy động những cơn sóng lớn từ từ tiến lại gần, tương chữ ít thổ chính là triệu sở thất chi sáu bách lý nước nhũ, đây là số phận của ta, gông xiềng bẩm sinh của ta, gông xiềng bẩm sinh của ta. thiếu nữ chậm rãi giơ thanh kiếm lên, vòng quanh thân hình đen nén của thần tước phát ra những tiếng rên không ngừng, tóc nàng bay lên, đen như hoàng hôn, dường như trời đầy đàn quạ bay lượn. nàng bỗng nhiên cười, rồi nhẹ nhàng nói, âm thanh tan biến trong gió, ta gọi là triệu từ nhi, ta là tương nhi điện hạ. bàn tay khổng lồ như một chiếc bánh xe khổng lồ không ngừng ép về phía trước, không muốn. Một khoảnh khắc này trái tim ninh trường cử bỗng nhiên thắt lại, hắn khàn giọng hét lên, nhưng lời nói bị gió cuốn đi, không ai nghe thấy, cảm giác bất lực ập đến, như thể hắn đang chết đuối, nuốt phải nước vào cơ thể, mắt hắn mở to, nhìn thấy hình ảnh mờ dần, cảm giác đau đớn dâng lên mãnh lịp. Tất cả những ác chủ bài hắn có đều đã dùng hết, mà hắn ở cảnh giới nhập huyền lại không thể làm gì được. Kiếp trước, con đường tu đạo của hắn quá suôn xẻ, gần như chưa bao giờ gặp phải khó khăn. Nhưng giờ đây, hắn cảm thấy sự khao khát sức mạnh thật sự, nếu như là kiếp trước, hắn có thể đối mặt với điều này. Nhưng mà làm gì có, nếu như... Triệu tương nghi dơ thanh kiếm đen ánh lên, bóng dáng nàng tinh tế, bàn tay lớn kia lướt qua không khí, lục giá giá, đang ngự kiếm, phi nen qua cạnh nàng, hơn đến vị trí của triệu tương nghi. Tuy nhiên, mắt đinh trường cửu trở nên như cho tan, hắn biết điều này chỉ là một mạng sống nữa mà thôi. Ai? Khi bàn tay khổng lồ gần như nghiền nát tất cả trên đài cao, tiếng thở dài vang lên, đó không phải là tiếng thở dài của Ninh Trường Cử hay Triệu Tường Nghi, mà là một giọng nam đầy bất đắc dĩ. Ninh Trường Cử như bị sét đánh, tâm trí bỗng trống rỗng, ánh mắt lại bừng lên một tia hy vọng. Vẫn là không thể không ra. Trơn Trơn, 16 tuổi đã bị cuốn vào ngũ đạo, nuốt linh giả, may mà sư phụ không tìm được đệ tử quan môn kia, nếu không, ngươi sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối cho cái đạo quán nhỏ của chúng ta. Nói thật Có thể ngươi sẽ phá hủy hết mọi thứ đấy Giọng nói quen thuộc ngữ điệu quen thuộc Đó chính là nhị sư huynh Ninh trường cử dựa vào trong ngực sư muội Mắt run dẩy nhìn về phía trước Không thể ngừng rơi nước mắt Bàn tay khổng lồ vẫn chưa tiến thêm Chế không trung cử linh đài Một luôn sáng bừng lên Ban đầu chỉ là một tia lửa nhỏ Nhưng theo giọng nói của nam tử vang lên tia lửa đó tăng tốc Vẽ ra một đường công đẹp như nét bút của thư pháp nó dần biến thành một luồng ánh sáng trắng chói lọi, dường như nó đang thiêu cháy không gian, làm mọi thứ xung quanh vạn vẹo như lửa tàn. trong tầm mắt trước mặt hắn là một đường thẳng, như thể có một cây thước vẽ ra, gọn gàng, không một chút tỉ vết. nếu nhìn từ trên cao xuống, đó chính là một đường cung, một đường cung huyền bí gần như hoàn mỹ. biên giới của cung đường này không gian bắt đầu vỡ vụn từng khúc, từng tiếng lôi minh vang lên. đường cung này không còn là vẻ đẹp đơn thuần, mà trở thành một lực lượng mạnh mẽ cắt chém tất cả, phá vỡ thiên địa với một ý chí kiên quyết. từ lúc đường cung này xuất hiện đến lúc diệt vong, tất cả chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn. nhưng ninh trường cử cảm thấy thời gian ấy dài vô tận. hắn tất nhiên đã gặp qua loại đau này, đó là đau mà hắn sẽ không bao giờ quên trong đời. đây chính là đau của nhị sư huynh. đại sư tỉ từng đánh giá nhị sư huynh đào pháp này trước mặt hắn, nói rằng nhị sư huynh là người thô lỗ, hành động vụng về, chém đau thì giống như cô nương tiểu gia bích ngọc theo hoa, xấu xí. tất nhiên, nhị sư huynh không dám phản bác lại. nhưng ninh trường cử, sao có thể nghĩ rằng đây là một đau xấu xí? Đây là đao đẹp nhất mà hắn từng thấy trong đời, cả đời này không ai có thể sánh bằng. Ngay cả trong kiếp trước hay là bây giờ vẫn là như vậy. Vận hải rộng lớn bị một đao đánh tan, hai đao phong đẩy mạnh về phía ngoài hoàng thành. Trên trời, phía đối diện, linh giả lộ ra thân thể khổng lồ, thân thể như một ngọn núi lớn, mỗi khối cơ bắp to lớn, và cứng như nhàm thạch. Thân thể hắn bị kẹt giữa hai thế giới, nơi giao nhau tỏa ra ánh sáng như lưu ly, rực rỡ đủ mọi sắc màu. Cánh tay tráng kiện của hắn đã bị một đao chém đứt, việt cắt bóng loáng. dự cánh tay rơi xuống, giữa không trung hóa thành linh khí tiêu tan. một người đàn ông mặc áo xanh thô, hơi bạc màu, đứng lơ lửng giữa không trung, tay trái buông thỏng, lộ ra một nửa vỏ đao màu đỏ, tay phải vén đến khủy tay, lộ ra cơ bắp mạnh mẽ. trong tay hắn cầm một thanh trường đao, ánh đao sáng lấp lánh. Niu tiết đó là một thanh đại đao, cán đao bằng đồng, sống đao sắc bén, đường cong của đao mượt mà, phong cách hài hòa, rộng vừa phải, thích hợp cho những cú chém mạnh mẽ. người đàn ông kia nhếch miệng cười, dậm chân giữa không trung. thân hình vươn lên kiên quyết trong ngày mắt hắn tiếp tục bay lên nhưng vẫn không quên quay lại nhìn thiếu nữ mặc áo đen nói đệ tức phụ có sư tỷ khi xưa phong thái chỉ tiếc là may mắn thôi không biết ở nơi nào tiểu sư đệ ta không có duyên với ngươi không thể cưới về và phá bỏ trường ngại rồi một tiếng cười lớn vang lên một đao đánh xuống ánh sáng bạch quang từ trên xuống dưới xuyên qua nếu như nói linh giả là một bức họa núi mặc như thì đây là một vết hẳn vô cùng không hài hòa trên bức họa ấy đao này không chỉ phá vỡ cảnh vật mà còn sẽ tan cả bức họa từ giữa tiếng ngầm ẩm, ẩm phát ra giống như xương cốt bị ép gãy cũng giống như đùi đá băng vỡ nát phía bên kia linh giả phát ra tiếng kêu rên trầm thống như muốn vươn tay ra bắt lấy người nam tử giảm dũng cảm giúp đau nhưng tay hắn lại dừng lại giữa không trung vì thân thể của hắn đã bị xé rách thành từng mảnh nhỏ như không thể phá vỡ hóa thành khí linh bay tán ra khắp trời đất những linh khí đó từ từ tụ lại hóa thành mây yêu từ mưa lên toàn bộ triệu quốc vương triều lúc này mây đen chưa đến mưa chưa rơi Lục ra giá, giá đỡ thiếu nữ đứng vững, chịu tư nghi dường như đã kiệt sức, nhẹ nhàng dựa vào và ngã vào trong lòng nàng, phía sau Minh Trường cửu ngây người nhìn về phía trước, bỗng nhiên hiểu ra tất cả, hóa ra những ngày qua, khi em cảm nhận được khí tức quen thuộc trong hoàng thành, thì không phải là tiểu sư đệ hay tiểu sư muội, mà là nhị sư huynh, người đã sớm phi thăng lên tiên đỉnh. Nhưng sau khi phi thăng tiên đỉnh, nhị sư huynh sẽ không thể quay lại nhân gian, vì sao giờ đấy nhị sư huynh lại xuất hiện trước mắt hắn? À... Hóa ra là vậy, Ninh Trường Cử im lặng cười, hắn hiểu tất cả đều rõ. Mình từ đầu đến cuối, đều là Ninh Trường Cử. cái này nhìn có vẻ như là một tiểu đạo sĩ ngốc nghếch, nhưng thực ra mình không gặp được sư huynh sau này mới trải qua cuộc đời, còn kiếp trước, sau khi chết, không hiểu vì sao lại bị đảo lộn thời gian. Mình quay trở lại thân thể này, một thiếu niên ngây ngô trong sáng tu đạo, giờ đây lại là một thiếu niên đầy máu mê. Tất cả đều là Ninh Trường Cử, đều là chính mình, mà triệu tư nghi chính là mình khi 16 tuổi, khi đó từ chối vị hôn thế. Sư tỷ ngươi từng nói rằng ngoài ẩn quốc người chết không thể sống lại, nhưng hóa ra cuộc đời có thể làm lại. Hắn ngẩng đầu lên, ngay lúc đó mặt trời lặn nhốm màu đỏ, mây tan dần bao phủ cả bầu trời, toàn bộ thế giới như bị bao trùm trong lớp sương mù đỏ đậm. Đây là cảnh hoàng hôn ở triệu quốc, cũng là hình ảnh mà hắn đã nhìn thấy khi 16 tuổi, một lần tình cờ ngượng lên nhìn bầu trời chiều. Quyền thứ hai cửu từ nam hoang hồn, nơi hội tụ nó giống như con cự ngư nuốt lấy linh giả trên trời từ từ dạng nướt thân thể. như thể không thể phá vỡ được thân thể ở chỗ phân liệt, lập tức hiện ra vô số vết nếp tình bị chậm dãi sụp đổ, khuyên đảo nhân gian hóa thành khí linh khí trên không trung, từ từ bốc lên, ngưng tụ thành một mảng lớn yêu vân. yêu vân này chỉ là hình thức ban đầu, nhìn lên giống như hồ vách sáng đẹp, và lúc này trong hào quang ấy càng hiện rõ ánh sáng long lanh màu hồng nhạt, như những nụ hoa khoe sắc trên bầu trời. trong trời chiều, một nam tử mặc thành sám cũ kỹ im thẳng nơi hư không, đeo đào trên vai, nhìn về phía nơi trên năm sẻ bầy nuốt linh giả và dần lấp đầy khe hở trong hư không. cận đầu hài lòng trầm trầm, hắn quay đầu, ánh mắt dừng lại trên triệu tương nghi chốc lát, có chút tiếc nuối, rồi rơi xuống những người phía sau, đang quỳ trên đất ôm lấy một tiểu cô nương trên người thiếu niên. nam tử bỗng nhau mắt, tinh tế nhìn xét, soi nhẹ cầm một lúc lâu, rồi thở dài lát đầu, tâm tính không tệ, thật đáng tiếc. ninh trường cử cũng nhìn hắn, đôi mắt mơ hồ, yết hầu khản đặc, không phát ra nổi tiếng nào, ngay cả gọi một tiếng nhị sư huynh cũng không làm được. triệu tương nghi đã ngã trong lòng lục giá giá, mất đi, xung quanh nàng là, là thân hình đen nhánh của thần tước. như gió rơi xuống phía sau kéo dài bóng tối dưới trời chiều giờ biến mất lục giá giá với tấm thân kia là một lễ thi đã tạ tiền bối cứu mạng nam tử cười lớn nói mấy ngày này ở trong hoàng thành quan sát kỹ các vị tiểu bối quả thật thú vị xứng đáng với bốn chữ hậu sinh khả ý nếu sau này có duyên cũng có thể đến quan trung đốt hương bái thần sẽ rất linh nghiệm lục ra giá, giá hỏi xin hỏi tiền bối chưa nói hết câu nam tử đã khoát tay mất lời tên tuổi và sư thừa không tiện nói nhiều người tu đạo trong chuyện này chỉ cầu một chữ lý người khác cầu một chữ diên cần cư tu hành là được lời đáp lại không cần nhiều lục gia giả im lặng ninh trường cửu thân thể run rẩy nhìn trầm trầm nhị sư huynh đến nỗi nhị sư huynh cũng cảm thấy không tự nhiên hắn vuốt tóc nhìn ninh trường cửu cười nói ta biết lúc trước ta đào pháp bá khí vô song nhưng tiểu huynh đệ cũng không cần nhìn ta như vậy ha ha ha sau này nếu có cơ hội gặp sư tỷ ta với kiếm pháp sao còn không trợn mắt ra đại sư tỷ kiếm pháp hắn tất nhiên đã gặp qua Kiếm pháp sư tỷ cực kỳ nặng nề và đầy sát khí, Nhật Nguyệt vô hoa, Thiên Băng địa liệt, phá vỡ tràng cảnh sơn hà, làm sao hắn có thể quên. Chỉ là lúc này gặp lại Nhị sư huynh, tâm tình vẫn còn dao động. Dù sao đao pháp của Nhị sư huynh cũng cao hơn, hắn cũng không thể thấu hiểu được những suy nghĩ trong lòng, chỉ cảm thấy đao pháp của mình có thể xuyên thấu trời cao, khiến một thiếu niên im lặng như vô môn cũng phải kính phục. Điều này là chuyện đương nhiên, hắn liếc nhìn bầu trời đỏ như máu, bỗng nhiên nét cười trên mặt hắn biến mất. Chuyện ở đây, ca vị tiểu bối xin cáo từ. Một tia sáng sắc xanh rực rỡ vọt lên trời, mặt trời chiều từ phía sau dãy núi dần khuất dạng. Ninh Trường Cửu thân thể từ từ bình tĩnh lại, hắn nhìn về phía mặt trời lặn, nhớ lại một năm trước vào ngày này, lúc đó hắn ngồi trên ghế bên cạnh Vân Hải, nhìn mặt trời lặn xuống biển, sóng đỏ cuộn lên ẩm bẩm cho đến khi màn đêm buông xuống. Lúc ấy hắn trao trả hôn thư, bày tỏ tâm ý của mình. Hắn vốn nghĩ rằng duyên phận ấy sẽ như vậy kết thúc, nhưng trên đời này có khi đâu phải là chuyện trời xui đất khiến. mà là một sự thay đổi kỳ diệu. Hắn nhìn cô gái nhỏ trong áo đen, tóc đen, tựa như một sứ giả, không hiểu sao, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác ấm áp. Nhớ lại lúc trước trên đại điện, khi chiến đấu với kẻ thù và cái ước hẹn ba năm, khoai miệng hắn không nhịn được mà mỉm cười. Trong lòng hắn, Ninh Tiểu Linh vẫn đang say ngủ. vì yêu linh đã bị nghiền nát hoàn toàn, giờ chỉ còn lại linh khí tinh khiết thấm vào cơ thể nàng. Thời gian trôi qua, sinh cơ dần hồi phục, Nhiều khi nghĩ đến dòng chữ vĩnh kết đồng tâm trên hôn thư mà hắn đã dùng để cố định Ninh Tiểu Linh. một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. dù vậy, những cảm xúc này không thể kéo dài lâu, mọi chuyện đều phải kết thúc. và sau khi mọi thứ lắng xuống, tâm trí hắn dần nhẹ nhõm, nhưng cũng mang đến một cảm giác bại hoại không thể ngăn cản. lông mi hắn khẽ nhắm lại, không thể chống cự lại sự mệt mỏi đang kéo xuống. Lục giá giá nhẹ nhàng ôm thiếu nữ vào lòng, vội vàng đến bên cạnh hắn, đỡ lấy hắn, cơ thể hơi nghiêng sang, miệng nhẹ quát một tiếng, Bên hông rút kiếm, chém thành một vệt ánh sáng mềm mại, biến thành một thanh kiếm tác. Quần lấy hai người sư huynh muội, bước đi vững vàng hướng về Cử Linh Đài, nàng nhìn vào người thiếu nữ trong tay, rồi nhìn vào kiếm tác trong lòng không khỏi dâm lên cảm giác bối rối, cảm giác như thể nàng đang mang người đi chợ, hay như đang lừa bán một đứa trẻ nhỏ, làm nàng không hiểu nổi mình đang làm gì. Lục giá giá bất đắc dĩ mỉm cười, chợt nhớ lại chiêu vô song vừa rồi, nhưng khi cố gắng nhớ lại hình ảnh của chiêu đao ấy, quỹ đạo và bóng dáng của nam tử kia trở nên mờ nhạt, như thể tất cả đã bị xóa bỏ, nhìn vào mặt Ninh Trường Cử Nàng chợt nhớ lại câu nói của hắn trước đây, không phải ta tránh họ, mà là thế gian tránh ta. Đây chính là ý tứ trong lời nói của nhị sư huynh mà hắn nhắc đến sao, không biết sư huynh có phải cũng là một người vô danh đao khách, giống như thế ngoại cao nhân này không? Nàng cầm kiếm tắc lên, cắt mạnh thêm một chút, càng cảm nhận thiếu niên này không tầm thường, hắn hẳn là một đệ tử không nổi danh của tiên tông nào đó, đang du hành trong nhân gian. Tuy nhiên, nhìn vào những kỳ quái võ công cùng tư chất không tương xứng này, liệu thiếu niên này có phải là con riêng của tông chủ nào đó không dù sao nếu đúng như hắn nói sau này sẽ theo nàng đến dụ kiếm thiên tông tu hành thì có lẽ hắn cũng chỉ có thể thành thật không biết với tư chất như vậy khi nào mới có thể nhập huyền hôm nay hoàng thành lại tiếp tục hỗn loạn khi màn đêm buông xuống cơn nóng của đao và máu đã biến mất khi ánh sáng của chân trời mờ dần mặt trăng bắt đầu lên cao minh trường cử chịu thương tích nặng nhất vết thương do yêu trùng xâm nhập tiết hồ tại ngực hắn ba vết thương xuyên qua lưng xương cốt bị vẫy nhiều cánh tay phải của hắn vì mất sức lực mà rách tạc dù hắn tỉnh lại cũng khó mà cử động chỉ có thể cố gắng giữ tỉnh táo để bảo vệ ninh tiểu linh cùng lúc nàng với cảnh giới cao siêu chạm chán với hắn để hỗ trợ khiến cho chán nàng đẫm máu xương chán cũng vỡ nát ninh tiểu linh thì yếu ớt hơn thân thể nàng thay đổi nhanh chóng như dòng sông nhỏ bị đổ tràn hồ lớn rồi lại bị bốc hơi mất đi một phần cùng lúc giao chiến với yêu chủng trong tinh thần khiến cho tâm lực của nàng mệt mỏi quá độ cuối cùng mất đi trong giấc ngủ triệu tư nhi là người kỳ lạ nhất lục ra gia không biết thần tước đã đi qua ba thế giới sẽ có ảnh hưởng gì đến thân thể. nhưng hiện tại triệu tương nghi nằm im trên giường, dung mạo bình tĩnh, hô hấp đều đặn, như thể nàng đang ở trong một cảnh giới huyền bí. mặc dù khuôn mặt nhỏ của nàng tái nhợt, lục gia giả ra đoán rằng, có lẽ nàng đang bước vào một con đường mới, như là phá rồi lại lập. sau khi kiểm tra tình trạng của bọn họ, nàng đi đến bên cạnh minh trường cử, cẩn thận lật người hắn, từ từ đưa linh khí vào cơ thể hắn, bảo vệ tim phổi và các điểm quan trọng. sau đó, nàng đưa tay đặt lên ngực hắn, do dự một lúc, rồi cẩn thận tháo áo trắng vỡ nát của hắn ra. kiểm tra vết thương trên người, trong phòng ánh sáng mờ ảo, nhưng trong mắt nàng, kiếm quang vẫn rõ ràng như ban ngày, tay nàng nhẹ nhàng soi nhẹ vết thương của thiếu niên, nén lại những cảm xúc kỳ lạ trong lòng, dù sao chỉ là chuyện tầm thường, lục giá giá, hiện tại ngươi thế nào rồi? Nàng tự nhủ nhẹ nhàng, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu chữa trị vết thương cho hắn, kiếm tâm của nàng dần yên tĩnh, linh lực từ giữa các ngón tay thôn trào, che phủ lên vết thương của hắn, nhẹ nhàng lan tỏa, linh khí thuần khiết như thuốc cao mềm mại, ngay lập tức xóa đi vết máu những vết thương nhỏ nhanh chóng hình thành vây chỉ có điều ngoại thương dễ chữa nhưng nội thương lại rất khó lành trước kia nàng chỉ chuyên tâm tu luyện kiếm đối với y lý chỉ hiểu biết sơ sơ chỉ biết những kiến thức cơ bản về chữa trị nhưng nhìn hắn hình như thân thể rất cứng cỏi hẳn là có thể tự mình chịu đựng được lục già già vẫn cảm thấy không yên tâm tay nàng rời khỏi ngực hắn linh lực lại dâng lên như thác đổ tràn vào cơ thể hắn nàng cảm thấy có gì đó lạ lẫm trong cơ thể hắn sau một lúc nàng mới để tay xuống xoa chán máu này Lục Giá giá nhẹ nhằm bờ miệng, trong lòng cảm thấy mâu thuẫn. 16 tuổi, nàng tư sư phụ nhận được Minh Lan tiên kiếm, lúc đó nàng tự cho rằng kiếm tâm mình rất thông minh, thế gian khó có chuyện gì làm nàng bận tâm. Nhưng giờ đây, chỉ mới hai ngày ngắn ngủi, nàng đã nhận ra, kiếm tâm khổ luyện mấy chục năm của mình thật sự không chịu nổi. Tuy nhiên, cũng coi như là nhân họa đắc phúc, kiếm tâm phi hao tổn, nhưng ít ra còn tốt hơn khi gặp phải kiết nạn từ đình, khi mà đạo tâm không ổn định, ba chủng lợi dụng cơ hội xâm nhập, ảnh hưởng đến đại đạo Nàng im lặng tự chấn an, nhưng rồi đột nhiên dừng lại, ngón tay chạm vào vật cứng ở bên hông hắn. Đó là, Lục Gia Gia nhíu mày từ bên hông hắn lấy ra một cành khô. Cành khô này trơn nhậm, hơi cong, màu xám như cây mai mùa đông, có những đường vân mờ ẩn. Lục Gia Gia kiểm tra nhiều lần, nhưng không thấy có gì đặc biệt. Có lẽ vì nó quá bình thường nên trên đường đi nàng cũng không chú ý đến. Nàng để cành khô qua một bên, rồi nhìn sang ninh trường cử, người vẫn còn hôn mê. Thí thoảng nhíu mày, mặt lộ vẻ đau đớn. Lục Giá giá nhẹ nhàng cởi đai lưng của hắn, sau giữ một chút rồi lại nhẹ nhàng buộc lại, chiếc áo huyết y đã khổ, vết thương cũng không còn lo ngại nữa. Nang nghĩ rằng để hắn tỉnh lại rồi sẽ tự mình thay áo mới. Khi Ninh Trường cử tỉnh lại, hắn nhận ra mình đã mặc bộ áo trắng mới, những vết thương nguy hiểm đã ngừng chảy máu. Chỉ có điều, toàn thân cơ bắp đau nhức, mặt từ phù khí hải vùng đã chật hẹp, giờ nhìn lại, càng giống như một vùng chiến trường hoang tàn. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, nghe thấy tiếng cát xa vũ bên ngoài, cảm nhận được sự xé rách trong lồng ngực. Chỉ muốn nằm yên, không muốn động đậy. Ngươi đã tỉnh, một giọng nói yếu ớt mà thanh tịnh vang lên trong màn đêm. ừm. ninh trường cử đó óc hơi chậm. Sau một lúc mới nhận ra đó là giọng của Triệu Tư Nhi, hắn khó khăn quay đầu, nhìn về phía âm thanh phát ra. Ngươi sao lại ở đây, Triệu Tư Nhi giận dữ nói. Không thì ngươi, ta còn có tiểu sư muội, mỗi người một phòng, để lục cô nương một lúc chăm sóc ba chúng ta sao. Ninh trường cử nhìn thấy mình trong bộ váy trắng sạch sẽ, chỉ biết im lặng. triệu từ từ nằm trên giường từ từ nhắm mắt chỉ có bờ môi của nàm khẽ động nhẹ giọng hỏi ngươi vì sao lại gạt ta ninh trường cử ngây ra gì cơ triệu tương nghi hơi buồn bực nói hôm nay tên nam nhân kia nói ta nghe được hắn nói bọn họ quán chủ vẫn chưa tìm được môn đồ quan môn vậy sao người lại gạt ta ninh trường cử hít một hơi cảm thấy ngực đau âm ỉ ta không có gạt ngươi triệu tương nghi nhíu mày hỏi vậy người kia là sư huynh của người sao hắn đương nhiên là sư huynh của ta Nhưng hắn nói sư phụ vẫn chưa tìm được môn đồ quan môn, vậy làm sao ta chứng minh được điều đó? Ninh Trường Cửu không biết phải trả lời sao? Triệu Tư Nghi hờ lại một tiếng, nói: "Không là ta, vậy là ta hiểu lầm ngươi sao? Trên đại điện ta đã nói chắc chắn ngươi là người trong hôn thư, giờ thì sao? Có phải ta đang tự vào mặt mình không?" Ninh Trường Cửu trầm tư một lúc, rồi nói: "Dù sao hôn nước hôm nay đã giải trừ, chẳng phải là rất quan trọng sao?" Triệu Tư Nghi mặt lạnh, không nói gì. Triệu Tư Nghi, Ninh Trường Cửu bỗng nhiên gọi tên nàng. Triệu Tương Nhi hơi nhíu mày, im lặng một chút rồi hỏi, có chuyện gì? Ninh trường cứu hỏi, hôm đó ước định còn giữ lời không? Hắn nói ước định, còn giữ lời không? Hắn nói là trận ước hẹn 3 năm. Triệu Tương Nhi suy nghĩ một lã rồi đáp, bây giờ từ phù khí hải đã bị hủy, nhưng hậu thiên linh đã thành, chỉ chờ vài ngày nữa, phá rồi lại lập khiếu huyệt tái tạo, sẽ rất mạnh, sau đó, ta sẽ thu phục triệu chi sáu bách lý mất đất, và cái... tương. Trong tên ta sẽ bị triệt để xóa bỏ, trong 3 năm... Từ đình cảnh chẳng qua chỉ là vật trong tay ta, ngươi không thể nào là đối thủ của ta." Nàng bình tĩnh nói, lời nói không có chút châm chọc nào, nhưng vì mỗi câu đều là sự thật, càng nói như vậy càng khiến lòng người cảm thấy nặng nề, Ninh Trường cửu lặng lẽ nghe. Giữa tiếng mưa rơi, giọng nói của thiếu nữ trở nên càng thêm u tĩnh, chỉ cần giữ lời là được. Ninh Trường cừu nghe xong, tự rút ra kết luận này, Triệu tư nghi mí môi nói, "Không ngờ người như ngươi cũng có lúc hồ rỗi Trong ấn tượng của nàng, tiểu đạo sĩ này luôn tỉnh táo, mưu lược xuất sắc. hoàn toàn không giống người đồng lứa, ninh trường cửu đáp, không phải hờn dỗi, chỉ là tôn trọng ước định với điện hạ. triệu tương nghi nói, đến lúc đó đừng có hy vọng ta nương tay, ngươi chỉ cần dám đến, ta sẽ khiến ngươi răng rơi đầy đất. Răng rơi đầy đất, ninh trường cửu cười, xem ra điện hạ vẫn có ý định nương tay. triệu tương nghi cũng cười, thản nhiên nói, còn ngươi, không muốn nói gì sao? trước kia ta đọc những sách truyền kỳ, đến lúc này vẫn phải dọa nhau một chút mới phải. ninh trường cửu mỉm cười, những câu chuyện trong sách ấy, hầu hết các nhân vật nữ đều kiêu ngạo. Cuối cùng thua, Triệu Tương Nhi hỏi, ta kiêu ngạo, Ninh Trường cử không dám tiếp tục nói, Triệu Tương Nhi lại lùng hừ một tiếng, ta không phải nhân vật trong sách, ta cũng không tin người giống mấy nam tử trong sách ấy, có thể gặp may mắn như vậy, Ninh Trường Cửu nói, tương lai đừng hối hận, tương lai đừng hối hận, Triệu Tương Nhi nói, không thú vị. Ninh Trường cử quay đầu nhìn ra cửa sổ nói, trận mưa lớn thật, Triệu Tương Nhi ở một tiếng, phía bên kia đốt linh giả đã chết, Yêu Vân hóa mưa. mũ đạo trên đại yêu trận mưa này sau khi qua triệu quốc thiên tài sẽ như mang mọc sau mưa đây là thiên vận ninh trường cử nhẹ nhàng đáp một tiếng triệu tương nghi hơi ngừng lại nói đây là trận mưa trăm năm khó gặp chỉ tiết thân thể ngươi không thể chịu nổi chỉ có thể đứng nhìn cơ hội tan biến trước mắt núi không có chút tiếp nuối hay không cam lòng sao ninh trường cử đáp điện hạ không phải cũng như vậy sao triệu tương nghi nhíu mày nói cái này đối với ta thì không quan trọng có cũng được không có cũng không sao nhưng đối với ngươi thì lại khác ninh trường cử mỉm cười. Sống sót qua tai nạn đã là không dễ Sau kiếp ba Có thể cùng điện hạ ngồi lại nghe mưa đêm Cũng không còn mong đợi gì xa vời Triệu Tương Nhi trầm mặt một lát Nói mặc dù ngươi nói rất đúng Nhưng... Nhưng là ta chán ghét vẻ ngoài vân đạm phong khinh của ngươi Ta càng ngày càng mong chờ ba năm sau sẽ đánh ngươi Nhìn xem lúc ấy ngươi còn bình tĩnh như vậy không Nàng nói Đêm đó Ninh Trường Cử và Triệu Tương Nhi mỗi người nói một câu Ngoài cửa mưa vẫn rơi không ngừng Lời của họ càng lúc càng xa Âm thanh cũng dần nhẹ lại cho đến khi Lục Giá Giá quay lại, hai người đã ngủ cách một chiếc giường. Lục Giá Giá ngồi bên cửa sổ, vụng về bắt đầu nấu thuốc. Còn Ninh Tiểu Linh thì ngủ say, thân thể cuộn tròn như một con tiểu hồ ly yếu ớt. Đây là Triệu Quốc trong Hoàng Thành, một đêm bình yên vũ dạ, trời mưa suốt cả đêm, mãi đến khi bình bình vừa ló dạng, mưa mới dần ngừng. Lục Giá Giá ôm kiếm trong lòng, dựa vào cửa sổ, nửa tỉnh nửa mê, ánh sáng đầu tiên của ngày chiếu vào y phục của nàng, giống như tuyết tan. Ninh Trường Cửu uống thuốc xong, cơ thể dần dần hồi phục chút sức lực, hắn tựa nhẹ vào gối, nửa người tựa vào giường gỗ, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng xuyên qua, mơ hồ chiếu vào người lục giá giá, toát lên vẻ thanh thoát, thoát tục. Chẳng bao lâu, một tiếng động nhẹ phát ra từ giường của Triệu Tư Nhi. Ninh Trường Cửu hỏi, ngươi cũng tỉnh rồi sao? Triệu Tư Nhi rõ ràng có chút không vui vì việc mình tỉnh muộn hơn hắn. liền đáp, ta tỉnh rất lâu rồi. Lục Giá Giá nghe thấy tiếng động, mở mắt, vuốt nhẹ mặt. Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, nàng bung lên một bát thuốc còn ấm. Triệu Tư Nhi nhận lấy chén thuốc, cảm ơn, rồi đưa môi nhẹ nhàng chạm vào chén, từ từ uống từng ngụm nhỏ. Ninh Trường Cửu nhìn về phía Lục Giá Giá, hỏi: Sư muội không sao chứ? Lục Giá Giá nhìn qua giường bên cạnh, nơi có một cô gái nhỏ cuộn tròn trong tranh, mắt nàng hơi nhíu lại, trả lời: Xem khí huyết của nàng thì hẳn là không có vấn đề gì. Ninh Trường Cửu lại hỏi: Vậy khoảng bao lâu nữa là mới tỉnh lại? Lục Giá Giá đáp. Sau trận chiến trước, yêu linh kia đã bị triệt tiêu hoàn toàn Cảnh giới của tiết hồ cũng giảm đi một nửa Tuy nhiên một phần linh khí vẫn còn trong cơ thể nàng Và đó là một phúc duyên Thân thể nàng tự nhiên sẽ hấp thụ và luyện hóa chúng Nói đơn giản là Hiện giờ nàng đang hấp thu quá mức Cơ thể không chịu nổi, chỉ có thể ngủ để điều hòa Ninh trường cử gật đầu, có chút vui mừng Triệu tương nghi uống xong thuốc Tò mò nói, nhìn cảnh giới sư muội của người sẽ vượt qua người Người có cảm thấy thất bại không Ninh trường cử cười đáp, Có đấy, nếu nghĩ đến triệu cô nương sẽ đứng bên cạnh cười nhạo, ta đương nhiên không thể để lộ cảm giác ra ngoài. Triệu Tương Nhi khẽ nét môi rồi nhanh chóng ép xuống. Nói, vậy xem gia đình đạo trưởng tu tâm dưỡng tính thật tốt. Triệu cô nương quá khen rồi. Ninh trưởng cửu cười nói tiếp, Thực ra, khi nghĩ đến sau này người sẽ có một cảnh giới vượt trội. Ta đêm qua đã trằn chọc mãi không ngủ. Vì thế hôm nay mới tỉnh sớm như vậy. Triệu Tương Nhi khẽ cắn môi dưới. Cười nhạt nói, ta chỉ là được mẫu thân che chở mà thôi Sao có thể so với Thượng Minh đạo trưởng, đạo pháp tinh thâm, thâm trầm bất lộ. Lục Gia Gia đứng một bên lặng lẽ nghe, trong lòng nghĩ thầm, sao hai người này lại nói chuyện khó chịu thế? Rồi nàng nhìn Ninh Trường Cửu trong bộ áo trắng và Triệu Tương Nghi trong bộ áo đen, bỗng nghĩ rằng, quả thật hai người này rất hợp với sự tương phản âm dương. Ninh Trường Cửu đè nén cơ thể mệt mỏi, tìm kiếm một lúc trên người, cuối cùng hắn nhìn thấy hôn thư đỏ chói đang vùi dưới giường bên cạnh, hắn lấy ra phong hôn thư, mở ra và đọc qua. Triệu Tương Nghi tự nhiên nhìn thấy hành động này, vật đó là nàng đã đưa ra ngoài, không tiện đòi lại. lúc này, ninh trường cửu cầm phong thư trong tay, động tác có vẻ hơi khiêu khích trong mắt nàng, nhưng nàng chỉ coi như không nhìn thấy. ninh trường cửu đọc hôn thư, ánh mắt rơi vào dòng chữ, người bạch đầu ước hẹn, chỉ yên nữ tri minh, người mới đôi tám chung kết thông gia riêng chỉ thể non hẹn biển để tin, trung thần tước ngọc thiềm vì nhai đỏ dây thường sớm hệ tốt nế tương cắt, tóc nến tướng cắt, tóc đen người già, đại đạo cùng lữ, nguyện châu liên bích hợp, vĩnh kết đồng tâm. Nội dung của hôn thư này không khác mấy so với phòng thư của năm đó Chỉ có một số chữ viết ở những chỗ rất nhỏ có chút khác biệt Nhưng giờ đây, hôn thư này, với linh khí rạp rào, buồn chữ, vĩnh kết đồng tâm Đã không còn ý nghĩa như trước Ninh trường cửu đọc đi đọc lại nhiều lần Cuối cùng ánh mắt hắn rơi vào ba chữ Không khả quan, có con dấu bên trên Mặc dù ba chữ đó hơi lệch, nhưng rất dễ phân biệt Tuy vậy vì mang theo một chút mê chướng bẩm sinh Ban đầu Triệu Tương Nhi nhìn mãi, chỉ có thể hiểu được chữ Không, Triệu Tương Nhi nằm yên lặng. Thầy hắn cứ nhìn đi nhìn lại phong hôn thư từ đầu đến cuối, có chút tức giận nói, ngươi có xem đủ chưa? Ninh trường Cửu như bừng tỉnh, khép phong thư lại, cất vào một bên, nói, hôm đó trên đại điện, ta là người mà triệu cô nương đã chỉ định là vị hôn phu. Triệu tư nghi không vui nói, còn không phải người như mèo mù gặp cá sán thuận miệng đoán đúng chữ, không? Khiến ta hiểu lầm, ninh trường Cửu cười nhẹ, cảm thấy vận mệnh thật kỳ diệu. Hôm qua, triệu tư nghi không nghi ngờ gì tin tưởng vào chuyện vị hôn phu trong phong thư của hắn, nhưng lúc đó hắn lại phản bác. Hôm nay, mọi chuyện hoàn toàn đảo ngược, hắn đã hiểu rõ sự thật, biết rằng nàng chính là người mà kiếp trước hắn từ chối làm vợ, còn Triệu Tương Nghi lại ngược lại, cảm thấy mình đoán sai thật mất mặt. Ninh Trường Cửu nói, quả thật quá trùng hợp. Triệu Tương Nghi đương nhiên không biết hắn nghĩ gì trong lòng, đáp, người ở trong hoàng thành làm việc gì cũng quá trùng hợp, quả thật lừa dối ta. Ninh Trường Cửu đáp, ta cũng chỉ là thân bất do kỷ thôi. Triệu Tương Nghi hỏi, người rõ ràng tư chất bình thường, như lúc trước tu vi của người không chê lệch vậy những linh lực kia từ đâu mà có minh trường cửu đáp sư phụ trước khi chết đã chuyển linh lực cho ta triệu tư nghi gật đầu nói ngươi lai thật sự là hấp thụ linh lực từ sư phụ ngươi vậy cái công phu hấp thụ linh lực ta đạo này người học từ đâu mình trường cửu lắc đầu nói thiên hạ đạo pháp ngoài trừ thật huyết tế giết người làm sao có phân biệt chính tà ta? ta dùng nó cứu người trong thành mọi việc đều là thiện quả triệu cô nương đừng nói bừa triệu tư nghi bất đắc sĩ gật đầu nhưng vẫn không buông tha nói tốt rồi vậy ngươi rút cuộc học từ đâu Ninh Trường Cửu nói: Trước đây tôi tình cờ có được cơ duyên trên một sạp hàng mua được quyển sách, không ngờ bên trong lại ghi lại những tiên thuật huyền bí, trong đó có một loại đạo pháp chính là cái này. Triệu Tư nghi cười lạnh nói: Không muốn nói thì không nói, lại còn bịa đặt để lừa người. Lục Giá Giá nghe hai người trò chuyện, khoai miệng từ đầu đến cuối vẫn nở nụ cười yếu ớt, nàng đột nhiên hỏi: Vậy người tiếp theo có kế hoạch gì? Câu hỏi này là dành cho Ninh Trường Cửu. Ninh Trường Cửu suy nghĩ một chút rồi nói: Trước đây tôi đã hứa với Lục Cô Nương sẽ cùng sư muội cùng nhau bái sư. Lục giá giá thờ dài khe khẽ nói Nếu vì đệ tử của ta, ta thật sự không có chút tự tin nào để tin rằng Ngươi có thể thắng triệu cô nương trong 3 năm tới, không có một chút chắc chắn nào Ninh trường cử mỉm cười nói Tu đạo là tu chính đại đạo thanh tĩnh huyền diệu, không phải vì tranh giành hay háo thắng Triệu tư nghi khịt mũi coi thường Ngươi này thường nhìn rất thanh tú, nhưng lại nói những lời trái với lương tâm Nói ngược lại còn đẹp hơn là nhìn mặt người Ninh trường cử nói So với điện hạ quốc sắc thiên hương, tôi không bằng Triệu tư nghi không thích những lời này, luôn cảm thấy chúng quá trang điểm, mau hơi thở của son Phấn và vẻ tục tần, liền trả lời: vậy chúc Ninh đạo trường sau này càng ngày càng linh động, có dung nhan chim sa cá lặn. Ninh Trường Cử chỉ cười trừ. Lục Giá Giá nhìn Ninh Trường Cử nói: Thiên Dụ Kiếm Tông tổng cộng có bốn mạch, là Thủ Tiêu Huyền Nhật, Hồi Dương và Thiên Quật. Trong đó Thủ Tiêu Phong đứng đầu, Huyền Nhật và Hồi Dương hai mạch đều có trưởng muôn nhân, là một đôi tỷ đệ. Mấy năm trước, sư phụ đã về cõi tiên, sau đó Thiên Quật Phong do ta thay thế chấp trường. Tuy nhiên, mặc dù Thiên Quật Phong cũng là một trong các thế ngoại tiên sơn, nhưng so với ba mạch kia vẫn còn thiếu sót. Tương lai nếu người gia nhập, có thể dựa vào chăm chỉ để chứng minh bản thân. Ninh Trường Cử yên lặng ghi chép, rồi hỏi, "Lục cô nương lúc trước xuống núi đến Hoàng Thành để chém yêu, chắc hẳn cũng là vì kiếm tìm cơ duyên?" Lục giá giá vuốt cằm nói, xác thực như vậy, nhưng ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là một vùng hồ nước tĩnh lặng, nào ngờ khi đến nơi mới phát hiện như một chiếc thuyền nhỏ giữa hồ, tiên thái nan." Ninh Trường Cử hỏi, "Không biết các phong chủ đều đạt cảnh giới gì?" Lục giá giá đáp, trong bốn phong, thủ tiêu phong chủ có cảnh giới cao nhất, đã vào từ đình lầu 4 Nguyên nhật phong chủ ở từ đình lầu 2, còn hồi dương phong chủ một năm trước cũng bước vào từ đình cảnh, bọn họ đều là tiền bối của tôi. Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ rằng nếu xét theo tư chất, Lục giá giá ở dụ kiếm thiên tông là một trong những người đứng đầu, nếu không phải lần này gặp phải trở ngại, nào với thế hệ trước gần như không có sự khác biệt, không biết tông chủ đặt cảnh giới gì, Ninh Trường Cửu hỏi. Lục giá giá do dự một chút, rồi đáp. Tông chủ đã vào hoàn bộc sơn một giáp, 60 năm trước đã đạt đến từ đinh đỉnh phong, hiện tại vẫn vậy. Ninh Trường Cử gật đầu, từ đinh đỉnh phong đã là cảnh giới siêu nhiên, vượt xa mọi điều trên thế gian, mà từ đinh phía trên năm đạo còn có thể gọi là đỉnh cao lực lượng nhân gian. Dù cho là ngũ đạo với ba cảnh trong truyền thuyết cũng chỉ là đạo cảnh phía trên được nâng cao, chẳng giúp ích mấy cho vũ lực. Ninh Trường Cử nói, đến lúc đó nếu còn phải nhờ lục cô nương cho tông chủ đại nhân xem sư muội thân thể, ta từ đầu đến cuối vẫn không yên tâm. Lục Giá Giá gật đầu nói, ứng phải như vậy. Như mấy ngày trước, Tông Chủ đã nhận được Thiên Khải, nói muốn đi tìm kiếm tiền diên, giờ có lẽ đã rời Tông Môn rồi. Ninh Trường Cửu nói, chúng ta cứ theo Lục Cô Nương, về núi trước đã. Lục Giá Giá nghiêm mặt nói, trở về Sơn Môn bái Sư Trì Lễ, sau này không thể gọi ta là Lục Cô nương nữa. Ninh Trường Cửu hỏi, vậy hẳn là phải gọi Sư Tôn, Lục Giá Giá có vẻ bất ngờ. Đương nhiên là như vậy sao, ta thấy người hình, nhưng không quá muốn, Ninh Trường Cửu do dự một chút, nói. ta chỉ là làm ngoại môn ký danh đệ tử cho thuận tiện, Lục Giá Giá hơi buồn bực, mặc kệ ngươi là đệ tử gì, chỉ cần bái sư chi lễ, ta đều là sư phụ của ngươi. Ninh Trường Cửu nói, ta có chút khó chịu, Lục Giá Giá nhìn hắn một lúc, tò mò hỏi, ngoài trừ vị lão đạo nhân đã chết gần đây, ngươi còn có sư thừa nào khác không? Ninh Trường Cửu nghĩ một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, hy vọng Lục cô nương thông cảm, Lục Giá Giá thở dài nói, thôi người có ơn với ta, nếu chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh để tu Ta có thể cho ngươi một danh nghĩa sư đồ hư để người chờ ở Thiên Quật Phong, còn sư muội của ngươi, ta sẽ nhận làm thân truyền đệ tử, dạy bảo. Ninh Trường Cử mỉm cười nói. Lục Cô Nương vốn là người mà sư muội trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, thế này chẳng phải là tốt nhất sao? Lục Giá Giá nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, chân thành nói. Sư môn quy định dù không quá nghiêm khắc, nhưng cũng có quy củ. Nếu chỉ là kỳ danh đệ tử, tài nguyên tu đạo rất hạn chế. Ngươi cần suy nghĩ kỹ. Ninh Trường Cử nhìn qua cửa sổ, thấy trận mưa đã ngừng, nói. dù cho có linh đan diệu dược cũng không thể luyện ra một tử đìn cảnh tu đạo rốt cuộc là chuyện khó không thể trông chờ vào ngoại vật triệu tư nhì nhè không đổi nữa chen vào đói lúc nói với ta về ba năm nữa để ta rửa mắt mà đợi lúc nói chuyện với lúc tỷ tỷ lại một bộ dáng mây trôi nước chảy ta nhìn người bên ngoài thì ít ham muốn thanh đạm nhưng thực chất lại giàu mạnh lãn hạ người lúc tỷ tỷ phải cẩn thận đừng để hắn hoa u sảo ngưỡng lừa gạt ninh trường cử đáp lại cái này không xung đột lần đầu thấy điện hạ ta chỉ nghĩ đó là tiểu thư khoe cát nhưng khi thấy chân dung lần sau Xin nữa bị sợ mất mật triệu tư nghi lạnh lùng nói cầm kỳ thư họa ta từ nhỏ đã tinh thông các nhà điển tịch ta cũng đọc qua làm sao không tính là tiểu thư khuê các ninh trường cử bình tĩnh mà nghiêm túc mắng lại biết sách không đạt lý ổn đọc sách thánh hiền triệu tư nghi tức giận hít một hơi thật sâu nói hiện tại ta không đánh ngươi chỉ vì ngươi có ân với triệu quốc nhưng nếu ngươi lại tiếp tục khiêu khích ta sẽ xuống giường đánh ngươi cho đến khi ngươi không nhận ra sư muội của mình nữa ninh trường cử thấy vậy thì thôi không đáp lại nữa lục giá giá nghe họ tranh luận chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau một hồi suy nghĩ, nàng nói với Ninh Trường Cửu: "Ta biết ngươi có lòng tự cao, nhưng nếu tương lai thực sự gặp khó khăn trong tu hành, cũng đừng bao giờ nhụt chí. Đại đạo trực chỉ, còn rất nhiều con đường để thông suốt." Lời này chính là nói về tư chất của hắn, Ninh Trường Cửu thầm hiểu. Nhưng trước đây hắn có nghi ngờ về việc liệu thân thể này có thể thật sự tu hành hay không. Tuy nhiên, từ hôm qua trở đi, hắn đã nghĩ thông suốt hơn rất nhiều. Chẳng phải chính hắn cũng dùng thân thể này ở kiếp trước sao? Chỉ là lúc đó, hắn gặp Nhị Sư huynh Được sư huynh đưa vào sơn môn, thân thể đã biến hóa kỳ diệu, trở thành tài năng phi phạm, từ nhập huyền đến phi thăng trong hơn 20 năm. Nhưng bây giờ, Ninh Trường Cửu, trải qua cuộc sống này, lại không có được sư huynh dẫn dắt vào sơn môn. Hắn không có kinh nghiệm gì suốt 16 năm trời, sư phụ cũng không thể tìm ra mình. Vậy thì, hắn là ai? Là chính mình sao? Hắn còn nhớ rõ thời nhỏ mình thông minh, như thế nào? Ninh Trường Cửu trầm mặt suy tư. Nếu thực sự là cùng một thân thể, vậy sự thay đổi này lớn đến mức không thể tưởng tượng. Chắc chắn phải có lý do, có thể chính là do sư tôn đã đặt công siềng lên người mình, giống như chữ, tương, trong tên triệu tương nghi, có huyền cơ gì đó. Nếu như hắn có thể giải quyết vấn đề này, thì ba năm nữa hắn sẽ có cơ hội giao huấn cô vị hôn thê kiêu ngạo này một trận. Biết đâu sẽ có cơ hội, Ninh Trường Cửu nói, ta tạ lục cô nước an ủi, những điều này ta đã hiểu. Triệu tương nghi thấy hắn im lặng lâu như vậy mới trả lời, ngữ khí cũng dịu đi, nói, nếu ba năm nữa người không đạt được, chỉ cần đừng như thế thiêu đành, Khi nào vào hoàng thành, ta vẫn sẽ mời ngươi rượu ngon. Ninh Trường Cửu không biết tốt xấu nói, ta không uống rượu. Triệu Tương Nhi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, xem ra ngươi thật sự là phải rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lúc này, Ninh Tiểu Linh tỉnh dậy, và đó cũng là lúc hoàng hôn buông xuống, đang mơ một giấc mộng dài, trong mơ, nàng nằm, nằm trên một thổ khâu nhỏ hoang vắng, xung quanh tuyết rơi trắng xóa. Những bông tuyết không có nhiệt độ, không có trọng lượng, chỉ mãi rơi xuống, từng mảnh từng mảnh phủ lên người nàng. nàng cuộn tròn lại trong không gian, giống như một mối mộ trên thổ khâu. dù biết đây chỉ là giấc mộng, nhưng nàng vẫn cảm thấy mình càng lúc càng buồn ngủ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể thiếp đi. cơn tiết rơi kéo dài, không ngừng rơi xuống, bao phủ cơ thể nàng như một chiếc chăn bồng sảy. nàng thi thoảng mở mắt, nhìn thấy bản thân nằm trên thổ khâu, rồi nàng đưa tay lên, thấy những móng vuốt nhỏ xinh mềm mại, đệm thịt. thì ra ta là con hồ ly ninh tiểu linh nhận ra, thời gian trôi qua rất lâu, nàng đã không còn phân biệt được trên người là tiết hay chính mình. mái tóc như tiết trắng, ý thức mơ hồ, nàng cứ mãi quanh quẩn giữa trạng thái ngủ và tỉnh. Đôi mắt nàng mờ mịt khi mí mắt sụp xuống, nàng lại mở mắt ra và nhận thấy trong lòng mình đang ôm một cây nhỏ mới nhũ. Cây này mang lại cho nàng một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Thế là nàng tựa vào cây, ôm chặt hơn nữa. Dưới cây đại thụ tiết bắt đầu tan dần, giống như mùa xuân đến, ánh sáng ôn hòa bao trùm, mang theo sự ấm áp bao quanh thân thể nàng. Còn cây lại tỏa bóng mát dịu dàng như mặt hồ lặng sóng khi mình Tiểu Linh thực sự tỉnh lại. nàng nhận thấy trong ngực mình là một chiếc khối đầu. nàng chuyển ánh mắt, nhìn thấy ba bóng người đang đứng bên giường. ninh trường cửu nhẹ nhàng vẫy ngón tay trước mặt nàng, hỏi sư phụ ninh cầm thủy trước đây để ở đâu. ninh tiểu linh ngơ ngác một lúc, rồi đáp, bên lò dưới đáy. la bàn. à sư huynh, lần trước ngươi đã nói cho ta rồi, không được đổi ý. ninh trường cửu nhẹ nhàng thở ra, cười nói, sư muội tỉnh lại rồi. ánh sáng lạnh lẽo của hoàng thành lặng lẽ chiếu sáng. màn đêm buông xuống, trong hoàng hôn rạng rỡ của thành phố, triều quốc quốc đô bắt đầu chuyển mình mở ra một trang mới trong lịch sử. Sư huynh, tu hành hẳn là chú ý điều gì? Trên sách viết thế nào, ngươi liền làm theo thế. Đơn giản vậy sao? Vạn nhất trên sách là sai thì sao? Sư muội, ngươi còn chưa chính thức tu hành mà đã nghĩ tới chuyện này, thật sự rất khó có. Vậy phải làm sao? Trên sách có chỗ nào không đúng, ngươi có thể mang tới hỏi Sư huynh, ta sẽ giúp ngươi phân biệt. Nay, Sư huynh chắc chắn là đúng." Ninh trường cử lặng lẽ nhìn nàng một cái, Ninh Tiểu Linh ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú gật đầu, "Ừm, Sư huynh chắc chắn là đúng." Lúc này, trợ Tư Nhi đứng bên cạnh, lặng lẽ quay đầu, tay vuốt nhẹ lỗ tai, Lục giá giá bất đắc dĩ mỉm cười, "Sư huynh, ta 14 tuổi mới bắt đầu nhập môn, có phải quá muộn không?" Ninh Tiểu Linh lo lắng hỏi. "Không đâu, trên đời này kỳ nhân dị sự rất nhiều, ta nghe nói có một lão nông dân, suốt hơn 40 năm cày ruộng, như một năm bại hạn không thu hoạch được gì, lại gặp yêu vật từ núi xuống ăn thịt chim." Hắn tức giận, cầm cúc ra ngoài, một mình chém chết con yêu quái đó, sau đó được một đại tông môn chú ý, xin hắn làm cung phụng, về sau tu vi của hắn ngày càng cao, cuối cùng bước vào tử đỉnh. Nhưng mà ta rất bình thường, không có gì đặc biệt, trông cho gì cũng không giỏi. Ninh Trường cử im lặng một lát rồi nói. Câu chuyện này ta kể cho ngươi nghe, chủ yếu là muốn nói rằng, tu đạo chỉ cần có thiên vũ cao, thì không sợ muộn, thậm chí có thể vượt qua người đi trước. Nha, Ninh Tiểu Linh bỗng nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt đầy tự tin, triệu tương nghi không thể nghe thêm nữa, nàng vuốt nhẹ lồng ngực, lặng lẽ đi ra cửa. Ra ngoài, thiếu nữ đi dạo một vòng, rồi nhảy lên nóc nhà, thưởng thức bảnh mặt trời lặn trong sắc trời hoàng hôn. Linh khí trời đất tràn đầy, vòng trời chiều đẹp đến nỗi tựa như một mỹ nhân mới trang điểm. Triệu Tương Nhi hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong những năm qua, nhìn mặt trời lặn xuống, nhớ lại cảnh Chu Tước mang nàng bay qua ba ngàn thế giới, tưởng tượng đến nơi đó, vào thành trong truyền thuyết của Tây Quốc. Nàng vững tin rằng một ngày nào đó, nàng sẽ đến nơi đó. Bỗng nhiên Triệu Tương Nhi đưa tay ra, ống tay áo trượt xuống khỏi cổ tay trắng như tiết. Trong lòng bàn tay nàng hướng lên, ngón tay dài nhẹ uốn lượn, mặt nàng khép hờ, thần niệm khẽ động. Lòng bàn tay nàng bỗng nhiên hiện lên một đống lửa ẩn chứa phủ văn. Ngay sau đó, một con đại tước đen nhánh bay ra từ sau lưng nàng, quấn quanh người nàng, xoay vòng. Nó hoàn toàn đen kịt, giống như tất cả ánh sáng xung quanh đều bị hút vào trong thân thể của nó. Dù có hình dạng chim tước, nhưng nó không có ngũ quan, thậm chí thân thể cũng không có độ dày, chỉ như một mảnh hình cắt sắc nét. Triệu Tương Nhi khẽ xoay cổ tay, con chim tước lớn này như gió, bay vòng quanh thân thể nàng, nhẹ nhàng lượn lờ. Đây chính là hậu thiên chi linh của nàng. Triệu Tương Nhi cảm thấy tâm trạng mình khá hơn nhiều, mỉm cười nói: Từ nay về sau ta sẽ gọi ngươi là Cử Vũ, Cử Vũ Vành. Lượng quanh bên nàng, Triệu Tương nghi mỉm cười, nhảy lên, Cử Vũ bay lên không, xoay quanh qua thành trì, cảnh vật thế gian thu nhỏ lại, lướt qua đáy mắt nàng. Nàng ôm lấy ngược mình, nơi đó vẫn còn âm ỉ đau. Từ phủ khí hài tái tạo không phải chuyện một sớm một chiều, Cử Vũ mang trong trí nhớ muốn tái tạo lại từ phủ khí hải độc nhất vô nhị, cần phải dùng bạch linh xương thương anh chi lá huyễn tiết liên. là một viên yêu yêu đan nuốt vào chỉ là phải là bao lớn một con yêu à triệu tương nhi ngồi xếp bằng kéo lấy má mình phải mặt hiện lên sự bất lực mặt trời chiều đã nả về tây cử vũ bay trên hoàng thành bay cao vòng quanh triệu tương nhi không nghĩ rằng cho đến khi nàng trở lại sau một thời gian dài sầu cuộc trò chuyện giữa sư huynh và sư muội vẫn còn tiếp tục sư huynh kỳ thật ta rất lo sợ lên núi nếu bị đầu môn sư huynh tỷ khí dễ thì phải làm sao bây giờ lục gia gia cuối cùng không nhịn được nói dụ kiếm thiên tông có một quy định đó là không được phép đấu tranh nội bộ giữa đồng môn, ngươi yên tâm sẽ thuận lợi thôi. Ninh Tiểu Linh gật đầu, lại hỏi trên núi tiên nhân ăn cái gì vậy? Lục ra giá, giá đáp trên núi linh khí rồi rào, tiên quả và quỳnh nhiễm có vô vàn. đến lúc đó ngươi và núi sẽ biết. Ninh Tiểu Linh lúc này chưa có khái niệm gì, nhưng trong lòng đầy sự chờ mong. À, đúng rồi sư huynh, lúc trước con yêu hồ chiếm thân thể của ta, có làm gì khác với ngươi không? Khác người không có, nó chỉ muốn giết ta thôi. Nha, vậy là tốt rồi. Ninh Tiểu Linh lại hỏi, vậy các ngươi làm sao đánh bại nó? Ninh Trường Cửu nói, ta chỉ cần bắt lấy cổ nó, ta chỉ cần bắt lấy cổ nó, kéo từ trong cơ thể ngươi ra ngoài. Còn Tư Nhi Tỷ Tỷ thì nhanh tay nhanh mắt, chém xuống, giống dưa giết ra và... nó bị giết. Rồi. Thật là lợi hại. đương nhiên là lợi hại. Sau đó lại tới một con đại hấp ngư, rồi một hiệp khách vô danh xuất hiện, chỉ cần đưa tay chém xuống, lại làm thịt nó. Sau đó mọi chuyện mới yên ổn. Hiệp khách vô danh rất lợi hại phải không? rất lợi hại, tâm thần rất mạnh. chỉ tiếc là sư muội lúc đó hôn mê, không thấy được một đao đó có phong thái như thế nào. vậy sau này ta phải luyện bao lâu mới có thể trở nên rất lợi hại? ngươi phải hỏi lục tỷ tỷ. ninh tiểu linh nhíu đầu, ánh mắt lấy lên nhìn lục gia gia, lục gia gia bìm cười nói, sao? ngươi còn nhớ rõ ta là sư phụ của nàng trong tương lai sao? ta thấy lúc trước ngươi dạy dỗ người khác rất có phong thái đấy. ninh trường cửu làm bộ không nghe thấy lời châm chọc của nàng, bình tĩnh nói, sư muội là thân sư muội của ta, dìu rát vãn bối là trách nhiệm của ta. Lục Giá Giá thở dài nói: Nếu ngươi thật sự may mắn bước vào con đường tu hành, sau này thu đệ tử, sợ là mỗi đệ tử đều sẽ bị ngươi dạy hư, thành ra bảng môn tài đạo mất. Ninh Trường Cử đáp: Ta không hưởng thụ với việc khai tông lập phái. Lục Giá Giá hơi giật mình, nàng chỉ thuận miệng nói vậy. Không ngờ Ninh Trường Cử lại thật sự nghĩ mình có thể khai tông lập phái, nàng bất đắc dĩ nói: Cũng tốt, như vậy cũng tiết kiệm cho người việc dạy hư học sinh. Thời gian trôi qua 7 ngày, thu tận mùa đông đã đến, toàn thành lá khô rơi rụng, trong hoàng thành. Cây đại song thụ đứng lặng, trơ trọi, trên cành chỉ còn lại những chú chim tước, là những chiếc lá cuối cùng còn sót lại. Sáng sớm, Triệu Tư Nghi đã dậy từ rất sớm, gió mùa đông lạnh buốt. Nàng khoác lên người chiếc áo khoác đỏ bừng bằng nhung, áo khoác quấn lấy thân hình yển chuyển, kín đáo. Bên trong chỉ có chiếc váy đen mỏng manh, vạt áo khoác vắt xuống, để lộ đôi chân mảnh khảnh, thanh thoát như ngọc, nàng bước trên nền gạch lạnh, tựa vào cửa phòng, lặng lẽ ngẩn người. Chỉ trong 7 ngày, từ phủ khí hài của nàng đã gần như tái tạo hơn phân nửa, giờ đây, dù chỉ đứng im thờ đều, Nàng vẫn có thể cảm nhận được linh lực trong cơ thể vận chuyển một cách huyền diệu, thông suốt, trung tâm của khí hải Từ đình đã bắt đầu hình thành sáng long lanh, hoàn mỹ, chiếu sáng rạng rỡ. Từ phủ đại thành sắp có thể bước vào cảnh giới từ đình Sau khi đạt được từ đình, nàng chỉ cần săn giết một con đại yêu, nuốt yêu đan Rồi sử dụng lại từ phủ để thăng lên phẩm, giải cao hơn Nhưng giờ đây, điều duy nhất còn cản trở nàng chính là phong ấn chữ Tương, trong tên nàng Chờ đến khi phong ấn được phá bỏ Thân thể nàng sẽ biến hóa đến mức nào Ngay cả chính nàng cũng không dám tưởng tượng Triệu cô nước sớm Ngoài cửa, Ninh Trường Cửu cho bộ thanh bảo vệ tay với nàng Từ khi vết thương của bọn họ đã hồi phục Tất nhiên họ không còn ở trung phòng nữa Triệu Tương Nhi cũng vui vẻ tìm được chút tĩnh lặng Nàng lại nhạt liếc nhìn Ninh Trường Cửu hỏi Khi nào thì đi Ninh Trường Cửu đáp Hôm nay, Triệu Tương Nhi gật đầu Hảo hảo tu hành, đừng để ta thất vọng Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng lắc đầu Thực ra, ta không có nhiều lòng tin triệu tương nhi không cảm thấy kỳ quái nói ba năm nữa dù là lục tỷ tỷ cũng không phải là đối thủ của ta huống chi ngươi ninh trường cửu thở dài nói sự tinh không phải tuyệt đối chỉ cần trân trọng là được triệu tương nhi gật đầu được đúng rồi triệu tương nhi bỗng nhiên nói sau này ngươi đừng có đi loạn nói mình là vị hôn phu của ta ta không đồng ý chuyện này nếu bị ta nghe thấy ta sẽ không ngại lãng phí chút thời gian đến dụ kiếm thiên tông leo núi đánh ngươi ninh trường cửu cười cử đáp điện hạ không cần phải để ý danh tiết như vậy dù sao 3 năm nữa ta tự sẽ đến từ hôn triệu tư nghi lẩm hẳn vuốt cổ tay mình nói ngươi bây giờ muốn chết phải không lúc này ninh tiểu linh đeo một cái bao quần áo nhỏ đi ra vẫy tay chào triệu tư nghi Lục giá giá mặc bộ áo trắng đứng sau lưng nàng khí sắc đã khôi phục không đeo trường kiếm tư thái càng thêm chắc tuyệt về sau hãy vào tiên môn tu hành cho tốt ta cảm thấy ngươi có tiền đồ còn hơn cả sư huynh của ngươi triệu tư nghi mỉm cười nói ninh trưởng cử đáp không cần triệu cô nương phải lo lắng cho sư muội đừng nhìn nàng bây giờ ngốc biết như vậy Thực ra nàng rất thông minh, lành lợi lắm. Ninh Tiểu Linh liếc hắn một cái, Lục Giá Giá giận cười nói: Sao vậy? ta người không nỡ sao? Sắp chia tay còn muốn tranh cãi vài câu. Triệu Tương Nhi hử lạnh, quấn chặt áo khoác, quay người đi vào trong phòng. Ninh trường Cử nhìn bóng lưng nàng một chút, nhanh chóng thu lại ánh mắt, rồi nói với Lục Giá Giá: Lên đường đi. Lục Giá Giá gật đầu, suy nghĩ một lát rồi ra hiệu. Một chiếc kiệu nhỏ thanh hoa từ không trung bay đến, nhẹ nhàng dừng lại trước mặt, bốn phía yên tĩnh, màn kiệu chẳng như tiết. Màu xanh của vài kiệu theo gió nhẹ nhàng phất động, tương đó hoa nhỏ hình dáng ủi điệu nở ra. Thế gia này vẫn còn hoang vu, người sợ nhân gian vương triều lấm tấm mở rộng biên cương, nhưng đất đai hoang vu và núi rừng cũ vẫn còn đó. Dụ kiếm thiên tông nằm sâu trong dãy núi Nam Châu, chiếc kiệu thanh hoa nhỏ lướt qua vài thành phố nhân gian, ngược lại là vào vùng đất hoang vu của núi rừng. Khi đến một điểm nào đó, không gian vốn trong suốt bỗng tràn lên từng vòng sóng không gian mờ mờ, một màn dèm lớn từ trên trời rủ xuống lặng lẽ mở ra. Mờ hồ lộ ra một góc tiên sơn, chiếc kiệu thanh hoa nhỏ bay vào trong không gian ấy, vốn là một bình nguyên hoang vu. Mọi thứ trong tầm mắt đều rực rỡ hẳn lên, đột ngột có bốn ngọn núi kỳ phong lớn bọc lên từ mặt đất, dốc đứng cao mất. Những ngọn núi này không giống với sơn phong thực sự, mà như những ngọn núi đá được điều khác thần kỳ, lượn lở khói xanh, xương trắng, tạo nên một vẻ đẹp tinh tế và kỳ ảo. Thanh hoa kiệu nhỏ bên ngoài, tiền hạc bay lượn, ninh tiểu linh che mắt, cảm giác như mình đang ở trên cao. Một cảm giác bất an, nhưng lại không thể ngừng nhìn vào thế giới này Một thế giới mà nàng chưa từng thấy qua đinh trường cử vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ Trước đây tiên sơn che khuất, khiến cho một cái gọi là đào man Tạo thành lớp ngăn cách, từ ngoài nhìn vào chẳng thể thấy gì Nhưng khi nhìn ra ngoài từ bên trong lại là một không gian trong suốt Đào man có thể che giấu sự thật của tiên sơn Cũng có thể tụ lại linh khí của thiên địa, bắt đầu sinh ra sự sống Thanh hoa kiệu nhỏ chạm rãi dừng lại giữa sườn núi Lục ra ra kéo rèm, đưa kiệu vào một động quật giữa núi, nói, con đường sau đây, chúng ta đi bộ. Ninh Tiểu Linh cẩn thận nhìn xung quanh, không thấy có lan can hay đường đi qua những ngọn núi cao. Bỗng nhiên, tiếng hạc kêu vang lên, khiến nàng giật mình, vội vàng rụt đầu lại và theo sát hai người phía sau. Khi lên cao hơn, những cây cối ung tùm và các loại tiên thảo ban đầu dần dần biến mất, thay vào đó là vô số đá lởm chởm và những tảng đá kỳ lạ, như thể chúng đang há miệng giống như quái vật hay yêu mà. Trên đỉnh núi... tầm nhìn trở nên rộng lớn hơn, dư mùa mỏng manh và sạch sẽ bao phủ, tạo nên một cảnh tượng chỉnh tề giữa không gian đó là một kiếm đường, trên kiếm đường có bốn chữ. ngoài kiếm đường, một nữ tử áo trắng cao gầy cầm đầu, mười mấy đệ tử áo trắng khác đang luyện kiếm. khi lục giá ra đến, nữ tử cầm đầu ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói sư, thay mặt phòng trụ trở về rồi sao? lục giá giá mỉm cười đáp, nhã trúc sư muội, không cần đa lễ. nữ tử được gọi là nhã trúc nhìn xuống phía sau lục giá giá, thấy một thiếu niên tuấn tú và một thiếu nữ xinh đẹp. liên hỏi đây là sư tỷ mới thu nhận đệ tử lục giá giá gật đầu đáp một người là nội môn đệ tử một người là ký danh đệ tử sau khi ổn định ta sẽ dẫn họ đi làm lễ bãi sư đây là lần đầu tiên mình tiểu linh đến tiên sơn vừa bước xuống khỏi chiếc kiệu thanh hoa nàng đã cảm nhận được giữa trời đất gió giống như dòng nước lưu động chỉ là nhẹ nhàng hơn rất nhiều như một bàn tay ô nhu vuốt ve thân thể đó là linh lực mạnh mẽ theo gió chuyển động khi lướt qua cơ thể gió sơn khẽ thổi qua hoa linh mang theo cảm giác huyền bí Khiến tai mắt và tâm trí nàng như được khai mở, Ninh Tiểu Linh cẩn thận ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía. Dưới chân núi, nơi nàng chỉ thấy một mỏng núi nhọn, giờ đây lại rộng lớn vô cùng, không thể nhìn thấy tận cùng. Nếu không có mây che phủ, nàng có thể nghĩ nơi đây giống như một thung lũng lớn bằng phẳng. Điều khiến nàng nạt nhìn nhất là trên đỉnh núi, vô số tảng đá đang lơ lửng. Những tảng đá này hình dáng giống như những viên tinh thể đa diện, lặng lẽ lơ lửng trên đỉnh thiên quật phòng, chỉ nổi trong luồng linh khí đang trôi theo gió. Vị trí trung tâm của Thiên Quật Phong, kiếm đường càng thêm uốn đi, khí phái, kiếm đường được xây dựng giữa các đỉnh núi hiểm trở, trên mặt đất bằng phẳng, còn những con đường dẫn đến đó lại vắt qua các vách núi treo leo, một vài gian kiếm đường xây dựng trên vách núi gần như thẳng đứng, nhưng lại không có dấu hiệu sụp đổ, giống như những cây tùng vững chãi mọc giữa đá núi. Ninh Tiểu Linh chăm chú quan sát tất cả, cuối cùng ánh mắt nàng dừng lại ở bên cạnh sư huynh, chỉ thấy Ninh Trường Cửu bình thản đứng đó, ánh nắng chiếu lên hai gò má, chiếc áo trắng phất phơ trong gió thanh phong, tựa như thờ ơ với tất cả xung quanh. Cùng với lúc giá giá, hơn 10 đệ tử áo trắng cũng dừng lại bên trong chi kiếm và đồng loạt hành lễ. Những người có thể lên tới kiếm phong tu hành đều là những tài năng xuất sắc trong thế hệ này. Lúc này, nhìn thấy bọn họ, mặt mũi mọi người đều lộ vẻ bất ngờ, đặc biệt khi họ trở về từ chuyến đi. Mang theo hai đệ tử, sắc mặt của mọi người hiện lên không ít sự nghi, hoặc kiểm tra ngoại phong rất khắc nghiệt. Dù có vài đệ tử được thu nhận vào nội môn theo quy củ và tiền lệ, nhưng việc này rất hiếm khi xảy ra. điều này khiến cho những người đã phải vất vả tu luyện nhiều năm dưới chân núi cảm thấy bất công. chính vì vậy, khi nhìn về phía những người này, ngoài sự tò mò trong lòng họ còn có sự địch ý. Nhã trúc cùng thế hệ với Lục Giá Giá là sư muội của nàng. Hiện tại, Nhã trúc đã đạt tới cảnh giới trường mệnh sơ kỳ, trong mạch tiên quật phòng, nàng được coi là người xuất sắc. Nếu không, sư tỷ có ý định thu người kia làm nội môn, hay chỉ là ký danh thôi. Nhã trúc không thể đánh giá sâu về thiếu niên thiếu nữ này, chỉ cảm thấy thiếu nữ kia xinh xắn đáng yêu. Linh động cuốn hút, còn thiếu niên thì lại thanh thoát, như nước, tỷ còn trẻ, nhưng đã có dáng vẻ tiên nhân xuất trần. Lục Gia Gia nói, tiểu cô nương này tên là Ninh Tiểu Linh, ta sẽ thu làm nội môn thân truyền. Còn thiếu niên này tên là Ninh Trường Cử, ta thu làm ký danh đệ tử, nhã trúc ngạc nhiên, là một đôi huynh mũi sao? Lục Gia Gia đáp, không phải vậy, bọn họ đều là do sư phụ trước kia của họ mua về cùng nhau theo sư phụ. Giờ sư phụ bọn họ đã qua đời, hai huynh muội không có chỗ nương tựa. ta liền dẫn họ đến tông Môn để tu hành. Nã trúc gật đầu nói, nhìn họ đều là những bầm giống tốt, Sẽ làm người khác yêu thích. Không biết Tiểu Linh muội muội có điểm gì đặc biệt mà được sư tỷ yêu ái như vậy. Khi nói chuyện, nàng nhìn vào mắt Ninh Tiểu Linh, ẩn hiện một linh khí sáng, như thể đang dùng kiếm để nhìn thấu linh mạch. Ninh Tiểu Linh cảm thấy ánh mắt sắc bén của tỷ tỷ nhìn mình, không tự chủ được mà trở nên căng thẳng. Ngạch, ta. Lục Giá Giá nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, nói, nàng có được Tiên Thiên Linh phẩm gia không tầm thường. Nghe thấy ba chữ Tiên Thiên Linh. Nhẽ trúc khẽ run mắt, trong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc và vui mừng khó giấu, cười nói: "Sư tỷ, người tìm được tu đạo hạt giống ở đâu vậy? Một cô gái có tiên thiên chi linh tứ chất như vậy mà lại có thể bị mấy người tham tiên giả lọt vào mắt sao? Hơn 10 đệ tử luyện kiếm đứng xung quanh, đều có tài thính mắt tinh ba chữ tiên thiên linh lọt vào tai, sắc mặt mỗi người đều có sự khác biệt. Bọn họ đều là người tu hành, đương nhiên biết rõ ba chữ này có ý nghĩa gì. Lục Giá dám mỉm cười nói: "Mấy năm qua chúng ta một mạch bị đánh ép không ngừng." giờ cũng coi như là một chút hồi báo, ninh tiểu linh nuốt một ngụm nước miến, có chút sợ sệt Líp nhìn ninh trường cửu bên cạnh, nhưng ninh trường cửu dường như không chú ý đến cuộc trò chuyện, ánh mắt của hắn nhìn qua tiên phong bên ngoài vân hải, như thể hồi tưởng lại điều gì, có chút thất thần, nhã chút chiêu vẹo nói, vậy chuyện này phải giấu kín, nếu để huyền nhật phong biết, è e là lại đến cướp người mất, lục giá giá mỉm cười, Líp nhìn ninh tiểu linh, ninh tiểu linh hiểu ý, liền nói đây chắc chắn, tiểu linh chắc chắn một lòng đi theo lục tỷ tỷ, không đi đâu cả. Nhã Trúc cũng cười, cảm thấy tiểu nhà đầu này thật đáng yêu. Nghĩ đến sau này ở thiên quật Phòng, nàng lại càng thấy nhiều điều thú vị. Ánh mắt nàng khẽ rời, nhìn về phía thiếu niên bên cạnh mình Tiểu Linh. Thiếu niên này dùng mạo không tồi, áo trắng giản dị, khí chất thanh lãnh, vốn đáng được chú ý. Nhưng khi Ninh Tiểu Linh có tiên thiên linh, sự chú ý tự nhiên chuyển dần sang nàng. Hắn tên là Ninh Trường Cửu, Thiên Trường Địa Cửu Trường Cửu, Nhã Trúc hỏi. Ninh Trường Cửu bừng tỉnh, nhìn Nhã Trúc, gật đầu đáp Trường Thị Cử sinh Trường Cử nhã trúc sừng sốt rồi gật đầu cười nói người tu đạo tự nhiên cầu Trường Thị Cử sinh tên rất hay. Lục Giá Giá nhìn hắn một lúc ngón tay nhẹ nhàng xoay vòng trên lòng bàn tay Dù Bê ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh thanh lãnh nhưng trong lòng đối với thiếu niên này cũng cảm thấy rất đau đầu. Lục Giá Giá nói chờ bái xong kiếm đường ta sẽ sắp xếp cho ngươi một gian phòng yên tĩnh dưới chân núi. Minh Trường Cử gật đầu đa tạ lục cô nương Minh Tiểu Linh hỏi vậy còn ta thì sao? Lục Giá Giá đáp ngươi là đệ tử thân truyền của ta. Ta đặt kỳ vọng rất cao vào ngươi, tự nhiên là phải ở lại trên núi, cùng ta một đạo tu hành. Ninh Tiểu Linh cao mày nói, vậy chẳng phải là sẽ phải tách ra với sư huynh sao? Lục giá giá nghĩ thầm, nếu không có ngươi khuyên sư huynh, sao lại có thể trở thành nội môn đệ tử? Nhưng nào là thay mặt trưởng môn, đương nhiên không thể nói rõ trước mặt mọi người, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và đói. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ta biết ngươi và sư huynh có tình cảm rất sâu, nhưng quy củ sư môn như vậy, dù là ta, cũng không thể thay đổi. Ninh Tiểu Linh nói, vậy thì ta không làm nội môn đệ tử nữa, ta muốn xuống núi và sống cùng Sư huynh. Nhã Trúc đứng một bên, nhìn cảnh tượng này không có vẻ quá bất ngờ, chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Nhưng nàng hiểu, dù hiện tại tình cảm giữa họ rất tốt, nhưng theo thời gian, thiên phú trình lại quá lớn, thì khó mà vượt qua được, cuối cùng sẽ phải bước ra con đường khác. Đó là sự phân cách giữa người tu đạo và phàm nhân. Mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng đã chú định, lục giá giá bất đắc dĩ nói, dưới núi nếu muốn trở thành nội môn đệ tử tiểu linh ngươi cũng cần phải qua khảo hạch với thiên phú của ngươi đó chỉ là vấn đề thời gian thôi nếu xuống núi tu hành quá lãng phí thời gian ninh trường cửu nghĩ một lúc bỗng nhiên mở miệng nói vậy thì ta mang tiểu linh lên núi cùng cũng được như vậy sao được nhã trúc nghe vậy trong lòng không khỏi kinh ngạc trong lòng không khỏi kinh ngạc nhìn ninh trường cửu với ánh mắt đầy hoài nghi nàng nghĩ thầm thiếu niên này vẻ ngoài thì phóng khinh vân đạm nhưng thực ra tâm cơ sâu sắc còn muốn lợi dụng sự giúp đỡ của sư muội để lé lút trà trộn vào nội môn nghĩ đến đây ấn tượng ban đầu của nhã trúc về hắn cũng đã giảm đi rất nhiều nhưng làm nàng nản nhiên là lục giá giá lại đồng ý trên núi có nhiều phòng trống, nếu ngươi muốn ta không có vấn đề gì chỉ là dưới núi và trên núi có sự khác biệt rất lớn trong việc giảng dạy hiện tại thiên phú của người không hoàn toàn phù hợp với những yêu cầu đó nhã trúc nhẹ nhàng gật đầu thực tế nàng vừa rồi đã lặng lẽ quan sát thân thể thiếu niên này ngoài việc túi ra có thể coi là khá thiên phú của hắn thật sự là bình thường. Nhưng đe Lục Giá Giá nói vậy, nàng cảm thấy Ninh Tiểu Linh không phải là cô nương bình thường, có thể khiến sư tỷ nhượng bộ như vậy. Ninh Trường Cử nhẹ nhàng gật đầu, trên núi hay dưới núi, chỉ cần là hóa tu, ta đều sẽ không nghe theo." Hắn nói rất tự nhiên, nhẹ nhàng và linh hoạt, nhưng lời nói của hắn lại mang một ý nghĩa khác biệt khi rơi vào tai mọi người. Những người luyện kiếm trong đám đông, đặc biệt là thiếu niên mặc váy nhất kiếm, lập tức nhíu mày, hắn mở miệng trước tiên, "Hóa đều không nghe, ngươi tu cái gì đây?" một người khác phụ họa, thiên tư không được tự nhiên phải cảm thêm cẩn cù dạ này mà xa sút tinh thần sao được dạ này mà xa sút tinh thần sao được sư phụ ngươi tuyệt đối không nên ung chiều hắn một tiểu cô nương nghiêm túc nhìn ninh trường cử một lúc lâu rồi yếu ớt nói ta thấy hắn nói cũng không có vấn đề dù sao hắn cũng không nghe được khóa đó là chuyện đương nhiên không bằng không nghe gì cả sao phải tốn thời gian bên cạnh một đệ tử cười lạnh Lạc như sư muội đừng nói ngươi ngụy nữa năm ngoái thủ tiêu phòng đại đệ tử khiêu khích mưa chẳng phải thấy dáng dấp đẹp của người ta rồi nói hẳn giảng có lý sao? việc này hiện giờ còn trở thành cho cười của tứ phong đấy. Bên thiếu niên tên lạc nhu tức giận, vậy người lần trước trốn học với huyền nhiệt phong sư muội riêng tư gặp nhau, sao không để ta giúp che giấu? làm cái gì? được rồi, lạc nhu, ngươi, thiếu niên kia xấu hổ cúi đầu. lục giá giá vung tay lên, ra hiệu bọn họ im lặng. đáng nhiên trường cử nói những lời ngươi nói, ta có thể đáp ứng, nhưng ta chỉ có một yêu cầu, là đừng gây rắc rối. ninh trưởng cử gật đầu. Ta từ trước đến nay ăn phận thủ thường, lục cô nương hẳn là biết rõ. Lục Giá, giá hít một hơi thật sâu nói, vậy theo tài nhập môn Bái Sư đi, kiếm đường nơi sâu thẳm, ba khối kiếm bia đứng thẳng, trên ba khối bia đá ấy lần lượt khắc tên của ba đại tổ sư dụ kiếm Thiên Tông và các đệ tử nội môn, trước ba khối bia đá đó là một thanh cổ kiếm dì xét được cho là bội kiếm của tổ sư Khai Sơn. Tuy nhiên, trên đời sắc bén đến mấy, cũng không thể tránh khỏi sự hao mòn theo thời gian, 150 năm, mưa nắng, thanh kiếm ấy đã bị ăn mòn, bề mặt rỉ sét loang lổ. Lục giá giá đeo ngân quan ngọc trâm, mặc áo váy tiết trắng, một tay buông lỏng phía sau, tay kia nằm lấy cổ kiếm Minh lan, đứng yên trước ba tấm bia đá, vẻ mặt nghiêm nghị, dù kiếm thiên tông từ khi khai tông đến nay mới có 400 năm, tông chủ truyền thừa mới chỉ đến đời thứ ba, nhưng mỗi thế hệ sư tổ đều chém yêu vô số, ảnh hào đếm không hết. Lục giá giá nhìn ba tấm bia đá, giọng nói thanh lãnh, cho nên sau này các ngươi dù thiên phú cao thấp, thành tựu thế nào, trong lòng đều phải có sự kính trọng, sau này, tiểu Linh. và thiên bi lập khế ước cũng phải như vậy, tuyệt đối không được đụng vào tà ma ngoại đạo, người tu hành phải tu đạo đúng đắn. Ninh Tiểu Linh cảm nhận được khí tức kiếm y trang nghiêm, giật đầu thật mạnh, bên cạnh, Ninh Trường Cử cầm một quyển thẻ tre, nghiêm túc lật đọc. Trong tay hắn cầm một cuốn sách quy tắc nội môn của Ninh Tiểu Linh, bởi vì nàng chưa biết chữ nên Ninh Trường Cử thay nàng đọc. Lục Giá Giá thấy Ninh Trường Cử cứ cúi đầu đọc sách mà không chú ý, liền hỏi: "Ngươi xem xong chưa?" "Nghe rõ chưa?" Ninh Trường cửu lấy lại tinh thần, ừ một tiếng. Lục Giá Giá thấy hắn qua loa như vậy, có chút tức giận, hỏi tiếp. Ngươi xem kỹ như vậy, có nhìn ra được gì không? Ninh Trường cửu suy nghĩ một lúc, rồi trả lời. Ta cảm thấy quy tắc này không hợp lý. Vì sao trên núi lại không cho phép người tu đạo tự ý xuống núi, còn dưới núi lại không cho phép người ta lên núi? Vậy là sao? Mấy quy tắc này như là của một vương triều thế tục, cứ phân chia tầng lớp. Còn tu đạo thì phải tự do mới đúng. Quy tắc này cũng chẳng có lý do gì, sao chỉ cho phép tu hành thiên tông nội môn tâm pháp? Nếu người ta có gia truyền pháp môn, chẳng lẽ phải bỏ hết sao? Với lại, vì sao không cần cù tu hành mà lại bị môn quy phạt Người tu đạo đâu phải còn hát Đâu phải vùi đầu luyện công vì tông môn đứng đài Đặc biệt là cái này Phong chủ lại có thể tự do thay đổi môn quy Vậy sao trước kia viết ra nhiều quy tắc như thế làm gì Ngộng miệng Lục giá giá không thể nhịn được nữa Khuôn mặt lại lùng quát Môn quy như vậy ta chỉ cho các người xem thôi Không phải để ngươi thay đổi Ninh Tiểu Linh thấy lục giá giá đột nhiên tỏ vẻ nghiêm khắc như vậy Sợ hãi vội vàng lấy sách từ tay sư huynh Và đưa lại cho nàng đa tạ lục tỷ tỷ yên tâm ta sẽ tuân thủ quy củ lục giá giá mặt mày dịu lại nói thật ra ta cho phép ngươi ở lại trên núi đã là một điều ngoại lệ về sau phải an phận một chút nơi này không phải triệu quốc hoàng thành không chịu nổi sự giày vò đâu ninh trường cử gật đầu nói lục cô nương yên tâm lục giá giá không nói gì thêm bảo vậy tiểu linh đi theo ta làm lễ bài sư còn ngươi đi qua kiếm đường bên kia chữ của gia gia sẽ là một tấm bảng hiệu khắc tên ngươi sau này mang theo người coi như là ký danh đệ tử ninh trường cử đáp Vậy làm phiền lục cô nương chăm sóc sư muội, lục gia gia nói, ngươi là ký danh đệ tử, Nhưng trên danh nghĩa ta vẫn là sư phụ của ngươi, về sau ở ngoài đừng gọi thẳng tên ta, kẻo bị chỉ trích. Ninh Trường Cử bình tĩnh nói, yên tâm, đệ tử luôn tôn sư trọng đạo. Cổng kiếm đường, một lão nhân 60 tuổi ôm quải trượng, mắt nửa khép có vẻ buồn ngủ, Ninh Trường Cử tiến lại gần, gõ bàn một cái, lão nhân chậm rãi nâng bí mắt, liếc nhìn hắn rồi hỏi, chuyện gì? Ninh Trường Cử nói, Lục Giá Giá bảo tôi tới lĩnh tấm bảng cũ. Lục Giá Giá, ai vậy? Lão nhân nghĩ một lúc, vò tóc, rồi bỗng giật mình, mở to mắt nhìn, nói: ngươi dám gọi thẳng tên phong chủ? Ninh Trường Cửu gật đầu. Ừ mà bảo tôi tới. Lão nhân nhìn hắn một lượt, rồi nói: ta nghe nói ngoài có động tĩnh, hình như phong chủ vừa mang về một đệ tử. Ninh Trường Cửu đáp: đó là sư muội tôi. Lão nhân hỏi: sư muội của ngươi đâu? Ninh Trường Cửu nói: nàng hiện đang ở trong kiếm đường. Cùng Lục Giá Giá làm lễ bái sư. Lão nhân giật mình, nội môn đệ tử, Ninh Trường Cử vặn đầu, sư muội Thiên Tư không tệ, đương nhiên được thu làm nội môn. Lão nhân nhìn hắn một lúc, rồi bất chợt cười ha ha, khó trách ngươi dám gọi thầm tên phong chủ, hóa ra là vì sư muội được thu làm nội môn, còn ngươi chỉ là ký danh đệ tử, trong lòng không vui à? Ninh Trường Cử đáp, nàng không cho tôi gọi nàng là lục cô nương nên tôi mới gọi nàng bằng tên. Lão nhân hơi bất ngờ, sờ ngón cái lên và nói, "Tiểu tử ngươi đúng là không sợ chết." Ninh Trường Cử cao mày, Chẳng lẽ vị phong chủ này rất hung dữ sao Lão nhân suy nghĩ một lúc rồi nói Năm năm trước, nhà đầu đó vẫn rất ôn hòa Nhưng từ khi lão tiên sinh qua đời Mạch này không có người kế tục Nàng phải gánh vác trọng trách lớn Từ đó, nàng trở nên lạnh lùng Lời nói cũng sắc bén hơn, cũng không có cách nào Người hiền bị bắt nạt chỉ có thể tỏ ra lạnh lùng Nhưng dù thế, nàng cũng đã phải chịu không ít phong thiệp nẩm mấy năm qua Ninh trường cử gật đầu, tỏ về hiểu Phong chủ quả thật không dễ dàng Lão nhân lục tìm trong thủ chén lấy ra một tấm bảng gỗ và một thanh đao khắc, đưa cho Ninh Trường Cử nói, khắc hai bản, một bản mang đi, một bản để lại cho ta. Ninh Trường Cử cầm đao khắc, chỉ trong chốc lát đã viết xong, Chữ không tệ lắm. Lão nhân thốt lên, nhìn hắn đắc nhiên, "Nó, công phu này, có luyện qua không?" Ninh Trường Cửu đáp, Chữ chỉ cần người viết là được." Lão nhân siết chặt quải trượng, nhìn chăm chăm vào thiếu niên áo trắng trước mặt, chân thành nói, "Ngươi làm kỳ danh đệ tử, thật là đáng tiếc." Minh Tiểu Linh đi qua làm lễ bài sư, "Lục tỷ tỷ" như vậy là được rồi sao? Ninh Tiểu Linh cuối cùng viết tên mình lên bảng, Tuy nét chữ có vẻ siêu vẹo nhưng cũng tự tay ghi vào danh sách. Lục Giá Giá hơi cau mày, nói sau này không được gọi ta là Lục Tì Tì nữa. Ninh Tiểu Linh khẽ giật mình, rồi lập tức hiểu ra, chân thành đáp, vâng sư phụ. Lục Giá Giá hài lòng, vuốt đầu nàng. Ninh Tiểu Linh hỏi vậy sư huynh đâu? Lục Giá Giá thở dài, ta lười nhọc lòng quản hắn. Ninh Tiểu Linh mở to mắt nói, kỹ thực Lục Tì tỷ vẫn rất quan tâm sư huynh đúng không? lục giá giá chọc vào trà nào nói gọi sư phụ vân sư phụ vân sư phụ ừm về sau tu hành người có thể sẽ ít tiếp xúc với sư huynh của người hơn nếu đồng môn có ai làm khó dễ ngươi cứ nói với ta ừm biết rồi ai nếu sau này ngươi đạt cảnh giới cao hơn sư huynh cũng đừng quá để ý kỳ thực ta biết có thể tu hành tốt luôn là giấc mơ của ta bây giờ có thể bài sư học đạo dưới lục tỷ tỷ ta rất vui sư huynh chắc cũng có việc của mình có thể ở gần chút ta đã rất thỏa mãn kỳ thực ta khá linh hoạt lúc giá giá dừng bước quay lại nhìn nàng Ninh Tiểu Linh cũng đứng yên tại chỗ hai tay vòng ra sau lưng chi đạo bảo nổi bật trên làn da trắng trẻo của nàng đang nhìn lục giá giá nét mặt nở nụ cười nhẹ nhàng như sư sơn tan trong gió lục giá giá khóe miệng hơi nhếch lên đột nhiên cười người là quỷ nhà đầu hóa ra bình thường đều giả ngu sao không có đâu Ninh Tiểu Linh cười hắc hắc ở hành lang Ninh trường cử đứng chờ khi nhìn thấy hai người hắn nhẹ nhàng lắp tấm bảng gỗ trong tay. Ninh Tiểu Linh bước nhanh đến, vui vẻ nói: "Sư Huynh chúng ta lại là đồng môn rồi." Ninh Trường Cử mỉm cười đáp: "Đúng vậy, sư muội đã có địa vị siêu nhiên là đội môn đệ tử, về sao phải che chở cho sư huynh đấy?" Ninh Tiểu Linh nhíu mày, nói: "Sư huynh lại chế giễu ta rồi." Bóng cây dưới hành lang lắc lưỡa, Lục Giá Giá bước chân nhẹ nhàng, xiên qua bóng cây, chậm rãi đi tới. Dưới cầu thang, nàng nhìn Ninh Trường Cử nói: "Ta muốn cùng ngươi nói chuyện riêng." "Được." Ninh Trường Cử gọn gàng đáp. Lục Giá Giá vỗ vỗ đầu Ninh Tiểu Linh, nói: "Ngươi ra ngoài trước." Gặp nhã trúc sư muội để nàng dẫn ngươi đi dạo quanh sơn môn Nhưng đừng nghĩ nơi này chỉ như một vườn trong triều đình Nơi đây có thể ẩn chứa nhiều huyền bí khó tả Ninh Tiểu Linh ngoan ngoãn gật đầu Sau khi thiếu nữ đi khỏi Trong kiếm đường chỉ còn lại lục ra giá và ninh trường cử Hành lang ra thẳng tác như một thanh kiếm Một bên sâu thẳm Bên kia lại ngập ánh sáng trong gió Lục giá giá đi nhẹ nhàng trong quang ảnh Thân hình yển chuyển như bóng ma trong ánh sáng mờ ảo Ta biết ngươi chỉ muốn tìm một chỗ tạm thời hoặc chỉ là muốn ở đây đợi tông chủ về để chữa thương cho sư muội người. Lục gia dám mở lời trước, đúng vậy. Ninh trường cử gật đầu. Lục gia giá tiếp, ừm, người có đại ân với ta, sư muội của ngươi lại có thiên tư rất chúng, tương lai ở thiên quật phong có ý nghĩa rất trọng đại. Vì vậy về sau ngươi đi cùng ta, hãy tôn trọng một chút, chỉ cần trong thời gian này đừng làm trái quy củ tông môn là được. Ninh trường cử nói, đa tạ lục cô nương. Như hôm đó ngươi thả ta và sư muội đi, ân tình đã trả hết rồi, sau này đừng chắc chắn gì trong lòng nữa. Lục Giá Giá do dự một chút, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, nói Nếu cần, có thể nhờ Nhã Trúc nói cho ta Nếu ngươi gặp vấn đề trong tu hành, có thể âm thầm tìm ta Ninh Trường Cử ôn hòa cười nói Về sao chắc chắn ta sẽ có nhiều vấn đề phiền phức phải nhờ Lục Cô Nương Lục Giá Giá hỏi Vậy tiếp theo ngươi có tính toán gì? Ninh Trường Cử nói Ta cần thời gian để suy nghĩ một số việc Có thể sẽ vào phòng nhỏ bế quan Lúc nào nghĩ thông suốt thì sẽ ra Lục Giá Giá nhìn vào mắt hắn Không có vẻ gì là liên lụy nói, Nếu ngươi có thể thay đổi thân thể, với tâm tính và thiên phú của ngươi, từ lai trên con đường tu hành thật xa, khó mà đoán trước được, Ninh Trường Cửu hỏi, ngươi cũng cảm thấy tiếc nuối đúng không? Lục Giá Giá hơi dao dự, rồi khẽ ừ một tiếng, Ninh Trường Cửu hỏi, "Và gà cô nương, trước đây ta từng nghe nói về đổ thạch thuyết pháp, ý là một tảng đá, trước khi mở ra, không ai biết bên trong là một viên ngọc quý hay chỉ là một viên đá vô giá trị." Lục Giá Giá nét qua, hiểu được ý hắn, liền hỏi, "Ý của ngươi là Ngươi cho rằng mình là một viên ngọc quý bị che giấu, Ninh Trường Cử nhẹ nhàng lắc đầu, ý của ta là, ta thiếu một thanh đao có thể bổ ra tảng đá. Sau khi phân biệt với lúc ra giá, giá ở kiếm đường, Ninh Trường Cử đi ra ngoài, mấy đệ tử nhìn thấy hắn từ xa, dường như đang bàn tán gì đó. Hắn không bận tâm, tiếp tục bước về phía trước. Ninh Tiểu Linh cũng không đi xa với Nhã Trúc, mà đứng chờ ngoài phòng, "Sư huynh, vừa rồi Nhã Trúc tỉ tỉ để cho ta chọn một gian phòng, nhưng ta chưa quyết định được, muốn hỏi Sư huynh một chút." Ninh Tiểu Linh vui vẻ vẫy tay với hắn. Mím cười lộ ra chiếc răng nhỏ xinh, Ninh Trường Cử cười nói, "Không sao, sư muội chọn chỗ nào cũng là nơi tốt." "Vì sao vậy?" Ninh Tiểu Linh ngượng đầu hỏi. Ninh Trường Cử đáp, trong sách cổ có nói, "Nơi có Bạch Hồ nằm là chỗ tốt để dưỡng sinh. Sư muội thích chỗ nào thì chọn chỗ đó." Nghe đến hai chữ Bạch Hồ, Ninh Tiểu Linh lập tức nghĩ đến ma tính chôn vùi, ngoan ngoãn quay trở lại bên trong tử phủ, nơi có tiểu hồ ly, lời của sư huynh làm nàng không khỏi nhớ lại giấc mơ kỳ lạ trước kia. trong đó nàng nằm sấp trên thổ khâu giống như một cây lớn lên nếu giấc mộng đó cứ tiếp tục không biết cây sẽ cao đến mức nào tốt ta sẽ dẫn sư huynh đi chọn phòng ninh tiểu linh nắm lấy ống tay áo của hắn kéo đi về phía trước một bên nhã trúc nhìn bọn họ lệ nhạt cười một tiếng chỉ là vừa nghĩ đến sau này bọn họ sẽ thu đạo con đường ngày càng rộng mở khoảng cách giữa họ sẽ càng lúc càng lớn phân tinh huynh nguội chân thành thiết tha nhưng cũng không thể tránh khỏi việc trở thành mối quan hệ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa dần mờ nhạt như mây khói Nàng không khỏi thở dài nhẹ nhàng. chuyện như vậy cuối cùng cũng sẽ xảy ra, đã xảy ra quá nhiều lần. bên ngoài kiếm đường, tố bài kiếm thường, một nữ tử đẩy cửa bước ra, nàng nhìn bóng lưng nhã trúc cùng những người khác rời đi, sạc mặt trong chốc lát có chút thay đổi. bên ngoài dường như có những đám mây trắng bông nhẹ nhàng bay xuống, nàng vừa mới đưa tay ra, một mảnh tuyết trắng nhẹ nhàng rơi lên bụng nàng, tạo thành hình lục giác óm ầm, rồi nhanh chóng tan ra. nàng thu tay lại, giấu vào trong tay áo, ánh mắt vượt qua những viên tinh thạch lơ lửng trên thiên quật phòng. sương lại nơi xa xăm trên bầu trời, mặc dù ánh nắng vẫn chiếu sáng như cũ, tiết vẫn cứ rơi xuống. Lúc này nàng chợt nhận ra lại một mùa đông nữa đã tới. Trong thiên quật phong có một động thiên kỳ lạ. trải qua mấy trăm năm tu luyện, dưới sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ tu hành, bọn núi lớn này vốn to lớn và vững chắc đã bị đào dỡn hơn nửa. bên trong lòng núi có vô số động quật, các động quật này cuối cùng kết nối với nhau thành một dãy cầu thang. trong đó cầu thang đầu tiên làm bằng đá, nhưng sau một đoạn thì chuyển sang bằng gỗ. khi bước lên cầu thang Ánh sáng chiếu rọi từ mọi phía, không gian rộng mở và thông thoáng, có thể nhìn thấy những khu vực rộng lớn nối tiếp nhau. Những không gian này không hề u ám, vì mỗi viên cạch đá đều phát ra ánh sáng, và tất cả các động thiên này đều được xây dựng sát vào sườn núi, với kiến trúc trang nhã, giường nằm, lưới hương, lò đốt và các vật dụng cổ xưa được bài trí hoàn hảo, điều khắc tinh xảo, đầy đủ mọi thứ. Và tại trung tâm của mọi núi, có một cây cổ thụ khổng lồ, đứng vươn lên như một cây cột tròn vững chãi, được kết hợp từ vô số khúc gỗ lớn. và dễ của nó lớn như cánh tay người chống đỡ cho cả loạn núi này và tất cả thế giới bên trong nó. Đây là quần long trụ. Nhã Trúc giới thiệu cho họ, chỉ vào một góc của cây đại thụ, từ chân núi đến đỉnh núi, tất cả mọi thứ trong núi đều dựa vào cây trụ này, như thư cát, ẩn phòng và rất nhiều cơ quan trong núi. Nghe nói, ngày xưa, đại tổ sư dẫn theo mười mấy đại tu hành giả đã phải mất hơn mười năm để hoàn thành công trình này. Quần lòng trụ này không thể bị hỏa diễm đốt cháy, cũng không thể bị kiếm chém đứt. ngay cả từ đỉnh đỉnh phòng cũng khó mà phá hủy được nó. Ninh Tiểu Linh từ đáy lòng tán dương, thật là lợi hại. nàng nhìn cây Quấn Long trụ, cảm thấy nó như một cây đại thụ khổng lồ, dường như cả mọi núi đều được các cành lá của nó bao phủ. Quấn Long trụ, Ninh Trường cửu ngừng một chút, nhớ lại một ít ghi chép trong cổ thư. Truyền thuyết thời thượng cổ kể rằng, ở Nam Minh, Vân Quốc và Cổ Hoàng đều có những trụ lớn dựng ở các sơn phong, đó là nơi các cổ long nghỉ ngơi. Trên những trụ cổ này, thậm chí còn sót lại vảy của cự long. Những vầy này được thu thập và có thể đúc thành áo giáp quý giá, gọi là thương lân giáp. Tuy nhiên, không hiểu vì sao từ ngàn năm trước, các cổ long rất ít khi hiện thế, chỉ còn lại những hậu duệ của chúng vẫn sinh động. Ninh Tiểu Linh cảm khái xong, không hỏi tò mò hỏi, tại sao lại không xây dựng ngoài núi, sao phải tốn công tốn sức đào rỗng thả ngọn núi như vậy? Nhiều đệ tử mới của dụ kiếm thiên tông cũng có cùng câu hỏi. Nã Trúc suy nghĩ một lát rồi hỏi lại, Tiểu Linh, người cảm thấy tu hành có ý nghĩa là gì? Ninh Tiểu Linh, Chầm nâm một hồi, rồi trả lời Tu đại đạo, cầu trường sinh Nã Trúc gật đầu, tiếp tục hỏi Vậy nếu như biết rõ mình không thể đạt được đại đạo Không thể cầu được trường sinh thì sao? Ninh Tiểu Linh nhìn vào thế giới núi non rộng lớn Phức tạp mà vô cùng tinh tế Trong lòng như có chút suy nghĩ Vậy thì làm những chuyện mình thích sao? Nã Trúc nói, đại đa số người tu hành cả đời Cũng không có cơ hội nhìn thấy đại đạo chân chính Trừ mệnh đã là đỉnh cao rồi Nên sinh có thể sống cả trăm năm Nhưng có ý nghĩa gì chứ? Trong năm này không thể cứ mãi vì không tiến bộ mà khổ tâm, mà phải làm những chuyện có ý nghĩa, chẳng hạn như cải biến thế giới này, cải biến thế giới. Từ này khiến trong lòng Linh Tiểu Linh dấy lên một làn sóng nhỏ, nàng chợt nhớ tới một chuyện, liền hỏi: "Khả Lục, sư tôn nói với ta, người tu hành phải tị thế?" Nhã Trúc mỉm cười đáp: "Cái này không xung đột đâu. Mỗi năm vô thần nguyệt, người tu đạo sẽ vì nhân gian mà trảm ba, rất nhiều người tu hành sau khi đạt trường mệnh, sẽ quay lại bảo vệ gia đình, che chở một thành, họ tham gia vào những cuộc chiến ngầm giữa các tổ chức Rất nhiều người tu đạo tham gia, Ninh Tiểu Linh gật đầu, đột nhiên nghiên đầu nhìn về phía Ninh Trương Cử, chăm chú hỏi, Sư huynh, ngươi cảm thấy tu hành là vì cái gì? Nhã Trúc cũng nhìn theo, trong lòng nghĩ rằng thiếu niên này chắc chắn có khát vọng lớn, như những điều kiện tiên thiên khó thay đổi khiến hắn chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ của đại đạo mà thôi. Tuy nhiên, nàng vẫn tò mò không biết hắn sẽ trả lời thế nào, Ninh trường Cử gần như không suy nghĩ gì lâu, bình tĩnh đáp. Tu hành là để giải thích thế giới này, không chọn gian phòng này sao, phía đông, Sáng sớm có thể thấy mặt trời đầu tiên, ở đây mây mù quá dày, dù có mặt trời cũng chẳng nhìn rõ được, không ổn. Vậy ra này đi, mây mù mỏng, có thể thấy xa xa hồ nước. Đây là sơn âm, quanh năm ánh sáng yếu, không tốt. Vậy thì gian này giữa trừng, ánh sáng đủ, linh khí dồi dào, sư huynh lần này không có ý kiến gì sao? Ưm, bây giờ vào mùa đông, gió bốc lạnh quá, ngồi lâu sẽ bị cảm lạnh không tốt. Ai, ta cũng coi như nửa người tu hành rồi, sao dễ bị cảm lạnh như vậy? Mà sư huynh, ngươi không phải nói để ta tự chọn sao? sao giờ lại không vừa lòng cái này, không hài lòng cái này, không hài lòng cái kia, sư huynh lúc nào cũng lừa ta. trên đời nhiều phụ thân nói với nữ nhi, tương lai vị hôn phu của ngươi chọn gì mình thích là tốt. Nhưng đến khi thật sự là chuyện của mình thì lại khác. ừm, sư huynh, giờ nhìn ngươi, ta thấy giống như trong ma giáo làm nội gián vậy. ta chỉ là đưa ra ý kiến thôi. sư muội muốn chọn thế nào thì cứ chọn, ta không ngăn cản. sư huynh có nhiều ý kiến vậy, có bản lĩnh dọn đi cùng gia gia sư tôn ở đó đi. phong chủ điện đẹp như vậy, lại có tầm nhìn rộng. chắc sẽ làm sư huynh hài lòng đầy minh tiểu linh mạnh miệng nói ninh trường cử muốn nói rồi lại thôi cuối cùng nói ra người chọn đi sư huynh không nói nữa cuối cùng Ninh tiểu linh quyết định chọn một gian phòng hướng về phía bắc ninh trường cử cũng chọn ở cùng nàng trong phòng hắn ngồi bên cửa sổ lặng lẽ thưởng thức cảnh vật bên ngoài ngoài cửa những cơn gió tiết bắt đầu bay lên dường như bao phủ cả một khoảng không gian hắn nhìn về phía bắc nơi có bầu trời mênh mông và những đám mây trôi lững lờ lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng nhưng lại không thể hiểu rõ đó là gì Hắn ngồi suy si tư một lúc Nhưng không thể tìm ra được câu trả lời Vậy là ninh trưởng cửu cứ ngồi im như vậy Tay áo tiết trắng gấp lại trên gối Cửa sổ mở ra Gió lạnh từ phía nam thổi tới Làm bay tóc hắn Khi còn là một thiếu niên 16 tuổi Hắn cũng từng yêu thích ngồi tĩnh tọa Nhìn xa xăm ra ngoài Ngắm cảnh núi non Nhưng giờ đây cảnh vật đã khác Ngọn núi xa xa giờ đây như bị mờ đi trong tầm mắt Trở thành một khoảng trời không thể nhìn thấy rõ Hắn nghĩ yên vị sư huynh tỷ của mình Chắc giờ họ vẫn như thường ngày. chỉ là thiếu một tiểu sư đệ mà thôi, nghĩ vậy, hắn lại phải tiếp tục làm phiền Lục sư huynh. Hắn không khỏi bật cười khi nhớ đến hình ảnh Lục sư huynh tóc bạc trắng, im lặng chịu đựng những điều không vui, cứ thế đeo theo bộ đồ lục lục không ngừng. Hắn nghĩ đến Hứa Đa Thiên, vẫn không thể hiểu tại sao mình lại trở về 12 năm trước. Mặc dù lúc này, hắn là bản thân của mình năm 16 tuổi, nhưng lại chưa từng gặp sư phụ, cuối cùng, cái tên Ninh Trường Cửu này lại trở thành tên của hắn. Trong thế gian này, liệu có sự trùng hợp kỳ lạ nào không? Vì vậy Khi nghĩ đến sáu vị sư huynh tỷ vẫn còn tồn tại trong cùng một thế giới với mình, và biết rằng một ngày nào đó, có thể sẽ có duyên gặp lại, lòng hắn lại tràn ngập vui vẻ. Hắn trước giờ không nghĩ rằng việc đắc đạo phi thang là điều quan trọng gì. Đó chỉ là nhiệm vụ mà sư tôn đã an bài cho hắn trước khi bế quan. 14 năm qua, từ mùa xuân tới mùa thu, chính là lúc hắn nhớ lại những kỷ niệm xưa. Vì vậy, khi Ninh Tiểu Linh hỏi về điều đó, hắn mới trả lời như vậy. Mặc dù hắn mang tên trường cử, nhưng giờ phút này, điều hắn cầu muốn không phải là trường thị cử sinh. Hắn muốn biết nguyên nhân của những chuyện xảy ra với mình và muốn hiểu rõ thế giới này hiện tại đang vận hành ra sao. Những nơi như thế ngoại tiên đình, thập nhị ẩn quốc, hư hải nuốt linh giả, tất cả những điều này bắt nguồn từ đâu và có ý nghĩa gì. Tất nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là hắn muốn biết sư tôn rốt cuộc muốn làm gì. Việc quay lại 12 năm trước có phải chính là một trong những thủ đoạn của mảng? Mây mù cuồn cuộn, gió mạnh thổi qua, từng lớp mây trắng như bông trôi qua trước mắt hắn, bỗng nhiên, hắn lấy ra đoạn cảnh khổ đặt lên bàn. Cánh khô này giờ đây nhìn giống như một vật đèn xỉ, bóng lá như thép, không khác gì một tấm gương. Vật này bắt nguồn từ cơ thể hắn, nhưng hắn vẫn không hiểu rõ nó rốt cuộc là thứ gì. Hắn đã thử phá hủy nó, nhưng bất cứ cách nào cũng không thể để lại dấu vết nào trên bề mặt. Hắn chỉ biết một điều, vật này chắc chắn có liên quan đến sư phụ. Đây là kiếm của ta, hay là quan tài của ta? Hắn nhớ lại câu nói của mình. Đây là lời cuối cùng hắn nghe được ở kiếp trước, lời mà lẽ ra hắn phải nghe sau 12 năm nữa mới đúng. Mùa đồng đền, trận tuyết đầu tiên nên chóng tan đi, trên đỉnh núi vẫn chưa kịp phủ đầy lớp tuyết trắng, thì gió tuyết đã dần dần lặng xuống. Ban đêm, bầu trời đầy sao sáng, linh khí theo gió thổi qua mang theo một chút lạnh thấu xương, lướt qua dãy núi xung quanh, tang vọng trong không gian của thiên quật phòng. Tiếng gió như tiếng thở dài phản phất như trời khóc. Dù là những đệ tử nội môn hay ngoại môn dưới núi, rất nhiều người đều chọn thời điểm này để tĩnh tâm ngồi xuống, hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt. Linh khí từ bốn mùa giao hòa, mỗi khi chuyển giao giữa các mùa, thiên địa luôn ẩn chứa một phần huyền cơ, như có như không. Nếu có duyên, một ý tưởng người lên có thể đem lại lợi ích vô tận, nhưng Ninh Trường Cửu không hề tranh thủ từng giây để hấp thu linh lực, cũng không ngồi xuống để tìm kiếm thiên cơ. Hắn vẫn tĩnh lặng, không núp ních, hắn thiếu một thanh đao, và thanh đao đó hắn chắc chắn đã từng thấy ở kiếp trước. Hắn cần phải nghĩ thông suốt, đó cuối cùng là thứ gì. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của hắn. "Sư huynh, trong bóng đêm, Ninh Tiểu Linh cúi người chen vào khẽ gọi, "Ừm." Ninh Trường Cửu hơi giật mình đáp lại, "Môn quy trong đây có nói" không được phép có đệ tử đêm khuya qua lại. nếu để người khác thấy rồi báo lại cho lục giá giá, Không tốt đâu. sư huynh, hôm nay ngươi nói nhiều quá rồi, nói nhiều như vậy cũng không tốt. ninh tiểu linh hạ giọng bước chân nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn, ngồi xuống. được. ninh trưởng cử mỉm cười, gật đầu. trong bóng đêm, ánh mắt của ninh tiểu linh trở nên thanh tịnh. sáng ngời, sư huynh, ta có một việc muốn nói với ngươi. nói xong ta sẽ đi ngay. người muốn nói gì? ninh trưởng cử hỏi. ninh tiểu linh nghiêm túc nhìn hắn. rồi nói, sư huynh, ngươi bây giờ có phải đang khẩn trương không? ninh trường cử tâm trạng khẽ dao động, nhưng nhanh chóng ổn định lại, mỉm cười nói, làm sao lại như vậy? sư mũi đừng thừa nước đục thả câu, ninh tiểu linh ngậm miệng, do so dự một lát, rồi ấp úng nói, sư huynh, gần đây ta cảm thấy như mình có thể cảm nhận được tâm tình của ngươi. ninh trường cử khẽ giật mình, nhanh chóng hiểu ra, từ hôm đó khi hắn viết bức thư với bốn chữ. viện khe đồng tâm, cả hai đã lặng lẽ kết nối tâm hồn, tinh thần và cảm xúc của họ có sự tương thông. nhưng không hiểu sao, dù cảm xúc của hắn rất bình thản, Ninh Tiểu Linh lại có thể cảm nhận được, trong khi tâm tình của nàng lại như một sương mù mờ mịt, mà hắn không thể nhìn rõ. dĩ nhiên, chuyện này hắn sẽ không thừa nhận. nếu thừa nhận, sau này trước mặt sư muội, hắn sẽ cảm thấy như mình đã không mặc quần áo. Hỗn hồ bức thư phong hôn ấy là của Triệu Tư Nhi, hắn viết nó trên chữ của nàng. chuyện này Triệu Tư Nhi còn không biết. Ninh Trường cự hỏi, cảm thụ cảm xúc, ý ngươi là sao? Ninh Tiểu Linh suy nghĩ một lát rồi nói: chẳng hạ như hôm đó, sau khi tỉnh lại, ngươi hỏi sư phụ ta giấu tiền ở đâu. Sau khi ta trả lời, ta có thể cảm giác được ngươi vui vẻ. Ngươi và Tư Nhi tỷ tỷ đấu võ miệng lúc ấy, hình như ngươi cũng rất vui vẻ. Lúc chia tay, ngươi còn có vẻ vui vẻ khi lên thiên quật phòng. Ngươi nhìn mây mù lúc đó, dường như có chút thương cảm. Như khi ngươi nói với Lục tỷ tỷ về Môn Quy, hình như ngươi lại rất vui. Ninh Trường cử cả nghe càng kinh ngạc. nhưng khi nghĩ đến nàng có thể cảm nhận được tâm trạng của mình, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Liêu Hòa Tâm Trạng mỉm cười, hắn trả lời, cái này đương nhiên không thể có được, Triệu Tư Nghi và sư huynh chúng ta vốn đã có 3 năm thỏa thuận đối đầu, khi cãi nhau với nàng, tâm trí ta hỗn loạn, sao có thể vui vẻ được? Sư muội à, có phải ngươi bị con yêu hồ kia ảnh hưởng rồi không? Đầu óc có chút lạ sao? Ninh Tiểu Linh hai tay nắm chặt thành vế, nhíu mày, thân thể hơi co lại, nàng nghĩ một lát rồi nói, nhưng ta thật sự cảm thấy vậy, chẳng lẽ sư huynh không cảm thấy gì sao? Ninh Trường Cửu mỉm cười hỏi lại, Vậy ngươi thử nói xem, hiện tại cảm xúc của ta là gì?" Ninh Tiểu Linh yên lặng nhìn hắn, trong lòng suy nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu nói, "Không biết." Ninh Trường Cử trong lòng cười lạnh, nghĩ, "Ta tu tâm hơn 20 năm, còn sợ một tiểu nha đầu này sao? Ngươi nhìn đi, có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi, sau này đừng suy nghĩ nhiều, an tâm tu hành là được. Sau này khi sư muội bắt đầu chính thức tu hành, thời gian hắn tiếp xúc với nàng sẽ ngày càng ít đi và có lẽ bốn chữ vĩnh kết đồng tâm cũng sẽ dần dần mờ nhạt theo thời gian." Ninh Tiểu Linh bỗng nhiên sáng mắt lên, Cái cổ như con chim sẻ khẽ động rồi nói Sư huynh, ngươi bây giờ có phải rất vui không? Ninh trường cửu khẽ căng người, biểu cảm có chút không tự nhiên Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, mặt không đổi sắc đáp Ta vui cái gì? Sư muội, ngươi bao về phòng nghỉ ngơi đi Sau này phải chăm chỉ tu hành, đừng trì hoãn Nếu có gì không hiểu trong tu hành, có thể hỏi ta Nhưng đừng để sư huynh lo lắng Ninh tiểu linh bĩu môi, nửa tin nửa ngờ nhìn hắn Mái tóc mềm mại nhẹ nhàng rung rinh trong gió đêm Nha vẫn không bỏ cuộc, hỏi tiếp: "Sư huynh, ngươi thật sự không cảm thấy gì sao?" Ninh Trường Cửu bình tĩnh nói: "Mau về đi, nếu để các đồng môn khác phát hiện sẽ làm khó lục cô nương." Ninh Tiểu Linh nhìn hắn với vẻ nghi hoặc hỏi: "Sư huynh, ngươi có phải đang sợ, đang giận hay đang bất đắc dĩ không?" Ninh Trường Cửu không thể nhịn được nữa, Dưa tay lên, cao mày nói: "Muốn đánh nhau à?" Lúc này Ninh Tiểu Linh mới ngậm miệng, hậm hực chạy ra khỏi phòng, Ninh Trường Cửu nhìn theo, tay chậm rãi hạ xuống, tay áo khẽ động, gió lạnh này thật đau đầu. đã bảo không muốn chọn gian phòng hướng đông nam mà, sư muội thật là đồ mốc. Hắn khó khăn oán trách một câu, rồi khẽ vươn tay đóng cửa sổ lại, thân thể lắp lắc, ung dung bước đến giường và nằm xuống thở dài. Sáng hôm sau, Ninh Trường Cửu lại mở cửa sổ, bên ngoài sơn thủy đã bị phủ một lớp tiết trắng mịn. Tiết rơi lặng lẽ không một tiếng động, hắn ngồi bên cửa sổ một lúc, điều thức thân thể, cảm nhận linh khí đang lưu chuyển trong người. Nếu nói mỗi người đều có linh mạch như những dòng suối nhỏ, thì linh mạch của hắn thật quá hẹp. Còn từ phủ khí hải giống như một trái tim lớn cung cấp màu, dẫn linh lực qua từng bộ phận trong cơ thể. Số lượng và độ rộng của linh mạch ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận chuyển linh khí. Vấn đề tiên thiên của hắn là như vậy, hậu thiên tu hành ti có thể cải thiện chút ít, nhưng vẫn có hạn giờ đây, vấn đề cơ thể của Ninh Trường cửu càng nghiêm trọng hơn. Nhiều linh mạch vốn không còn chật hẹp, giờ đã như một đống dây rối vướng víu, án chặn không cho linh khí lưu thông, những vết thương từ chuyến đi hoang thành mấy ngày trước càng làm tình trạng của hắn thêm trầm trọng. nếu là người bình thường có cơ thể như thế này, hắn có thể vui mừng, vì vẫn còn có thể tu hành, nhưng rất nhanh sẽ bi thương, vì không thể đạt được đại đạo. Tuy nhiên, Ninh Trường cử không như vậy, hắn đã chắc chắn rằng cơ thể này, dù là đời trước hay hiện tại, đều là một cơ thể khổ luyện và có chung một số phận. Hắn ra định rằng, dưới tảng đá phong hóa kia, che giấu một khối phỉ thúy tuyệt đẹp, nhưng tạm thời hắn chưa tìm được cách phá vỡ lớp đá cứng ấy. Kiếp trước ở Quan Trung, hắn làm sao có thể? Hắn không nhớ nổi cách thức chính xác. Ninh Trường cử điều tước một lát. cảm thấy lòng hơi rối loạn. ngay lúc đó tiếng đập cửa vang lên. ninh trưởng cử quay lại. ninh Trường cử quay lại. nhìn thấy đinh tiểu linh trong bộ kiếm vải mơi tinh, đang vẫy tay về phía hắn. sư huynh đây là bộ quần áo mới. so với đạo bảo chúng ta mặc trước kia thì thoải mái hơn nhiều. ninh trưởng cử cười nói. sư muội càng ngày càng khá nhân. không lâu nữa thiên quật phong sẽ lại có một tiểu kiếm tiên. sư huynh lại nói lời bịa đặt. đinh tiểu linh khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên. rồi khoát tay áo nói, sư huynh, vậy ta đi lớp đây. ninh trưởng cử vẫy tay đáp lại. Ninh Tiểu Linh đóng cửa lại, vừa ra hành lang, đã thấy một vài cánh cửa mở ra. Bảy vị nội môn đệ tử bước ra, nhìn Ninh Tiểu Linh rồi lại liết nhìn phòng phía trước của nàng. Thân sắc có chút khác thường, Ninh Tiểu Linh chưa quen bị nhiều người nhìn như vậy. Nàng xít nữa đã chạy trốn vào trong phòng, nhưng tay vừa đưa ra lại thu lại. Nàng làm bộ như không thấy ánh mắt của mọi người, quay người bước đi. Trong núi này, hầu như rất khó nhìn thấy đá sỏi, đa phần các gian phòng đều làm bằng gỗ. Khi ở trong đó, người ta chỉ cảm thấy như mình đang ở trong một ngôi nhà bình thường. không hề nghĩ rằng đây chính là một tòa kiếm đường cao lớn nằm giữa mọi núi vĩ đại. Ninh Tiểu Linh lo lắng bước lên từng bậc thang, không có ai đi cùng, nàng luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó. khi tới bậc thang cuối cùng, ánh sáng chiếu vào mặt nàng, nàng siết chặt nắm đấm, bước vào thiên quật phòng dưới ánh mặt trời mới mọc. gió đông lạnh buốt, tuyết rơi dưới ánh sáng thần thánh, những tia sáng như kìm mang lấp lánh khắp nơi. ngoài cửa kiếm đường, lão nhân gác cửa cầm chổi quét tuyết. trong kiếm đường, Lục Giá Giá đang chỉnh lại quan trâm, mái tóc dài như thác nước. Mặc bộ kiếm váy máy tinh, tạo nên hình ảnh ưu điệu Ánh sáng xuyên qua cửa sổ gỗ Chiếu thành hàng nghìn tia rơi lên sim y nàng Ninh Tiểu Linh đứng ngoài cửa Nhìn thấy cảnh này, thoáng nhìn dung nhan của nàng Giống như sắc tiết của thiên quật phong vào sáng sớm Thật tiếc là sư huynh không nhìn thấy Nàng tiếc đối nghĩ vậy Hôm nay, Ninh Tiểu Linh là người đến sớm nhất Nàng theo hiệu lệnh của lục giá giá Tìm một chỗ ngồi ở bên cạnh Bàn làm việc là loại vân gỗ quý giá Mặt bàn bóng loáng Trên đó trồng chất vài quyển sách dày mỏng không đều Mỗi quyển sách đều là những món chân phẩm hiếm có trong nhân gian Lục tục có người đi vào kiếm đường Bọn họ không hẹn mà cùng thi lễ với lục giá giá Sau đó ngồi xuống Lục giá giá chỉ gật đầu đáp lại lạnh lùng Không có chút cảm xúc toạn lên khí chất của một người trường môn cao lãnh Ninh Tiểu Linh cẩn thận quan sát kiếm đường Mặc dù nàng chưa từng học ở trường tư Nhưng nàng vẫn cảm thấy nơi này ngoài việc rộng rãi hơn. tựa hồ cũng không khác gì các trường tư bình thường. trước mặt lục giá giá là một chiếc án thư đen nhánh, trên đó có một thước gỗ thẳng tắp. sau lưng nàng là ba bức bình phong lớn, phủ một lớp lụa mỏng ô sát. đằng sau lớp lụa mỏng là ba bức tranh trảm ma. bức tranh thứ nhất vẽ cảnh người cưỡi voi, tay cầm kiếm chém giết xà ma. bức tranh thứ hai là cảnh các tiên nhân cùng nhào xuống biển, săn giết một con quái vật thân người đầu rồng. bức tranh thứ ba vẽ một cơn mưa kiếm lao lên không trung, chém một con mà có chín cái đầu. miệng phun ra băng hỏa, ba bức tranh trên bình phong đều được vẽ bằng mực đậm, từng nhân và trong tranh được phác họa một cách tinh xảo, để lại ấn tượng sâu sắc cho người nhìn. Những tia kiếm khí trong tranh dường như có thể xuyên thấu qua không gian, mang theo phong mang thật và ảo. Ninh Tiểu Linh cảm thấy ba bức tranh đó hình như chứa đựng những chưa thức kiếm, nhưng vào lúc này nàng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một phần nhỏ. Sau bình phong, nàng không thể nhìn rõ ràng, nhưng mơ hồ thấy được một hình ảnh của một giá sách, trên đó là vô số thẻ tre sách cổ. Nàng lặng lẽ quan sát muốn phân tán sự chú ý của mình bằng cách xem xét mọi thứ xung quanh nhưng cảm giác bất an vẫn không buông tha đây là một nơi hoàn toàn mới lạ với nàng khiến cho tâm hồn nàng khó mà bình tĩnh lại được bỗng nhiên một tiếng khum vang lên ninh tiểu linh giật mình nhìn thấy lục giá giá dùng ngón tay ấn vào thanh thước gỗ phát ra một tiếng kiếm binh trong trẻo vang rội cùng lúc đó bốn góc của kiếm đường cũng vang lên tiếng trôn đồng linh âm thanh trong trẻo truyền khắp thiên quật phòng lúc này ninh tiểu linh mới hiểu ra hóa ra thanh thước gỗ này là truyền âm ngay sau đó Một tiểu cô nương thở hổn hển chạy vào, sắc mặt có phần tái mét khi nghe thấy tiếng chuông. Ninh tiểu lính nghị thầm, cô bé này hình như tên là Lạc Nhu. Lục Giá Giá lạnh lùng, nghiêm đạm, tên tiểu cô nương Lạc Nhu miễn cưỡng bước đến trước án, đưa tay ra, Lục Giá Giá cầm lấy thước gỗ, đánh năm cái liên tiếp vào lòng bàn tay nàng. Tiểu cô nương đó, tay mềm mại phấn nộ, chỉ trong một khoảnh khắc, lòng bàn tay đỏ rực. Chẳng như vậy lần sau sẽ không chỉ thế này đâu." Lục Giá Giá nghiêm khắc nói. Lạc Nhu vuốt vuốt tay nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu. rồi quay lại chỗ ngồi bên cạnh bàn, minh tiểu linh liền quay mắt đi, không dám nhìn vào thước gỗ nữa. hóa ra, lục giá giá tỷ tỷ cũng rất nghiêm khắc như vậy. một lát sau, sau khi đã bình tĩnh lại, lục giá giá cất giọng lạnh lùng, mở sách diệt kiếm kinh, xung quanh các đệ tử ngồi nghiêm trình, thần sắc trang nghiêm. họ lấy ra những cuốn sách đặt trên bàn, lật từng trang và đọc. trong lòng minh tiểu linh bỗng nhiên lo lắng, đang học theo dáng vẻ của bọn họ, lấy cuốn kiếm kinh ra, đặt trước mặt mình. một số đệ tử bên cạnh thấy sắc mặt nào khó coi. chỉ nghĩ rằng nàng là người mới đến, chắc chắn sẽ có rất nhiều điều chưa hiểu. nhưng dù sao sư phụ cũng đã thu nàng làm đệ tử nội môn, hẳn là thiên phú không tầm thường, chỉ cần thời gian, nàng sẽ sớm theo kịp các sư huynh sư tỷ thôi. lục giá giá cũng nhận thấy sắc mặt nàng có vẻ bối rối, mỉm cười an ủi, đừng lo, sau này ta sẽ đích thân giảng giải kiếm kinh cho ngươi, để ngươi sớm hòa nhập với các sư huynh sư tỷ. ninh tiểu linh ngượng đầu, vẻ mặt cầu xin, nói sư phụ ta không biết chữ. trong kiếm đường vang lên tiếng cười ngắn ngủi. Hầu hết đệ tử nơi đây đều xuất thân từ các gia đình quý tộc lớn vì tài năng xuất sắc nên được đưa đến cầu tiên học đạo từ khi còn nhỏ họ đã được dạy chữ còn đối với những đệ tử xuất thân từ gia đình nghèo khó trước khi vào nội môn ít nhất cũng phải học ở trường ngoại môn khoảng một năm hoặc nửa năm lúc này Ninh tiểu Linh mới nhớ lại điều này khi nghe một câu nói của mình trước kia trong chuyến hành trình dài nàng đã giao đấu với lão hổ vì bất cần tiết lộ tâm pháp nội môn cho Ninh Tiểu Linh xin nữa khiến nàng xa vào chỗ chết nàng lúc đó tưởng rằng Ninh Tiểu Linh không biết chữ là đang lừa mình, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ lão hồ đã dùng yêu trùng điều khiển cơ thể nàng. Lục Gia Gia lặng lẽ lít nhìn, tiếng cười trong kiếm đường nhanh chóng lắng lại. Nàng nhìn Ninh Tiểu Linh với vẻ mặt ủy khuất, như một đứa trẻ, khiến nàng cảm thấy hơi đau đầu. Giờ Ninh Tiểu Linh đã 14 tuổi, dù có thiên tư rất tốt, nhưng bước vào con đường tu hành vẫn hơi chậm. Nếu vì chuyện không biết chữ mà để nàng đi học một năm, thực sự là một thiếu sót. Dù cho kiếm pháp không cần chữ nghĩa, nhưng việc lĩnh hội tâm kinh. các chiêu thức cụ thể vì chép lại rất dày, sẽ cực kỳ phiền phức vậy sau này ta sẽ tự dạy người học chữ lục giá ra nghĩ một lát rồi quyết định trong kiếm đường mơ hồ có thể nghe thấy những tiếng kinh ngạc lục giá giá là ai chứ đây là nữ kiếm tiên chỉ mới 24 tuổi đã đạt đến nửa bước tử đinh cảnh tài năng kiệt xuất sao có thể để nàng dạy người học chữ được ninh tiểu linh là ai thiên tư tuyệt vời sao phải cần lục giá giá dạy một số đệ tử sau khi kinh ngạc ánh mắt chuyển động mơ hồ có chút kích động muốn giúp phong chủ giải quyết bớt gánh nặng, tuy nhiên điều bất ngờ là ninh tiểu linh lại chủ động từ chối. nàng rất hiểu chuyện và nhu thuận nói, chuyện này sao có thể làm phiền sư phụ được? nghe nói không mấy năm nữa chính là đại sự kế nhiệm tổng chủ, tiểu linh không dám làm phiền sư phụ tu hành. lục gia gia cũng không cưỡng cầu, hỏi vậy thì đi học ở trường đọc sách. Ninh tiểu linh với vẻ mặt cầu xin nói, kia tiểu linh mỗi ngày leo núi, không phải mệt cần chết sao? lục gia gia nhìn nàng, thấy vẻ ý khuất, bỗng hiểu ra nàng thật ra đang giấu giếm điều gì. trong lòng nàng cười lại một tiếng, nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh hỏi: sư huynh của ngươi biết chữ không? Ninh Tiểu Linh ánh mắt sáng lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nghiêm túc đáp: sư huynh rất bác học, Tiểu Linh luôn rất bội phục. Lục Giá Giá thở dài nói: nói. vậy ta cho phép ngươi sau mỗi ngày tu kiếm xong, có thể theo sư huynh học chữ, nhưng tuyệt đối không được quán được canh giờ, nếu không sẽ bị xử lý theo môn quý. Ninh Tiểu Linh làm bộ do dự một hồi, Lục Giá Giá nhiễu bay, lạnh nói: không muốn sao? Ninh tiểu linh lập tức không giả vờ nữa Dù sức cật đầu đáp Vâng, sư phụ Trong kiếm đường các đệ tử nhìn nàng với ánh mắt đầy nghi Hoặc có chút lo lắng liệu nàng có hiểu hết ý nghĩa Khi được phong chủ dạy bảo hay không Cũng có vài đệ tử khác cảm thấy rất ngưỡng mộ Ninh tiểu linh sư huynh Dù cho thiếu niên kia không có tài năng đặc biệt Nhưng lại có được một sư muội như thế Xem ra cũng rất đáng giá Cả hai sẽ gặp phải cả phúc lẫn họa thôi Lục giá giá thở phào nhẹ nhõm lúc đầu nàng không muốn để Ninh Trường Cửu ở lại đỉnh núi, nhưng giờ đây có lý do chính đáng. tuy vậy, nàng vẫn hy vọng đôi sư huynh muội này không để chuyện gì. may mắn là Ninh Trường Cửu nhìn qua có vẻ thanh đạm, ít ham muốn, chắc sẽ không làm ra hành động gì gây rối. Ninh Tiểu Linh lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn không thể giấu được sự hưng phấn, ánh mắt của những người xung quanh nàng, trước đây làm nàng cảm thấy khó chịu, giờ đây có vẻ như cũng trở nên nhạt dần. Lúc Giá Giá gõ gõ bàn, nói Tiểu Linh, ngươi ra ngoài đi, hôm nay ta sẽ kể cho ngươi nghe giải pháp. Sau này ngươi phải học chữ thật tốt, để sư huynh dạy thêm cho, nếu có gì không hiểu thì có thể đến hỏi ta. Mặc dù giọng nói của nàng lạnh lùng, nhiều người nghe lại cảm nhận được sự dịu dàng. Đối với phong chủ lạnh như băng mà nói, đây đã là một sự yêu chiều, quan trọng hơn. Với sự đối đãi như vậy, một ngoại môn đệ tử như Linh Tiểu Linh sẽ có cơ hội đọc tâm pháp nội môn sao. Điều này chẳng phải là một sự thay đổi lớn sao. Linh Tiểu Linh tất nhiên không nghĩ đến những chuyện rắc rối ấy. Nàng lập tức gật đầu, nói, vâng, sư phụ chưa. Ninh Trường cử đầy cửa gỗ, đi xuống tầng dưới của tòa nhà. Hôm qua, Nhã trúc quan nói nơi này có thư tàng rất phong phú, có thể tự do mượn đọc. "Tiểu tử, ngươi muốn đi đâu?" Một giọng nói nam bỗng nhiên vang lên, Ninh Trường cử dừng bước, nhìn về phía có tiếng gọi, chỉ thấy ở đầu hành lang một nam tử mặc kiếm trang, tay vòng trước ngực, đứng thẳng, tóc hắn được trải ngắn, chỉ để lại một lọ rũ xuống trên trán. Nam tử này trông ngoài 30, da hơi vàng, có vẻ thô kệch, tỏa ra khí thế kiếm khí mơ hồ, nhìn rất dọa người. Ninh Trường Cửu đương nhiên không nhận ra hắn, chỉ đơn giản đáp lại. Đi xem qua vài cuốn sách. Nam tử kia chậm rãi đi tới, bước chân trầm ổn, nhìn Ninh Trường Cửu rồi hỏi: người không phải là lên lớp sao? Ninh Trường Cửu đáp: ta là ngoại môn đệ tử. Nam tử cao mày nói: hoang đường, ngoại môn đệ tử sao có thể lên được phong? Ninh Trường Cửu bình tĩnh đáp: à, ân sư phụ đặc phê Nam tử suy nghĩ một lát, rồi bỗng nhiên nói: hôm qua nghe nói phong lý đưa cô nương có tiên thiên linh can đến. Còn mang theo một thiếu niên tùy tùng, hẳn người chính là thiếu niên đó phải không?" Ninh Trường Cử nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta là sư huynh của nàng, thì ra là ngươi." Nam tử cười lạnh một tiếng nói, "Tiểu tử Phúc Diên không tệ, nhận được một cô nương tốt thật." Ninh Trường Cử nhìn hắn, hỏi, "Ngươi là?" Nam tử cười nói, "Nếu xét về bối phận, ta nên tính là sư thúc của các ngươi." Ninh Trường Cử nhàn nhạt đáp, "Ừm, sư thúc sớm." Hắn không muốn nói nhiều, liền quay người bước về phía trước, đi về hướng hành lang. Nam tử nhớ mày, đưa tay ngăn lại trước mặt hắn. Ngươi không nhận ra ta sao? Ninh trường cử lắc đầu. Này đầu tiên đến, không biết xin hỏi sư thúc tôn quý đại danh. Nam tử đánh giá hắn một chút, rồi nói. Ta thấy ngươi cũng không phải người ngu. À, ta hiểu rồi, ngươi cố tình như vậy là muốn thú sự chú ý của ta, khiến ta cảm thấy ngươi bất phàm phải không? Ninh trường cử đáp. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Nam tử hừa một tiếng, thở ra một hơi, rồi dùng thanh âm hùng hù nói. Ta tên Lữ Nguyên Bạch, gia nhập môn phải đã lâu, hiện là lục giá giá sư huynh. bây giờ trật tự của nội phòng một nửa thuộc về ta quản lý hôm nay là lần đầu gặp ta không làm khó ngươi nhưng nếu sau này còn dám bất kính đừng trách ta áp dụng môn quy với ngươi ninh trưởng cử gật đầu ta đã xem qua môn quy đại khái là hiểu lữ nguyên bạch hỏi tiếp môn quy có cho phép ngoại môn đệ tử vào đọc sách trong tàng thư các của nội phòng không ninh trưởng cử đáp môn quy cũng không tấm ngoại môn đệ tử vào đọc lữ nguyên bạch tức giận nói đó là vì bọn họ vào không được ninh trưởng cử đáp nhưng đối với ta ngươi Lưới Nguyên Bạch nhìn hắn thêm vài lần Cảm thấy thiếu niên này diện mạo không tệ Nhưng cách nói chuyện lại khiến người ta khó chịu Hắn lại nhìn Ninh Trường Cửu một lần nữa Rồi hỏi Hiện tại cảnh giới của người là gì? Ninh Trường Cửu nói Chưa nhập huyền Lưới Nguyên Bạch nhớ mày Năm nay bao nhiêu tuổi? Ninh Trường Cửu đáp 16 16 tuổi Lưới Nguyên Bạch lắc đầu, thở dài Rồi bình tĩnh nói 16 tuổi mà còn chưa nhập huyền quả thực nên đọc thêm sách Nghĩ cách để chăm sóc cho sứ Đừng để mỗi ngày mất đi sùm ái, bị đuổi đi." Ninh Trường Cửu không tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói, "Ta sẽ tự mình chăm sóc sư muội." Thế vậy, Lương Nguyên Bạch không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu, ánh mắt nhìn Ninh Trường Cửu cũng thay đổi, như thể càng khinh thường hơn. Hắn vung tay lên, lại lùng nói, "Đi vào tàng thư các, nhớ yên tĩnh một chút." Lão gia gia canh giữ tàng thư các tính tình không tốt, cẩn thận đừng chưa chọc ông ta. Ninh Trường Cửu cảm ơn một tiếng rồi tiếp tục bước về phía trước. Thế hệ này, các đệ từ nội môn đang tập luyện ở kiếm đường. còn tàng thư cát thì yên tĩnh vắng vẻ. Ninh Trường Cử bước vào, những giá sách cao lớn xếp san sát nhau, gáy sách chen chúc dưới ánh mắt của hắn. Biển sách mênh mông, mỗi giá sách đều có chiều cao gần như người lớn. Một bên của giá sách được gắn biển ghi tên các loại sách và các sách được sắp xếp theo từng loại từ dưới lên trên. ở đây không có thang, muốn lấy sách ở tầng trên chỉ có thể dùng linh lực để tự rút. vì vậy nhiều sách được đặt ở vị trí rất cao, có những cuốn thậm chí còn có trận pháp nhỏ để ngăn cản người lấy. khi Ninh Trường Cử bước vào. Hắn thấy một người lão nhân đang nằm nghiêng trên bàn, tay cầm một cuốn sách cổ quý giá, ánh mắt lờ đảng liếc qua người hắn. Ninh Trường Cử cũng nhìn lại. Đến đây sao? Lão nhân hỏi qua loa rồi lại hạ mắt nhìn cuốn sách. "Vâng." Ninh Trường Cử đáp ngắn gọn. "Đây chính là Lữ Nguyên Bạch, vị sư thúc mà người khác đã nhắc đến." Ninh Trường Cử quan sát lão nhân một lúc, trong lòng không khỏi có cảm giác khác lạ, nhẹ nhàng thở dài vì hắn có thể cảm nhận được, lão nhân này sắp kết thúc quãng đời của mình, không gian xung quanh mở rộng như một hình khuyên. Ánh sáng trắng trong suốt từ vách đá phía sau không ngừng tràn vào, chiếu sáng toàn bộ khu vực rộng lớn này. Những chiếc tủ gỗ, giá sách cũng to lớn như những ngọn núi trong hạp cốc, dốc đứng vươn lên trời cao, trên đó khắc vô số ký tự, trang sách như những con đường núi vắt ngang. Ninh Trường Cử bước vào bên trong, áo trắng như ngọc, nhỏ bé giữa không gian rộng lớn. Dù con đường giữa những ngọn núi sách này rất kính cần, nhưng trước mặt hắn là những dãy núi đồ sộ, làm sao có thể thực sự xem xét hết được? Hơn nữa, đây chỉ là một góc nhỏ trong vô số ngọn núi của thế gian. Ninh Trường Cửu hiểu rằng trên đời này có những người dùng sách để chứng đạo, đi khắp Tam Sơn tứ hải, du hành qua bát cực, nhìn thấy thế gian và những điều kỳ diệu, viết những bút tích tuyệt vời khiến hàn dạm sơn hà trở thành hiện thực. Đó là một cảnh giới huyền diệu và bao la, nhưng không thích hợp với hắn. Mặc dù từ nhỏ hắn đã đọc rất nhiều sách, nhưng hắn không yêu thích chúng, bởi vì học vấn như biển cả, cần phải kiên nhẫn và chịu khó. Mà điều hắn tìm kiếm là con đường đại đạo, không phải những trang sách chứa đựng đau khổ và mệt mỏi. Hắn bước vào thư viện. Ánh mắt lướt qua gáy sách, thỉnh thoảng lật vài cuốn, xem vài lần rồi lại trả lại. Thời gian trôi qua như nước. Khi hôm nay buổi học kiếm thuật kết thúc, những đệ tử bắt đầu đi xuống, đến đây để đọc sách. Ninh Trường Cử biết Tiểu Linh có lẽ đã quay lại rồi. Hắn không nhìn sách nữa, mà hướng ra ngoài đi đến. Những đệ tử mặc ảo kiếm không với bụi trần, có vài người để ý đến hắn, vì đây là khu vực tĩnh lặng, không được trò chuyện lớn tiếng, nên Ninh Trường Cử chỉ thấy họ nhìn mình và chỉ trò vài điều, nhưng hắn không quan tâm, cứ bước thẳng về phía trước. khi đi qua một dây thê, hắn đi ngược lại dòng người, bước lên tầng. khi trở lại phòng, sắc mặt hắn hơi thay đổi vì thấy ninh tiểu linh đang ngồi cạnh bàn, buông một chồng sách, hưng phấn nhìn hắn. tiểu linh gan của ngươi lớn thật đấy, dám mang nghề đến đây mà không sợ bị các sư huynh sư tỷ trách móc sao? ninh trường cửu cười, tò mò hỏi. ninh tiểu linh thẳng thắn đáp, đương nhiên là không sợ. ninh trường cửu hơi nhíu mày, hỏi ai cho phép ngươi làm vậy? ninh tiểu linh chỉ vào đồng sách trên bàn, nói thô sơ, đây là sư phụ gia giá tỷ tự mình cho phép, vì tiểu linh không biết chữ. nên sư phụ bảo ta mỗi ngày đến học với sư huynh học nhận thức chữ mỗi ngày có thể học nửa canh giờ ninh trường cử khẽ nét môi cười giận không biết chữ mà còn vui vẻ thế này sao ninh tiểu linh cười hắc hắc đều có không có gì ngây ngô cả ninh trường cử đột nhiên nhớ đến chuyện hôm qua vốn tâm trạng đang thoải mái nhưng lại bị sự hiện diện của ninh tiểu linh nhìn trộm khiến hắn cảm thấy có gì đó kỳ lạ khó tả trong khi đó ninh tiểu linh vẫn mong đợi nhìn hắn vẻ mặt ngây thơ ninh trường cử tự an ủi bản thân Cho rằng áp lực lúc này là cần thiết để rèn luyện tâm trí Nếu có thể vượt qua được những khó khăn Không sợ hãi trước sóng gió Thì chẳng có gì để phải lo lắng nữa Được Ninh trường Cửu gật đầu nói Như người phải hứa với ta nhất định phải chăm chỉ học tập Tuyệt đối không thể kéo dài tiến độ Ninh tiểu linh gật đầu Nhưng vẫn lo lắng hỏi Sư huynh Ta như vậy có phải sẽ làm lỡ việc tu hành của người không Ninh trường cử đáp Sư huynh không tu hành Ninh tiểu linh mặt nhiên Ngày bình thường trong nội phong vắng vẻ không ai quấy giày, sư huynh không nên lời biếng. ba năm sau làm sao đánh thắng tư nhị tỷ tỷ được? ninh trường cử cười nói không phải còn ba năm sau? ninh tiểu linh thở dài trả nhân lại sư huynh ngươi không phải là cam triệu đấy chứ? ninh trường cửu mỉm cười không cần suy nghĩ nhiều sư huynh chỉ là mài dao ninh tiểu linh bỗng nhớ ra câu ngạn ngữ nói người mài dao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi đúng không? nàng im lặng một chút rồi tự mỉa mai mà cái củi này lại là chính mình ninh trường cửu cười nhẹ mở miệng nếu sư phụ có lệnh vậy ta sẽ bắt đầu dạy ngươi học chứ đừng lãng phí thời gian. Ninh Tiểu Linh ồ một tiếng, lập tức ngồi thẳng dậy. Vậy ta sẽ dạy ngươi những nét cơ bản. Trước tiên là bút họa, viết lại vẽ điểm móc câu cong. Ninh Trường Cửu lấy bút mực và giấy tiên ra, chặn giấy vào vị trí, bột lướt trên giấy, từng nét chữ như ẩn hiện một vẻ đẹp muộn mà. Thành Thoát, sư huy chữ của ngươi thật là đẹp. Ninh Tiểu Linh từ đáy lòng cảm thán. Ninh Trường Cửu bất đắc dĩ đáp. Ngươi lại không biết. Ninh Tiểu Linh chân thành nói. Không cần phải nhận, giống như nhìn một người xa lạ, ta không biết hắn là ai. nhưng vẫn có thể phân biệt được là người đẹp hay không. Ninh Trường Cửu ngừng bút, nhìn nàng một lúc rồi mỉm cười nói, tu hành mới một ngày, mà miệng lưỡi nhếch nhẹ như vậy rồi sao? Ninh Tiểu Linh thè lưỡi, cười nói, ta vẫn luôn thông minh mà. Ninh Trường Cửu chỉ cười nhạt rồi tiếp tục viết, giải thích cho Ninh Tiểu Linh từng nét chữ, từng trình tự viết. Sau nửa canh giờ, Ninh Trường Cửu hỏi, đều nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ. Ninh Tiểu Linh tự tin nói, Ninh Trường Cửu mỉm cười, học nhanh như vậy. Xem ra không lâu nữa sẽ có thể xuất sư rồi, Ninh Tiểu Linh vội vàng vỗ nhẹ lên đầu, nghiêm túc nói: "Ai nha, học được phía sau lại quên mất cái trước, nhìn vậy thôi, vẫn cần sư huynh chỉ bảo thêm, Ninh Trường Cử bật cười giường nghiêm mặt nói: "Tiếp tục đi, ta sẽ giảm cho ngươi những chữ đơn giản và thường dùng nhất." Ninh Tiểu Linh lắc đầu, "Không muốn." Ninh Trường Cử nhìn nàng, có chút nghi hoặc: "Ninh Tiểu Linh." Nghiêm túc nói: "Ta muốn học viết tên khoa học, tên của ta, rồi đến tên Sư huynh, tên của giá giá sư phụ và tên của Triệu Tương Nghi tỷ tỷ." Ninh Trường cử sững sờ, rồi khẽ cười ánh mắt ôn hòa, tay cầm bút, hắn khẽ lướt qua giấy bút mực chảy nhẹ nhàng, viết thành chữ Linh, với nét bút mềm mại, đầy linh động. Đây là chữ Linh của Ninh Tiểu Linh, được tạo thành từ chữ Răng và chữ Lệnh. Thật phức tạp quá, ừm, theo truyền thuyết ở Bắc Hoang Men Hòa Dãy Núi, có một tập cự nhân tên là bàn này. Họ dùng răng của cự nhân vương đời đầu để tạo ra hình thành lệnh, chuyển thừa trong tập, cũng có chút tương tự với chữ Linh này, thật là đáng sợ. Ân còn thấy hơi ghê ghê nữa. Ninh Tiểu Linh che má, bỗng nhiên cảm thấy răng mình hơi đau nhức kỳ lạ. Ninh Tiểu Linh tiếp nhận bút, vượng gạo viết mấy lần, rồi cuối cùng Ninh Trường Cửu tiếp tục giảm về hai chữ. Chữ này rất đơn giản giống như sư huynh vậy, sạch sẽ, không cầu kỳ. Ninh Tiểu Linh từ đáy lòng tán thưởng, sau đó nghĩ ngợi một lát rồi nói, đầy lý lẽ khoe khoang về mình mặc dù chưa học nhiều, tên sư huynh có ý nghĩa rất tốt, Thiên Trường Địa Cửu, Trường Thị Cửu Sinh. Ninh Trường Cửu khẽ cười đáp, ban đầu sư huynh cũng không gọi tên này. Ninh Tiểu Linh gật đầu rồi hỏi: Trước đây sư huynh tên gì? Ngươi còn nhớ không? Ninh Trường Cửu nói: Ta trước đây gọi là Trương Cửu. Ninh Tiểu Linh có chút thất vọng, nghe có vẻ hơi bình thường. Ninh Trường Cửu gật đầu, nét Trường Cửu gật đầu. Đúng vậy, sư phụ cũng không thích tên đó, nên đổi thành Trường Cửu. Chắc chắn sư phụ mà hắn nói là người thầy trong kiếp trước. Hắn và sư tôn chưa từng gặp nhau, nhưng bà ấy lại biết tên của hắn và còn giúp hắn đổi tên. Hắn cảm thấy trong chuyện này có gì đó kỳ lạ, nhưng lúc này hắn vẫn chưa thể hiểu rõ. Ninh Tiểu Linh tự tím cầm bút nói. Ta học xong rồi, nói xong, nàng vung mạnh bút lớn, viết lên tờ giấy hai chữ. Trường cửu, bút họa sai rồi, ý nghĩa vẫn thế mặn đắc sĩ thở dài, mong là người mang tên trường cửu này sẽ thật có ý tốt. Suốt hơn một canh giờ tiếng nói chuyện thỉnh thoảng vang lên, nghe nói tên sư phụ thật tốt, là nữ hòa gia, nữ nhi trở về nhà, người biết chữ. Nhà, sao viết chữ, nó cũng giống như chữ. Đạo, vậy cũng có nghĩa là, na, tên tưng, khó viết quá, so với, linh. Còn khó hơn, ửng chữ, tương, rất có ý nghĩa nếu thêm chữ, thổ, và bên cạnh sẽ thành, nhưỡng. Mà, nhưỡng, có nghĩa là thổ nhưỡng. Ngày hôm qua người hôn mê, không nghe thấy triệu tương nhi tỉ tỉ nói gì trên cửu linh đài. Tiếc quá, nói gì vậy, hửng màng nó Nàng nói nàng, là thiên hậu nương nương dùng cửu thiên tức nhưỡng tạo ra tượng đất. Giờ phút này đã đốt thành một người sứ nhỏ xinh đẹp, liền xóa đi chữ thổ, đổi tên thành tương. Ninh trường cửu nghiêm túc nói, Hưu nói vượn thật vậy sao ninh tiểu linh nghe xong cảm thấy tròn váng. sư huynh lừa ngươi làm gì chứ? tương nghi tỷ tỷ địa vị cũng lớn vậy sư huynh đến lúc đó chẳng phải sẽ bị đánh sao ngươi cùi trở hướng chỗ nào ngoặt vậy đêm đầu tiên nhập thiên quật phong tu hành ninh tiểu linh đã rời đi ninh trường cửu nhìn vào đầy bàn giấy vẽ vời từ nơi sâu thẳm trong lòng có cảm giác tái tái nhưng chỉ trong chớp mắt đã qua không thể nắm bắt hắn nhíu mày một chút suy nghĩ một lát sau đó tại một trang giấy trong khe hở lại viết ba chữ ninh trường cửu Rồi viết tiếp hai chữ, Trương Cửu, trong đêm, gió thổi qua dãy núi, mọi âm thanh như thể đang khóc, Ninh Trường Cửu lặng lẽ đứng thẳng, nhìn chăm chú vào tên của mình, xuất thần nhìn rất lâu. Kể từ khi mùa đông bắt đầu, thời tiết này càng lạnh hơn, những ngày tiếp theo trôi qua trong sự bình yên, mỗi sáng, Ninh Trường Cửu thức dậy, tu hành một chút, rồi xuống lầu đọc sách chờ Ninh Tiểu Linh trở về tu tập. Sau đó, hắn dạy nàng học chữ, khi đi qua hành lang, hắn thường gặp Lữ Nguyên Bạch, người phụ trách trông giữ một phần sương phòng, và thầy phiền về nhã chút. Nga trúc được giao nhiệm vụ trông giữ trong thời gian này, mọi người bảo rằng làm vậy để tránh tai nạn cho những người trẻ tuổi tu hành. Nhưng thực tế công việc này khá thanh nhàn. Tuy nhiên, Nga trúc vẫn kiên trì tập kiếm. Còn Lữ Nguyên Bạch, dù là sư huynh, có vẻ như hơi buông sôi Ninh Trường Cửu có thể hiểu được tâm trạng của Lữ Nguyên Bạch. Bởi lẽ, dù là trưởng bối nhưng vẫn chỉ dừng lại ở cảnh giới thông tiên chung Như những thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình, thậm chí có người vượt qua, trong lòng đương nhiên sẽ khó chịu. Những cảm giác này đôi khi chỉ có thể giải tỏa bằng rượu. Vì vậy. Ninh Trường Cửu đôi khi cũng trò chuyện với Lữ Nguyên Bạch, làm vơi bớt nỗi trong lòng. Lữ Nguyên Bạch thấy Ninh Trường Cửu kiên trì đọc sách mỗi ngày, mặc dù không biết cậu đọc được bao nhiêu, nhưng nhìn cậu là một thiếu niên chăm chỉ, điều quan trọng là lão cũng nhận ra rằng, dù cậu có thiên tư tốt, dù có đọc sách mười năm, tu vi cũng chỉ có thể lên được huyền thượng, không thể vượt qua được mình. Vì vậy, lão cũng dần cảm thấy có chút đồng cảm, thái độ với cậu cũng trở nên mềm mỏng hơn. Trong thư các, lão nhân này cả ngày nằm đọc sách, Thực ra nhiều khi chỉ là cầm sách lên, rồi lại để rơi xuống, Ninh Trường Cửu nhận thấy lão thường xuyên đứng dậy, đi quanh biển sách, ánh mắt không ngừng giao động, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Vì vậy, họ cũng thường xuyên gặp mặt nhưng không ai nhận ra ai, mỗi lần gặp chỉ là hai người đi qua nhau mà thôi, không có lời trao đổi nào. Ninh Trường Cửu cảm thấy lão nhân ấy dường như đã rất già, cái già nua ấy đã trở thành một hình dáng cố định, chỉ còn lại tàn dư của sự sống. Mỗi ngày, Ninh Trường Cửu đều vào thư các, và lão vẫn sống. Một ngày, rồi hai ngày, rồi hai ngày Rồi hai ngày, rồi mấy chục ngày trôi qua Mọi thứ vẫn như vậy Điều này khiến ninh trường cừu cảm thấy có gì đó bất thường Và chỉ có một cách để giải thích Ngài là một vị cao nhân Vào một ngày khi ninh trường cừu lại gặp lão trong thư các Hắn dừng bước và nói câu này Lão nhân kia mặc chiếc áo bào màu vàng Ông tại áo xanh đen với viền rìa Trên đó vẽ từng đường mạch tuệ, đồ đội kim quan Tóc và dâu bạc trắng, mi dài rủ xuống Làm cho mí mắt khẽ nâng lên Đôi mắt của ông, đen và âm u Nhìn Ninh Trường Cử một lát, rồi theo đó là một tiếng cười nhẹ, cơ thể khẽ nhúc nhích, "Người trẻ tuổi có thể nói ra lời này, người quả là người hiếm có." Câu nói này không thể chắc chắn là lời mỉa mai hay lời ca ngợi, nhưng sau khi lão nhân nói xong, ông lại tiếp tục bước đi về phía trước. Ninh Trường Cử không nói gì thêm, tiếp tục tìm kiếm sách vở. Những cuốn sách liên quan đến miêu tả cấu tạo cơ thể của người tu đạo và người phàm, tuy không phải bí mật, nhưng phần lớn được cất giữ ở các kệ thấp, không cần sử dụng linh lực để tiếp cận, không cần sử dụng linh lực để tiếp cận. Trong suốt những ngày qua đọc sách, Ninh Trường Cửu nhận thấy rằng rất nhiều sách ở đây chứa đựng sai lầm, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến sự khác biệt giữa trường mệnh và tử đình trong từ phủ khí hải. Tuy nhiên, nghĩ đến những người viết sách này, đa phần họ chưa từng đến tử từ đình, chỉ dựa vào phán đoán mà suy si tính. Những sai lầm đó cũng có thể hiểu được. Đến ngày thứ 15, Ninh Trường Cửu đã đọc hết tất cả các sách cơ bản về tu đạo trong thư các. Dù là những phương pháp tả đạo lệch lạc, hắn cũng đọc qua một lần, thế giới này so với kiếp trước của hắn không có sự khác biệt lớn. Phương thức tu đạo của các tông môn cơ bản cũng giống nhau. Nếu sách vở không mang lại hiểu biết gì, hắn cũng không cảm thấy cần phải tiếp tục xem nữa. Ninh Trường Cử rời khỏi thư cáp và đi lên cầu thang. Lữ Nguyên Bạch đang ngồi ở cửa kiếm thất, bắt chéo chân nhìn hắn. Lâu rồi hắn không còn nạc nhiên về việc Ninh Trường Cử mỗi ngày đọc sách, nhưng hôm nay hắn ra ngoài sớm như vậy thì đúng là lần đầu tiên. Lữ Nguyên Bạch nhìn hắn với vẻ hà hê, nói: Sao vậy? Không giả bộ được nữa sao? Ngươi không phải muốn mỗi ngày đọc sách, làm bộ cần cù để làm cảm động vị đại sư trong thư cát sao? Mới có nửa tháng mà đã muốn từ bỏ rồi. Mặc dù 15 ngày qua đinh trường cửu hầu như không thu được gì, nhưng tâm trạng của hắn vẫn không tệ. Hắn đáp, "Ừm, ta không muốn đã phí thời gian nữa." Lôi Nguyên Bạch hài lòng gật đầu cười nói, "Ta nghĩ vậy, ngươi cứ yên tâm dạy sư muội đọc sách viết chữ, Là một tiểu tiên sinh cũng không tệ đâu. Sau này sư muội của ngươi thành danh, thiên quật phòng cũng có một chỗ cho ngươi. Nhưng ta có lời khuyên cho ngươi, dạy học không thể quá vội vàng phải chậm lại một chút. Sư muội của ngươi tuổi còn nhỏ, là lúc dễ dàng lừa gạt nhất." Nếu bây giờ không chịu buộc chặt, về sau sẽ không có cơ hội." Nghe Lữ Nguyên Bạch nói vậy, Ninh Trường Cửu không tự chủ được nhờ đến bốn chữ, "Vĩnh kết đồng tâm." Và thẩm nghĩ vấn đề của mình, là hiện tại đã quá gấp gáp, mỗi ngày ở chung với sư muội, hắn cảm thấy có chút không tự nhiên. Đã tạ Lữ Sư Thúc chỉ điểm, tán bối học được rất nhiều, Ninh Trường Cửu cười nhẹ, Lữ Nguyên Bạch cười lạnh, rồi hơi mỉm cười nói, "Lại muốn gặp ta sao? Đừng có không tin vào những lời này, đến lúc đó, nếu bị cô tiểu nha đầu kia bội tình bạc nghĩa, ngươi có còn gì để nói nữa?" Ninh Trường Cửu suy nghĩ một lát, rồi hỏi lại, "Sư thúc, xem ra ngài có chút ám ảnh với cái gọi là bộ tình bạc nghĩa." Lữ Nguyên Bạch khuôn mặt trở nên cứng đờ, tay vô thức nắm chặt ống tay áo, ánh mắt có chút co rút, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh, hắn giận dữ nói, "Ta Lữ Nguyên Bạch, cả đời kiếm thuật chắc tuyệt, phong lưu phóng khoáng, nếu có nữ tử nào được ta ưu ái thì đâu còn ai bước chân đền. Ngươi nếu nghe được tin đồn nào, đừng có tin, tất cả chỉ là ghen ghét tài mạo của ta mà thôi, mấy kẻ bịa chuyện." Lâm Trường Cửu khẽ nheo mắt cười nói, ta chưa từng nghe qua tin đồn gì, nhưng sư thúc đã nói vậy, về sau ta sẽ chú ý thêm. Lưỡi nguyên bạch chừng mắt nhìn, tức giận nói: người cái tiểu bối, đừng có cái kiểu được một tấc lại muốn tiến một thước. sư thúc vốn là bình dị gần gũi, nhưng nếu là lục giá giá sư muội, người dám nói những lời này, thì chắc chắn sẽ sớm bị môn quy trừng trị. Ninh trường cử hơi ngẩn người hỏi lại: lục giá, ân sư tôn đại nhân hung ác như thế sao? Lưỡi nguyên bạch Nhi thầm: đệ tử ngoại môn dù có tiến vào nội phòng. cũng chưa từng gặp lục gia gia, huống chi là có cơ hội gặp phong chủ cao quý. lục sư muội a, trước kia không phải như thế. khi nàng mới vào tông môn, mỗi lần mở miệng gọi sư huynh, sư tỷ đều rất lễ phép, chỉ là đáng tiếc, lưỡi nguyên bạch thần sắc có chút đau sót. nữ nhân a, cảnh giới cao rồi thì càng ngày càng lạnh lùng, như một bát nước nóng đặt ngoài trời lạnh. dù có ấm lên rồi cũng sẽ dần dần trở lạnh, cuối cùng kết thành băng. thế gian có câu, mỹ nhân không dính khói lửa trần gian, chỉ đứng ngoài ngàn dặm, càng là kiếm thật tốt, cảnh giới cao thì càng như vậy. Ta luôn khuyên ngươi, phải thật sự chăm sóc sư muội của ngươi, che chở nàng, đừng để cái ché nước ấm này biến thành băng. Ninh Trường cử nhẹ gật đầu, hắn hiểu rất rõ về lục giá giá, hơn 20 tuổi đã gánh vác trọng trách lớn, áp lực trong lòng nàng không nhỏ, lại phải giữ vững hình tượng của phong chủ, sự thanh lãnh, lạnh lung là điều không thể thiếu. Những ngày ở hoang thành với lục giá giá, Ninh Trường cử đã hiểu rõ rằng, sự lạnh lùng ấy chẳng qua chỉ là một biểu hiện bên ngoài mà thôi. Ninh Trường cử vẻ mặt nghiêm túc, cung tình nói, Sư thúc dạy bảo rất đúng, vãn bối thụ giáo. Lữ Nguyên Bạch thấy sắc mặt của hắn thành khẩn, lúc này mới hài lòng gật đầu, bỗng nhiên, Ninh Trường Cử nhớ ra một chuyện, chỉ tay xuống dưới hỏi ngoài "Sư thúc, vị sư thúc kia hẳn là một nhân vật có cảnh giới rất cao, sao bây giờ lại giống như bị giam lỏng trong thư các, cả ngày chỉ mơ mơ bằng màng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Lữ Nguyên Bạch thở dài nói: "Niêm Chu sư thúc đã ở đây 20 năm rồi, khi ta mới nhập môn, chính hắn là người trưởng quản nội phong thư các, mà giờ vẫn vậy." về sư thúc có rất nhiều tin đồn ngươi là ngoại môn đệ tử thì ít hỏi chuyện này thì ít hỏi chuyện này thì hơn ninh trường cửu hơi suy nghĩ một chút rồi hỏi hắn và tổng chủ có mâu thuẫn sao lưỡng nguyên bạch nhìn hắn với ánh mắt lạ vuốt cằm rồi cười nói ngươi nghe được tin này ở đâu vậy ninh trường cửu đáp ta chỉ đoán thôi nếu không phải có mâu thuẫn với tổng chủ thì làm sao hiện giờ thiên quật phong lại thay mặt phòng chủ lẽ nào luật sư tôi lại làm được lưỡng nguyên bạch suy nghĩ một chút rồi nói có vài chuyện vẫn chưa rõ ràng nhưng tin đồn được kể nhiều nhất là nghiêm chu sư tổ đã làm mất một bảo vật trọng yếu của mạch này nên bị phạt đến đây ninh trường cửu hỏi bảo vật trọng yếu lớn đến mức nào lưỡi nguyên bạch liếc hắn đáp Y nhất cũng ba vạn cân ninh trường cửu mỉm cười quả thật là không nhẹ lưỡi nguyên bạch hỏi hiện giờ ngươi còn có tâm trạng lo chuyện của người khác à khi mà bản thân đang gặp phải vấn đề lớn như vậy ninh trường cửu cười nhạt nhìn thấy người khác thê thảm tìm chút án ủi cho mình mà thôi trong sách có viết núi đá có thể chạm được ngọc sao Lưu Nguyên Bạch nhìn hắn, tấm tắc khen ngợi rồi cười. Câu này của ngươi cũng thật thú vị. Ta càng nhìn ngươi càng cảm thấy có linh tính, thậm chí còn thấy tiếc cho ngươi. Ninh Trường Cửu nói, sư thúc tuổi đã cao còn ở đây suốt ngày nhàn rỗi, vãn bối cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Lưu Nguyên Bạch lập tức không cười nữa, giận dữ nói, ta mới 40 tuổi, trong giới tu hành thì đây vẫn là tuổi trẻ tài cao, sao có thể gọi là tuổi già được, sư muội. Ninh Trường Cửu trở lại phòng tĩnh tọa, ngồi mãi cho đến khi màn đêm buông xuống thì có tiếng gõ cửa. Hôm nay sao lại muộn như vậy? Ninh Tiểu Linh bước vào, nói, hôm nay giá giá tỷ tỷ tì nói với ta một số chuyện. Ninh Trường cử hỏi, chuyện gì? Ninh Tiểu Linh ngồi xuống bên cạnh hắn, kéo tay áo hắn, nói, sư phụ nói, mặc dù Tiểu Linh thiên tư hơn người, biết chữ rất nhanh, nhưng còn có rất nhiều thiếu sót khi đọc kiếm pháp điển tịch một cách tùy tiện, nên cần phải chú ý hơn. Nếu sau này không thể tự đứng vững, sư huynh phải cùng ta đến kiếm đường, giúp ta đọc và giảng giải những kiếm kỳ này, nói xong. Ninh Tiểu Linh mở to đôi mắt nhìn hắn, trong mắt tràn ngập sự mong chờ, dáng vẻ xinh xắn đến động lòng người. Ninh Trường Cửu hỏi: dạ này sẽ không vi phạm môn quy chứ? Ninh Tiểu Linh đáp: Không sao đâu, sư phụ nói, dù sao sư huynh thiên tư cũng bình thường, những nội môn đệ tử kia, mỗi người đều cao ngạo, sao lại li ghen ghét một ngoại môn đệ tử như ta? Ninh Trường Cửu nói: Ta luôn cảm thấy không ổn lắm. Ninh Tiểu Linh kinh ngạc nói: Sư huynh, ngươi không phải ngại ngùng chứ? Cảm thấy xấu hổ gì đó à, sư huynh? Mặc dù hiện tại ngươi cảnh giới bình thường. Nhưng ta luôn tin tưởng sau này ngươi nhất định sẽ rất lợi hại. Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng lắp đầu, ta không quan tâm ánh mắt của người khác. Ninh Tiểu Linh nói, vậy thì càng tốt, ngươi chỉ cần ngồi bên cạnh ta giảm cho ta những gì trong sách là được rồi. Mọi người nghe cũng không cảm thấy ồn nào Ninh Trường Cửu hỏi, lục giá giá giảm cho ngươi không được sao? Ninh Tiểu Linh đáp, sư phụ giảm cho ta nửa tháng rồi, nhưng nàng là phong trí chủ mỗi ngày chỉ giảm cho ta một mình. Khó tránh khỏi có chút kỳ quái, mọi người nói ta giả vờ không biết chữ. cả mấy chữ đến thử ta, hỏi ta có biết cái gì không? Ninh Trường cử hiếu kỳ hỏi, lấy cái gì chữ thử ngươi? Ninh Tiểu Linh nói, ta chỉ biết ba chữ đầu, ba chữ này là, sư huynh là, cái cuối cùng hơi phiền toái, ta viết cho ngươi xem. Nói rồi, thiếu nữ cầm bút lên, không để ý gì, viết ra, cuối cùng siêu vẹo viết thành chữ, rồi để chứng minh mình học được không tệ, còn bổ sung ba chữ đầu tiên lên. Ninh Trường cử nhìn vào bốn chữ ấy, thở dài, trên tờ giấy siêu vẹo ấy viết, sư huynh là heo. Ninh Tiểu Linh ngượng đầu lên, Hiếu Kỳ hỏi, sư huynh, cái này đọc thế nào? Ninh Trường Cửu hỏi lại, bốn chữ này là ai viết cho ngươi? Ninh Tiểu Linh trả lời, một đầu môn sư huynh, hình như tên là Vân Trạch. Ninh Trường Cửu im lặng nhớ kỹ cái tên này, rồi nói, sư muội thật là ngốc nhẽ như heo. Trước kia ta đã dạy ngươi chữ này mà sao ngươi quên rồi? Ngay, có dạy qua sao? Một chút ấn tượng cũng không có. Ninh Tiểu Linh khó chịu bị mắng, có chút mơ mang. nàng gõ nhẹ vào đầu mình, rồi nói, vậy sư huynh, người có đi không? Kiếm đường thực ra có rất nhiều điều thú vị, đặc biệt là sư tỷ giá giá tự mình dạy kiếm pháp, có vài sư huynh sư tỷ phi kiếm bay rất tốt, lợi hại nhất nghe nói là một sư huynh tên Nam Thừa, 19 tuổi đã đạt đến thông tin thượng cảnh, tiền là đàm bể quan, chưa thấy được phòng thải. Ninh Trường Cử lập tức nghĩ đến lưỡi nguyên bạch, người dù đã lớn tuổi nhưng vẫn chỉ ở thông tin trung cảnh, y lãng thở dài, Đinh Tiểu Linh tiếp tục nói, tuy nhiên nghe nói người mạnh nhất trong thế hệ này là đại đệ tử của Thủ Tiêu Phong, mới 17 tuổi mà đã đạt tới thông tiên. Thiên Vũ gần ngang bằng với tỷ tỷ Giá Giá, Huyền Nhật Phong và Hồi Dương Phong là anh em tỷ đệ. Nghe nói bọn họ có tiên thiên linh nhưng lại không chọn vẹn. Một người không có mắt, một người không có đuôi. Ninh Tiểu Linh lải nhải một hồi rồi hỏi sư huynh, ngày mai ngươi có đi không? Ninh Trường Cử nhà mắt dưỡng thần, thản nhiên trả lời, không đi. Sáng hôm sau, Ninh Trường Cử rời cái ghế tựa, ngồi xuống bên cạnh Ninh Tiểu Linh. Hắn tựa vào thành ghế, không quan tâm những ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía mình, chỉ nhìn lò đồng kiếm kinh và khẩu quyết trên bàn. Thở dài, ta sư phụ đã dạy ngươi đến đâu rồi? Ninh Trường Cửu hỏi một cách không mấy quan tâm, Ninh Tiểu Linh vui vẻ mở sách, lật ra một trang và đưa cho hắn. Ninh Trường Cửu liếc qua, thấy vậy, đôi mày dần nhớ lại, Ninh Tiểu Linh nhận ra, hẽ hỏi, Sư Huynh, thế nào rồi? Ninh Trường Cửu đáp nhẹ nhàng, không có gì. Lục Giá Giá đi đến trước bàn, thanh âm em dịu vang lên, nếu có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi ta. Ninh Trường Cửu gật đầu, đa tạ sư phụ, cháu hiểu rồi, khi nghe thấy tiếng, sư phụ, Lục Giá Giá cảm thấy trong lòng có chút gì đó khác lạ. nhưng mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ lại nhạt gật đầu rồi quay người rời đi, không hỏi gì thêm, giống như một người đệ tử bình thường, kiếm tâm khắc cùng thận, thủ cung độc, kiếm phi có tám thế, trạng vậy, như phi long về dương, ý nghĩa là như thế. Như Hạc Hành Vân Xuyên, Ninh Trường Cửu nhẹ giọng đọc những dòng chữ trong kiếm kinh, thỉnh thoảng Minh Tiểu Linh gật đầu, khi gặp chỗ không hiểu thì hỏi lại, và Ninh Trường Cửu sẽ trả lời từng câu một. Cảnh tượng này rơi vào mắt các đệ tử khác trong kiếm đường thì hoàn toàn khác biệt, bọn họ chỉ biết đến Ninh Trường Cửu khi anh ta mới đến. cảm thấy anh là một thiếu niên tuấn tú, thỉnh thoảng gặp nhau trong thư các nội phòng. vì ninh trường cử dạy sư muội học chữ, nên các đệ tử khác chỉ khi vào thư các mới có thể gặp mặt, nhưng thường chỉ nhìn qua nhau mà không nói gì. ninh trường cử cũng chưa bao giờ để ý đến người khác, thần sắc bình thản, gần như vô cảm, khiến nhiều người cho rằng anh cố ý giả vờ như vậy để tránh bị lúng túng tại thiên quật phong. nội dung của kiếm kinh chủ yếu là những triết lý mơ hồ để rèn luyện ý chí và khí độ. ninh trường cử có thể hiểu được điều này không có gì lạ, thậm chí. khi có các đệ tử đến gần để nghe Ninh Trường Cửu giảng giải, họ cũng cố gắng tìm lỗi sai trong những lời anh nói. Nhưng sau một thời gian dài, họ chẳng tìm ra được điểm nào sai. Chỉ là bọn họ tò mò thì tò mò, nhưng đối với thiếu nữ thiên tài này, Tác Sư huynh cũng không quá hứng thú. Sau khi kết thúc buổi học, các đệ tử đứng dậy, giống như thường lệ, hướng về phía Kiếm Vân Phong mà lên bụng Ninh Trường Cửu hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, nói vài câu nhẹ nhàng với Ninh Tiểu Linh, rồi đứng dậy, hướng nội phong mà đi. Lục Giá Giá do dự một chút, cuối cùng cũng bước ra. gọi hắn lại chờ một chút chuyện gì ninh trường cử hỏi những ngày này, này ngươi làm gì lục giá giá hỏi lại ninh trường cử đáp tu hành đọc sách dạy ninh tiểu linh viết chữ Ừm, nói chuyện với lữ nguyên bạch lục giá giá tiếp tục hỏi tu hành thế nào rồi ninh trường cử lắp đầu không tiến triển mấy lục giá giá thở dài nửa tháng mà không có chút tiến bộ nào sao ninh trường cử nói ta vẫn chưa tìm ra được mấu chốt lục giá giá hỏi có chút manh mối nào không còn chưa có ninh trường cửu nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói đa tạ lục cô nương quan tâm các đệ tử của ngươi có đang đợi ngươi đấy lục giá sáng nhìn hắn thật sâu rồi nói chuyện gì thì có thể nói với tiểu linh đừng một mình chịu đựng trong lòng ninh trường cửu hơi ấm áp hắn lễ phép cúi đầu mỉm cười đáp vâng sư tôn hình như đang nói chuyện với tên đình trường cửu kia chắc là lúc trước hắn giảng kiếm kinh cho sư muội nói sai cái gì đó sư phụ thấy không đúng mới không chỉ ra ngay lúc đó giờ mới giao huấn nhưng nhìn cũng không giống thế ấy. thiếu niên kia khí chất khá tốt, tư chất cũng đáng tiếc. ngươi đừng có bắt chước kiểu lạc nhu. nói về tư chất và dung mạo, nam thừa đại sư huynh không phải ai cũng hoàn hảo, sao lại đi để ý mấy chuyện bên ngoài? cũng đúng, nam thừa sư huynh không biết bao giờ mới xuất quan, không ai biết đâu. Nhưng khi nam thừa sư huynh xuất quan, tu vi chắc chắn sẽ vượt qua đệ tử lớn của thủ tiêu phong, thật sự lợi hại như vậy sao? những đệ tử nhỏ giọng trò chuyện với nhau, rồi khi thấy lục giá giá quay lại, họ lập tức đi về hướng vân đài kiếm trận. Minh Trường Cửu đứng một lát bên ngoài phòng, nhìn qua khe hở của thiên quật phòng, thấy vân thư vân quyển bay lượn, gió lạnh thổi qua tạo ra tiếng rít. Hẳn lặng lẽ đứng đó một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng xoay người, áo trắng ai động, bước về phía nội phòng. Phòng trong nội môn tĩnh lặng, Minh Trường Cửu tiếp tục hướng thư các mà đi. Hôm nay không biết sao, Lữ Nguyên Bạch không có đứng chờ ngoài đó để chăm chọc hắn vài câu như thường lệ, Minh Trường Cửu dừng chân một chút ngoài cửa, thấy Lữ Nguyên Bạch không có ở đó, liền một mình bước vào thư các. Nữ Nguyên Bạch nhắc đến Nghiêm Chu Sư Thúc, Người vẫn nằm dài trên bàn gỗ, chiếc áo dài màu vàng của ông đè lên một cuốn sách cũ, bìa đã bạc màu, rõ ràng là cuốn sách đã được lật đi, lật lại không biết bao nhiêu lần, lại sách căn bản nhập môn về tu hành. Ninh Trường cử từ xa nhìn ông, cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, dường như ông hôm nay sẽ chết, nhưng lại không hề chết, cảm giác này thật huyền bí, cũng là lý do mỗi ngày hắn đều kiên trì đến đây, để xem ông, hắn muốn biết cuối cùng khi nào lão nhân này mới chết. Ninh Trường cử thu lại ánh mắt, bước vào đồng sách ngổn ngang. Hôm nay hắn không tìm kiếm sách theo tên như thường lệ, mà chỉ dựa vào trực giác rút ra một cuốn, lại một cuốn. Tuy nhiên, trực giác của hắn không phải lúc nào cũng nhẹ bén. Những cuốn sách này vẫn bình thường, không cung cấp cho hắn bất kỳ ý tưởng gì. Cuối cùng, khi hắn chuẩn bị rời đi, tiện tay rút ra một cuốn. Tiên thiên tiên tri linh thông thức, tiên sách có vẻ bình thường, hắn không kỳ vọng gì nhiều. Lật ra đọc qua, rồi không biết nghĩ đến điều gì, hắn đột nhiên cao mày, cầm cuốn sách trong tay, hắn đi đến bên án, ngồi xuống và nghiêm túc đọc. Niêm chỉ vừa ngồi xuống, cảm giác tê dại trong lòng lại dần dần giảm đi. Đang lúc hắn nghĩ ngợi, thì bỗng nhiên Niêm Chu sư thúc, người thường im lặng, mở miệng hỏi hắn: Hôm nay sao lại đến muộn như vậy? Ninh Trường Cử nạt nhiên ngượng đầu lên, nhẹ nhàng trả lời: Ta cùng sư muội tham gia tảo khóa, trễ một chút. Lão nhân từ từ mở mắt, nhìn hắn một hồi lâu, rồi chậm rãi nói: Mưa mặc đồ này không phải của nội môn đệ tử. Ninh Trường Cử đáp: Ừm, sư muội ta thiên tư hơn người, ta chỉ nhờ nàng mà có thể ở đây. Lão nhân gật đầu tiếp lời. Ngươi có biết ta là ai không? Ninh Trường Cửu đáp. Lữ Nguyên Bạch nói về ta. Ngài tên là Nhiêm chủ Nhiêm Trù cười nhẹ, nói ui xeo. Tiểu tử, ngươi cũng không giả ngu nữa. Trước đây có không ít người trẻ tuổi biết thân phận của ta mà vẫn giả vờ không biết. Coi ta như ông già bình thường trong thư các, cố gắng làm quen với ta. mong muốn điều đó có cơ duyên. Ninh Trường Cửu nói, ta bây giờ cũng như dì nước trong giỏ trúc. Cơ duyên cũng không thể cầu được. Còn làm gì nữa? Nghiêm Chu hỏi. biết rõ như vậy, sao ngươi vẫn xem nhiều sách về khí hải khiêu huyệt, muốn dùng hậu thiên chi lực để thay đổi thân thể này sao? ninh trường cử nghi họp đáp. tiền bối làm sao biết ta đang xem những sách này? nghiêm chu cười khẩy một tiếng, nói, lão phù cũng không rảnh rỗi đi quản ngươi, chỉ là ta đã ở đây mấy chục năm rồi, mỗi quyển sách ở đây đều có liên kết với ta trong cõi u mình. lúc trước, khi có nhiều người, ta tự cắt đứt liên hệ với những thứ ấy để tránh bị phiền phức. nghiêm tiểu tử ngươi hôm đó khen ta là cao nhân, ta nghe ra được là lời nói thật lòng, nên mới chú ý đến đôi mắt của ngươi. Ninh Trường Cửu cười tự diễu, nói, đáng tiếc chỉ là những ý nghĩ hão huyền. Lão nhân dường như đồng ý với câu này, nhưng cũng không trả lời lại. Ninh Trường Cửu đột nhiên hỏi, ngươi nói tiền bối đã là mất bảo vật trọng yếu của sơn môn, sơ mới bị giam ở đây sao? Nghiêm Chu bình thản đáp, Lưới Nguyên Bạch tiểu tử kia đã nói với ngươi sao? Ninh Trường Cửu không trả lời. Tiểu tử đó vẫn vậy, suốt này chỉ lo tu hành, không chịu làm gì khác. Lão phu chỉ lo chút việc vặt của người khác thôi. Nghiêm Chu mắng một câu, nhưng không hề dự ý, thành âm khàn khàn cười lại nói. nếu lão phu muốn rời thiên quật phong này, ai có thể ngăn cản được? ninh trường cử mỉm cười nói, tiền bối nói rất đúng. nghiêm chu nhẹ nhàng vốt tay lên quyển sách cũ kỹ, rồi thở dài một tiếng, giọng nói như nặng trĩu. ta thật sự không muốn đi đâu. ninh trường cử do dự một chút, rồi vẫn hỏi, vì sao vậy? nghiêm chu nhíu tràng lông mày, khuôn mặt lão dường như dài đi vài phần, thần sắc bên trong lộ rõ sự thống khổ không thể giấu. lão khàn khàn nói, năm đó, ta thật làm mất bảo vật trọng yếu của sư môn. Nó là một quyển sách, giống như là vật sống vậy. Ta đã truy tìm nó khắp nơi, nhưng sau đó quyển sách đó bỗng mất tích. Ta có thể mô hồ cảm nhận được nó ở ngay đây, nhưng nó luôn trốn tránh ta. Mấy thập niên qua, ta vẫn không tìm được nó. Ninh Trường cử hơi nghi hoặc hỏi, sách sao? Nhiêm Chu vốt cằm nói, thiên dụ kiếm đã mất một nửa cuốn. Là truyền thừa cực kỳ quan trọng của tông chủ, năm đó, tôi đã làm mất. Ninh Trường cử nói, sự quan trọng như vậy, sao lại không nói cho một ngoại môn đệ tử như ta? Niêm Chu lại nhạt đáp, dù sao cũng tìm không ra, nói với ai cũng giống nhau thôi. Ninh Trường cử nghĩ một lát, xác thực như thế, liền hỏi tiếp: "Vậy tại sao lại tìm không ra quyển sách đó? Hẳn là không thể tự mình mọc chân chạy đi được chứ?" Niêm Chu mở mắt, nhìn lên Trần nhà thư các Ca Vút rồi nói: "Nửa cuốn sách của Thiên Dụ kiếm ghi lại những nội dung khác biệt, hoàn toàn so với nửa cuốn còn lại. Đó là một cuốn thư do thần linh ban tặng, có linh tính trời sinh, một khi thoát khỏi rất khó mất khó mà tìm lại. Hàn Chỉ, một giáp của chúng ta" cũng đang tìm cuốn sách này, nếu không hắn đã sớm khám phá ra từ đỉnh rồi. ninh trưởng cửu hỏi, hàn trì, tông chủ của dụ kiếm thiên tông sao? niêm chu gật đầu, đúng vậy, hàn trì chân nhân, là sư đệ của tôi. hiện giờ hắn cũng đã bỏ cuộc, tìm kiếm cơ duyên khác ở thế gian. xuất hành cho tôi một quẻ, giữ nhiều lành ít. ninh trưởng cửu thở dài, tông chủ thật là đáng tiếp. niêm chu nhìn hắn, cười nói, hàn trì dù sao cũng là từ đỉnh đỉnh phong đại tu hành giả, còn ngươi tu hành môn của ngươi còn chưa vào được. Sao có thể có tâm tình tiết cho người khác? Ninh trường cử im lặng một lát, rồi nói. Tiền bối nói đúng, trên vân đài, lục giá giá cầm kiếm đứng vững, hàn phong vườn quanh, áo bay phấp phới. Vào mùa đông, ảnh nắng yếu ớt chiếu lên da thịt nàng, khiến nàng tỏa sáng như ngọc. Hơn 10 đệ tử đứng dưới vân đài, mỗi người đều vung kiếm tạo ra những đường cắt. Không phải vẽ mà là dùng kiếm bổ chém để đo lường vị trí bộ pháp khi tu luyện kiếm, Ninh Tiểu Linh ngường đầu lên. nhìn ngọc trâm sáng lấp lánh trên mái tóc và khuôn mặt đẹp tuyệt của nữ sư phụ, nào không tự chủ được mà nhớ lại lần trước khi ở hoàng cung đã thấy kiếm quang rực rỡ, khiến tâm trí nàng dao động. Thông tiên, tiên là gì? Tiên nhân, vào núi sống trường sinh bất tử, trường mệnh kéo dài tuổi thọ, nhưng không thể trái nhị thời gian, như sườn đồi dốc xuống, leo lên từng bước cũng là đấu sức với trời đất. Thiên thượng tử đỉnh, thần người tử phủ, thiên nhân tương hợp, thần giao minh vì đạo, sư núi trên đài sương mù bay lượn. Lục Giá Giá với giọng nói lạnh lùng xuyên qua sương mù vang vọng, từng câu đều như kiếm thanh, trong trẻo và sắc bén. Giá Giá tỉ tỉ giảm rất hay, mặc dù Ninh Tiểu Linh không hiểu hết, nhưng phong thái thần tiên của nàng cũng khiến người khác phải ngưỡng mộ. Ninh Tiểu Linh cảm thấy tiếc nuối, tiếc vì sư huynh không thể tu hành cùng mình. Sau khi giảm xong, Lục Giá Giá quay sang hỏi: Các ngươi còn có câu hỏi gì không, sư phụ? Một đệ tử bước ra, cúi đầu chào, hỏi có vấn đề gì không. Đệ tử nhìn khắp xung quanh, rất nhiều người đều hiểu hắn muốn nói gì. lúc này cũng đồng loạt ném ánh mắt khẳng định về phía hắn. hắn hít sâu một hơi, thành khẩn nói: sư phụ, đệ tử khẩn cầu sư tôn sau này an tâm tu hành, dạy đệ tử về kiếm thuật và những chuyện nhỏ nhặt này. thật ra không nên để sư tôn ngày ngày vất vả như vậy. các đệ tử đều cảm thấy thẹn trong lòng. lục giá giá nhẹ nhàng thở dài: các ngươi là hy vọng của thiên quật một mạch, vì sư sao có thể không đầy bụng? đệ tử không chịu buông tha. nói tiếp, sư tôn mời chính là tương lai của thiên quật phong. những năm qua các phong khác đã hành động quá đáng. nếu sư phụ không thể bước vào tử đình cảnh tương lai khi lễ kế nhiệm đại phòng làm sao có thể giữ vững vị thế ngang hàng với các phòng khác đệ tử giả mạo mỗi yêu cầu sư phụ toàn tâm tu hành để chúng ta tự thân dạy dỗ dù được lợi từ sư phụ nhưng cuối cùng trong lòng vẫn thấy áy náy lục gia gia khó được mỉm cười nhẹ nhàng nói các ngươi nghĩ như vậy vì sư rất vui lòng vậy sư phụ việc này ta sẽ cân nhắc khi thời cơ chính muồi vi sư sẽ tự mình bế quan tu hành chỉ là hiện giờ còn có rất nhiều vấn đề chưa suy nghĩ rõ chưa thể làm lục gia gia nói giọng điệu bình thản chuyện này không cần nhắc lại nàng tuy không muốn thay người khác đảm nhiệm giáo tập nhưng thiên quật phòng hiện tại dù không có người tu hành ở từ đình cảnh vẫn còn một số sư thúc và trưởng lão ở trường mệnh trung cảnh thượng cảnh họ đều có ý kiến về việc phòng chủ giao cho nàng mặc dù nàng luôn đối xử lễ kính với họ nhưng không dễ dàng tha thứ khi họ liên tục thử thách và khiêu khích Thu một năm trước một sư thúc đã liên kết với ba trưởng lão để ép nàng lục gia gia không thể nhịn được nữa liền rút kiếm đánh trọng thư vị sư thúc ấy Ba trưởng lão còn lại lập tức bị trục xuất khỏi phong. Sau sự việc này, nàng và những người trước kia có mâu thuẫn gần như không còn điều hòa. Tuy nhiên, những chuyện này không phải nguyên nhân chính. Trước đó nàng định để nhã trúc thay nàng giảng dạy, nhưng bây giờ nàng đã bị thương, hai huyệt đạo vẫn chưa chữa trị xong, việc bế quan không còn nhiều ý nghĩa. Hơn nữa, trong số đệ tử của nàng lại có một ninh tiểu linh, khiến nàng phải suy nghĩ thêm. Nghĩ đến những điều này, ánh mắt lục gia gia hơi thay đổi, rơi xuống thiếu nữ kia, hỏi tiểu linh nửa tháng nay cảm nhận thế nào, có thể nghe hiểu được không? Bị sư phụ hỏi, Ninh Tiểu Linh giật mình, cố gắng đứng thẳng người, khẩn trương trả lời. Sư phụ Tiểu Linh đại khái có thể hiểu. Lục Giá Giá nhẹ gật đầu, ừm, Tiểu Linh, sau này anh ở lại đây, ta muốn đích thân thử một chút kết quả tu đạo của ngươi trong nửa tháng qua. Ninh Tiểu Linh cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn mình, cúi đầu thấp xuống, khẩn trương nói, vâng, sư phụ. Lục Giá Giá nói tiếp, ừm, ngươi nhớ kỹ, cần cô tu hành chờ nửa tháng nữa. Kiếm trận du kiếm, ngươi và các sư huynh sư tỷ sẽ cùng nhau tham gia. Kiếm trận du kiếm được tổ chức mỗi 7 ngày một lần, là một bài thí luyện quan trọng. Lục Giá Giá dẫn đầu xuất kiếm, thanh kiếm bay lượn không ngừng, các đệ tử còn lại lần lượt xuất kiếm theo sau, giống như những người luyện tập chạy cự ly dài trong thế gian. Du kiếm là bài tập rèn luyện kỹ năng điều khiển linh khí và ngự kiếm. Khi lời này vừa được nói ra, trong lòng các đệ tử trong trận kiếm đều cảm thấy có chút khác thường. Hầu hết bọn họ đều là đệ tử mới nhập môn được nửa năm, còn Ninh Tiểu Linh thiếu nữ này, dù chưa nhập huyền, nhìn đã có thể tham gia du kiếm cùng mọi người. điều này thật khó tin nhưng vì đây là lời của sư phụ họ không dám phản đối chỉ là trong lòng còn nhiều nghi hoặc ninh tiểu linh cảm thấy mình được yêu ái quá mức có chút hoang mang vội vàng đáp biết rồi sư phụ lục gia gia nhìn nàng một lúc nói ta hy vọng đến lúc tứ phong hội kiếm ngươi có thể cùng nam thừa tham gia nam thừa ninh tiểu linh nhỏ giọng lặp lại tên này nam thừa ninh tiểu linh nhỏ giọng lặp lại tên này nam thừa là đại sư huynh của thiên quật phong nghe nói mới 19 tuổi đã đạt đến thông tiên thượng cảnh Thiên Phú có lẽ chỉ kém một chút so với lúc giá giá Hắn là một thiên tài của thiên quật phong Là người duy nhất có thể đánh bại đại đệ tử của thủ tiêu phong Nam Thừa đã nhập nội phong từ nửa năm trước và bế quan cho đến nay Dù không xuất quan nhưng trong tông môn vẫn luôn truyền tụng câu chuyện về hắn Giờ đây sư phụ lại đem thiếu nữ mới nhập môn này so sánh với Nam Thừa Điều này khiến một số người kinh ngạc và rung động Nhưng cũng có nhiều người nửa tin nửa ngờ Thậm chí cảm thấy sư phụ có thể đã nhìn lầm Dù tiên thiên linh rất hiếm Nhưng trong Thiên tông thì không phải là quá đặc biệt, Ninh Tiểu Linh mới 14 tuổi mà vẫn chưa nhập huyền, chưa trải qua nhiều năm tu luyện dưới chân núi, làm sao có thể vươn cao như vậy? Lạc Nhu, thiếu nữ trước đó rất tò mò về Ninh Tiểu Linh, lúc này nghe Lục Gia Gia nói vậy, sự tò mò của nàng chuyển thành địch ý. Lạc Nhu vốn là một nhân vật nổi bật trong tông môn, là nữ đệ tử xuất sắc nhất thế hệ này, thường được gọi là đại siêu tỷ, giờ đây, một người mới như Ninh Tiểu Linh lại có thể cướp danh tiếng của nàng, khiến Lạc Nhu cảm thấy khó chịu. Hừ, ta sẽ xem thử. các có thể khiến thanh kiếm trong tay bay lên trời hay không? lục giá giá nhìn các đệ tử khác và nói hôm nay chúng ta sẽ du kiếm ngay một chút dù các ngươi có đuổi kịp hay không cũng phải giữ được sự ổn định trong việc điều khiển linh khí không cần vội vàng hiểu chưa tất cả đệ tử đồng thanh đáp hiểu rồi lục giả giá quay lưng bước đi đi về phía trước vài bước rồi quát lớn rất kiếm dạo giọng nói của nàng vang lên giống như tiếng sấm nổ trên vân đài khiến không gian trên trận đấu bỗng chốc lắng xuống sương mù bao phủ vân đài nhanh chóng tán đi rồi bỗng sáng lên Lục Giá Giá vung trường kiếm trong tay, một tia sáng trắng lập tức bay ra, phá vỡ không khí lạnh lẽo của mùa đông, xuyên qua mây trời. Trong trận đấu các đệ tử đều nghiêm túc, vội vã rút kiếm ra khỏi vỏ, đồng thời đưa tay lên, hai ngón tay chạm vào nhau, một tay họ khép lại bên cạnh thân, tay kia đặt trên khuỷu tay. Các đệ tử nhào nhào nhắm mắt lại, lấy linh khí kết nối với kiếm, dùng tinh thần điều khiển kiếm. Những thanh kiếm bay lên, như từng tia sáng trắng phóng thẳng lên trời, cảnh tượng này giống như ngỗng trời bay qua, nhạn đầu đàn dẫn đầu. các nhãn khác theo sau. Ninh Tiểu Linh ngược đầu nhìn vào cảnh tượng này, tay nàng thẳng siết chặt chui kiếm hơn. nàng hít một hơi thật sâu, ép nỗi lo lắng trong lòng xuống, nhưng không thể ngừng nghe thấy tiếng kiếm reo ẩn hiện trong tâm trí. nhìn xung quanh, các sư huynh sư tỷ đều nhắm mắt tập trung điều khiển kiếm, không ai để ý đến nàng. nàng nghe thấy tiếng kiếm trong lòng như tiếng ve kêu, và cảm giác như có sóng lớn dâng lên trong khí hải, cuộn sóng làm tâm thần nàng trao đảo. Ninh Tiểu Linh trong lòng quyết tâm, nàng nhẹ nhàng rút kiếm. mín thở tập trung tinh thần, ném kiếm lên không trung, dùng linh lực kéo theo thân kiếm, cho phép nó bay lên. nàng bắt trước những người khác, dùng tay bấm một kiếm quyết, đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lại, mở rộng thức hải để cảm nhận kiếm ý của Lục Giá Giá. Linh lực ngự kiếm cũng theo đó mà lên. Lục Giá Giá nhận thấy có một tia kiếm khí bất ngờ xuất hiện, nàng cảm nhận được sự thay đổi trong lòng hơi ngạc nhiên, nhưng không làm thêm động tác gì, dùng tiên kiếm binh lan dẫn đầu, những thanh kiếm vây quanh, bay quanh toàn bộ sân, xuyên qua mây, phá vỡ không khí. Sau thét bi sau nửa canh giờ lục gia giá mở mắt, một tiếng, chanh, vang lên trong không khí tiên kiếm minh lan lơ lửng giữa không trung. Sau lưng nó một đường bạch hồng kéo dài, vẽ nên một cung tròn trong không khí. Trong quá trình du kiếm, ngay càng nhiều kiếm bị tiên kiếm minh lan, kéo ra khoảng cách dài và bị ném ra sau. Cuối cùng chỉ còn lại bốn thanh kiếm. Các đệ tử nhau nhau mở mắt. Đa số người đều mệt mỏi, mồ hôi đầy chán, thân sắc uể oải Những người có cảnh giới cao vẫn giữ vẻ thản nhiên, tự tin. còn những người có cảnh giới thấp hơn thì phải lâu mới mở mắt được. lạc nhu nhìn kiếm đang lơ lửng trên trận, không mở mắt, lặng lẽ quan sát xung quanh. cả sân chỉ có năm sư huynh mở mắt. thiên phú của nàng trong mạch này coi như đứng hàng đầu. tuy linh lực vẫn còn ở mức trung bình, nhưng hôm nay có vẻ như bị sư phụ kích thích, khiến nàng thi đấu trong cuộc sau tài kiếm thuật và xếp hạng cao hơn bình thường hai bậc. khi tất cả các thanh kiếm đã quay lại vị trí của mình, lục gia ra khẽ búng ngón tay, khiến những thanh kiếm còn lại nhanh chóng quay lại vỏ, chỉ để lại 4 thanh tươi thắm. Linh khí của ngươi đã có sự tiến bộ rõ rệt có thể coi là đã thành thạo trong vòng 3 năm chắc chắn ngươi sẽ đạt tới cảnh giới thông tiên từ ý nhiên năm nay vừa tròn 18 tuổi Mặc dù không thể so với đại sư vi Nam thừa Ngươi tài giỏi tuyệt vời nhưng hắn cũng được coi là một trong những đệ tử nổi bật trong thế hệ thứ nhất khi nghe sư phụ nói rằng chỉ 3 năm nữa hắn sẽ đạt được cảnh giới cao hắn vui mừng vô cùng và lập tức cảm ơn đà tạ sư phụ lúc giá giá nhẹ nhàng gật đầu ngón tay chuyển động thanh kiếm trong tay bà lập tức chuyển sang vỏ vân Trạch Kiếm của Mưu tuy tốc độ nhanh, nhưng trung khí lại không đủ. Nếu đối địch, rất dễ bị đánh rơi. Tuy nhiên, đây là yêu cầu khắc khe của ta. Với tốc độ như vậy, ngươi đã rất đáng tự hào rồi. Lục Giá Giá lại chỉ một ngón tay, và thanh kiếm của Vân Trạch nhanh chóng quay lại vỏ. Vân Trạch gật đầu cảm ơn sư phụ. Ninh Tiểu Linh lặng lẽ nhìn Vân Trạch, trong lòng thầm nghĩ, Giá mắng sư huynh là heo, còn tưởng mình lợi hại. Bây giờ xem ra chẳng có gì đặc biệt. Nhìn ta sau này sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Giá Giá tiếp tục nói, Hồng Viễn. Ngươi là đệ tử khổ luyện nhất trong số chúng ta. Nếu giữ vững quyết tâm như vậy, trong thi kiếm hội và đầu xuân, ngươi chắc chắn sẽ có được một vị trí đại diện cho thiên quật phòng tham gia tứ phong hội kiếm. Hồng Viễn, một nam tử cao lớn, thẳng tắp. Giờ phút này, ánh mắt lấp lánh, chỉ cảm thấy những nỗ lực suốt thời gian qua của mình đã không ổn phí. Trường kiếm của hắn quay lại vỏ, cuối cùng là nhất kiếm. Lục Giá Giá nhẹ nhàng chuyển góm tay, đưa niết kiếm trước mặt. Kiếm quang phản chiếu trong đôi mắt sáng của nàng, làm làn da vốn đã trắng như xương tiết giờ càng thêm lạnh lùng. Nhiều mặc dù không dễ tin, nhưng lục giả giá vẫn nhìn về phía ninh tiểu linh. mọi người nhận thấy sư phụ nhìn mãi về phía ninh tiểu linh. lúc này mới giật mình phản ứng, theo ánh mắt của bà mà nhìn lại. trên sân kiếm, trượt vang lên vài tiếng kêu ngạc nhiên. một số đệ tử sắc mắt nhạy bén đã nhận ra, bên hồng ninh tiểu linh không có kiếm. nhiều người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết nàng đang làm gì. lạc nhu khẽ lây người bên cạnh, vừa hỏi vừa nhón chân nhìn về phía đó. âm thanh trò chuyện thấp vang lên xung quanh. ninh tiểu linh nhẹ nhàng nhếch môi. hơi ngượng cầm lên rồi bước ra một bước thực hiện một lễ kiếm kiêu hãnh nói sư phụ đây là kiếm của ta tuyết rơi và xương lạnh như thể đều tĩnh lặng lại ninh tiểu linh thân hình nhỏ nhắn xinh xắn mà kiếm váy kéo đuôi ngựa tay nắm lấy kiếm sao nường cao đầu ưỡn ngực với dáng vẻ ngạo mĩ toát lên một khí chất kiêu hãnh lục giá giá nhìn nàng vui mừng khoái miệng khẽ mỉm cười rồi lại nhanh chóng nghiêm lại giọng nàng trầm trọng nhưng đầy khí phách tiểu linh thiên tư của ngươi thật sự vượt ngoài sự mong đợi của tá tuy nhiên thanh hôm nay của ngươi phần lớn nhập vào tiên thiên linh, tiên thiên linh mạnh mẽ thì tốt, nhưng hiện tại ngươi chỉ mới ở nhập huyền sơ cảnh, phải hiểu rằng trong tu đạo, khi đứng giữa sinh tử, nếu ngươi bị đánh tan thì tiên thiên linh dù mạnh đến đâu cũng không thể cứu được ngươi, trong thời khắc sinh tử, chỉ có bản thân mới thực sự có thể giúp đỡ được chính mình, vì vậy, ngươi tuyệt đối không thể kiêu ngạo tự mãn, nhớ phải luôn khắc khổ tu hành." Lục Già Già nói với giọng nhẹ nhàng mà lạnh lùng, như dòng sông phỉ thì chảy qua sương mù, thanh tao mà rõ ràng, lời nói còn chưa dứt Nàng bấm tay, trường kiếm hóa thành ánh bạc rực rỡ, rồi được thu về vào vỏ. Ninh Tiểu Linh hai tay cầm kiếm, ngón cái đặt trên thân kiếm, cung kính đáp: "Vân sư phụ." đám người xung quanh từ trạng thái hoảng hốt dần lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Ninh Tiểu Linh cũng đầy ngưỡng mộ. Thậm chí một số đệ tử đã vất vả tu luyện nhiều năm mới được vào nội môn, khi chứng kiến cảnh vừa rồi, không khỏi sinh lòng ghen tị, xít nữa khiến đạo tâm dao động. May mà lục giá giá trong lời nói ôn hòa, thanh tịnh đã kìm lại được ngọn lửa trong lòng những người đang bất bình. Khi nghe đến hai chữ nhập huyền sơ cảnh, nhiều người trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, hóa ra cô bé này không phải hoàn toàn dựa vào bản thân mà là nhờ vào tiên thiên linh mạnh mẽ. Tuy vậy, dù sao đi nữa, sự ưu ái của trời dành cho nàng vẫn khiến nhiều người cảm thấy đố kỵ. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đã lấy lại được bình tĩnh, chính như Lục Gia Gia nói, trong chiến đấu thực tế, nếu chỉ biết dùng sức mạnh đe dọa thì tiên thiên linh dù mạnh đến đâu cũng chẳng có ích gì. Đó là điều mà bất kỳ ai cũng cần phải hiểu. Ta cảm thấy sư phụ quá thiên vị Ninh Tiểu Linh. Sau khi trận kiếm trên vân đài kết thúc, Các đệ tử có thể tự do tu hành ở thiên quật phong. Tại một khu vực nhai thạch, Lạc Nhu, giờ mặc một chiếc váy mềm mại đứng khoan tay, một mặt tức giận. Bên cạnh nàng là hai thiếu niên, một trong số đó là tự Ý Nhiên, người đã chiến thắng trong cuộc thi du kiếm, còn người kia là Vân Trạch. Cả hai người đều bất đắc dĩ nhìn Lạc Nhu. tự Ý Nhiên đứng cạnh nàng, nhẹ nhàng vỗ vai nàng, an ủi. Ninh sư muội chỉ là dính chút tiên thiên linh ánh sáng thôi. Sư phụ cũng đã nói, cảnh giới của nàng chỉ là nhập huyền sơ cảnh, so với Lạc nhu sư muội thì còn thấp một cảnh giới. Sư muội đâu cần phải bực bội với nàng. Vân Trạch ngồi bên cạnh, trong tay vứt mấy viên đá vụn, lo lắng nói: vậy giờ làm sao? Chúng ta tìm cơ hội giáo huấn tiểu nha đầu kia, để nàng biết ai mới là thiên quật phong đại sư tỷ. Lạc nhu liếc mắt nhìn hẳn, nói: ninh tiểu linh buổi sáng còn cùng chúng ta tu hành, chiêu lại quay về tìm sư huynh của nàng. Chúng ta có cơ hội đâu mà chiêu chập nàng? Mà nếu chuyện này để sư phụ biết, ta lại bị giam vào diện bích mất. Vân Trạch cười, chế giễu nói, cơ hội là phải tự tạo ra chứ, Tiểu Linh lúc này mới chỉ lộ ra một chút kiếm đạo, sư muội đã cảm thấy nguy cơ. Đại sư tỷ phong phạm của nàng có vẻ cũng hơi lạc nhu quá, ngươi im miệng đi, thành công không có, thất bại có dư, cũng không trách năm ngoái tứ phòng hội kiếm bị đánh như vậy, mất mặt mặt chết đi được. Vân Trạch thở dài nói, vân vân, Lạp Nhu sư muội rất lợi hại, thế nhưng chỉ chống đỡ được hai vòng thôi. Lạp Nhu lạnh lùng hừ một tiếng, ta vốn là một tiểu cô nương nhu nhược, chém giết là việc của các ngươi, tự ý nhiên mỉm cười nói. vậy sư muội sao phải tranh cường hào thắng như thế? lạc nhu nâng má lên nói, chính là không vui. vân trạch ngạc nhiên, nói, ngươi không phải là thích sư huynh ngốc kia à? ta thấy mỗi lần đi thảo khóa đều hay liếc mắt nhìn hắn. lạc nhu nhìn hắn chầm chầm, tức giận nói, lan đi, ngươi mới nhìn hắn. vân trạch cười hề hề, cũng đúng, chúng ta tuy thám sư huynh, nhưng nam thừa sư huynh lại là dưới tay lợi hại nhất, sao có thể so được với người ăn bám kia? nói xong, hắn nhận thấy ánh mắt lạc nhu đầy sát khí. liên im lặng rồi đề nghị hay là ta xuống núi giải sầu một chút những ngoại môn đệ tử nhìn thấy chúng ta đều hâm mộ đặc biệt là bấy cô nương cứ gọi sư huynh bề mại cực kỳ lạc nhu lạnh lùng đáp hư vinh nàng ngượng đầu lên nhìn từ ý nhiên một chút nói sư huynh đi không Từ ý nhiên mỉm cười nói ta không có ý kiến không lâu sau khi ninh trường cửu quay lại phòng cửa phòng được mở ra ninh tiểu linh với vẻ mặt bình thường đi vào chuyện gì vui vậy ninh trường cửu hỏi ninh tiểu linh giật mình sờ lấy má mình Nói, "Không, không có gì đâu." Ninh Trường Cửu mỉm cười, "Là tu hành lại đột phá được cái gì sao?" Ninh Tiểu Linh mở to mắt nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ đầy vẻ nghi, "Hoặc, Sư huynh, làm sao ngươi biết?" Ninh Trường Cửu hỏi, nhập huyền chung cảnh rồi. Ninh Tiểu Linh thành thật đáp, "Thượng cảnh." Ninh Trường Cửu không quá nạc nhiên, nói, "Ni lão hồ sát là yêu lực ti đủ để ngươi dễ dàng vượt qua, nhưng vẫn không nên quá tham lam, nếu không thể chạ nhỏ bé của ngươi sẽ không chịu nổi đâu." Ninh Tiểu Linh gật đầu mạnh nói, "Trong lòng ta có chừng mực." Hôm nay già giá tỷ tỷ ngay trước mặt mọi người nói ta chỉ mới ở nhập huyền sơ cảnh thôi. Ninh Trường Cửu đáp, đang làm vậy là tốt cho ngươi. Ngươi mới nhập môn, giấu giốt là điều tốt. Ninh Tiểu Linh gật đầu nói ta biết, nhưng vẫn cảm thấy hơi bị tủi thân. Ninh Trường Cửu vỗ đầu nàng, cười nói, ừm, chờ sau này sư muội hôi lên một tiếng, làm kinh người, hù chết bọn họ. Ninh Tiểu Linh ngoan ngoãn gật đầu, rồi hỏi sư huynh gần đây ngươi thế nào? Ninh Trường Cửu trầm mặc một chút, rồi nói. có lẽ ta thật sự không thích hợp tu hành." Ninh Tiểu Linh nằm sấp trên bàn, mặt nhăn nhó nói, "Sư huynh, vậy sau này ta chỉ có thể bảo vệ ngươi thôi sao?" Ninh Trường Cửu tựa lưng vào ghế, tay khoanh lại trong tay áo, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi sư mù mênh mông, nhẹ thở dài. Ninh Tiểu Linh nói, "Sư huynh đừng buồn nhé." Ninh Trường Cửu hơi giật mình, nhẹ cười nói, "Ta thật sự có buồn sao?" Ninh Tiểu Linh gật đầu nói, "Ừm, ta cảm nhận được." Ninh Trường Cửu đáp, "Ta không có buồn, chỉ là có chút khổ sở." Ninh Tiểu Linh môi mím lại, nghẹn ngào ngước lên, rồi xách về di chuyển gần hắn hơn. đột nhiên tay trái vươn ra, lăm lắc trước mặt hắn. sư huynh, sư huynh, ừm, ninh trường cử có chút nghi hoặc. nào, ninh tiểu linh kêu một tiếng trầm thấp, rồi bất ngờ vỗ một cái vào vai phải của ninh trường cử trong tay nàng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một con tiểu hồ ly chẳng như tiết. nó nhanh chóng leo lên vai hắn, rồi từ vai bò lên đỉnh đầu, móng vuốt quậy loạn làm tóc hắn rối bời. đây là tiên thiên linh mà ninh tiểu linh gọi ra. đuôi của tiểu hồ ly ban đầu đã gãy. Giờ đã mọc lại nhanh chóng cái đuôi ngắn đang nhảy động, phát ra tiếng kêu chi chi chi. Ninh Trường cử vươn tay, nhẹ nhàng bắt lấy phần gáy của Tiết hổ nhấc lên và đặt lại vào trong ngực Minh Tiểu Linh. Ninh Tiểu Linh hơi nhăn mặt, bật mã nói: "Cái này không ngủ được sư huynh, chẳng có ý nghĩa gì." Ninh Trường cử cười nói: "Cái này tiểu hao linh lực rất lớn, thu thần thông đi." Ninh Tiểu Linh không chịu nghe, xoa xoa tiểu hồ ly trong ngực nói biết thân: "Sư huynh, người nói mỗi người khi mới có tiên thiên linh đều là loại không hoàn chỉnh, đuôi gãy và ngắn, khi nào thì mới hoàn chỉnh?" Ninh Trường Cửu trả lời Ừm, khi cái đuôi giải ra Đó là một bước tiến lên sự hoàn chỉnh A, tiến lên một bước có ý gì Ninh Tiểu Linh hỏi Con thiếu tám đầu Nha. Ninh Tiểu Linh lập tức cảm thấy sẽ không bao giờ hoàn thiện được Đúng rồi, đầu kia lão hồ ly Lại là băng lại là lửa cái kia Hắn sinh bao nhiêu đầu cái đuôi nha Ninh Tiểu Linh hỏi Ninh Trường Cửu trả lời tám đầu Ninh Tiểu Linh thở hắt ra Nắm lấy đầu con hồ ly nhỏ Nhẹ nhàng quá lên. Con hồ ly lập tức biến thành những đốm linh lực nhỏ, thu lại vào thể nội nàng, nàng thơ mỹ, chờ đến lúc đó, Tiểu Linh cũng sẽ trở thành lão cô nương mất. Ninh Trường Cửu nói, người tu đạo có thể sống rất lâu. Ninh Tiểu Linh bướm bình tháp, nhưng mà bất kể sống bao lâu, tuổi tác vẫn sẽ dần dần tăng lên, 20 tuổi, 34-40 tuổi, 100 tuổi, 200 tuổi. Ninh Tiểu Linh, nắm chặt tay lại, càng tính toán càng cảm thấy tuyệt vọng. Ninh Trường Cửu nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng nói, đừng lo lắng. Dung mạo của tuổi trẻ sẽ có thể giữ mãi tuổi trẻ. Ninh Tiểu Linh nghe hắn ngụy biện nhưng vẫn cảm thấy vui mừng, chợt nhớ đến một chuyện, nàng hỏi: "Sư huynh, trước kia người nói ngươi vốn có Tiên Thiên Linh, mà sau này không còn thấy, Tiên Thiên Linh của ngươi là cái gì vậy?" Ninh Trường cử nhắm mắt lại, tinh thần hồi tưởng, lo lắng nói: "Ta không nhớ nổi, giữa anh trang đêm, sư tôn dùng nhất kiếm chém tới Tiên Thiên Linh, Tiên Thiên Linh rã rủa, ánh sáng vàng kim phát ra, giống như đang buồn, giống như đang đau đớn, khi nó bị nắm lấy, như một ngọn lửa đỏ bừng gào thét xuyên qua dòng sông ánh kim sắc rồi bị sóng lớn dưới ảnh trăng nốt trường cảnh tượng này là thứ duy nhất mà ninh trường cửu có thể nhớ còn tiên thiên linh là gì dù thế nào hắn cũng không thể nhớ được vậy làm sao mới có thể tìm lại được ninh tiểu linh hỏi nếu tìm lại được sư Huynh có phải sẽ rất mạnh mẽ không ninh trường cửu không kìm được mà nói tìm không được lời nói của hắn đột ngột dừng lại hắn không hiểu sao thân thể trượt run lên dữ dội sắc mặt cũng trở nên tái nhợt ninh tiểu linh hoảng hốt Vội vàng nói Sư huynh ngươi làm sao vậy Ninh trường cử như không nghe thấy lời đàng Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước Miệng lầm bậng tiên, tiên thiên linh Ai nói ta tiên thiên linh không thấy Đó là 12 năm trước Lúc đó chính mình còn chưa bắt đầu tu hành Đương nhiên cũng chưa kết linh Sư tôn trảm linh là chuyện của 12 năm sau Mọi thứ còn chưa bắt đầu Tất cả chỉ mới bắt đầu Tư duy dường như bị che khuất trong bóng tối Một tia sáng nhỏ bé hại từ từ chiếu vào thức hải Ninh tiểu linh chăm chú nhìn hắn Rõ ràng cảm nhận được, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sư huynh giống như bị rút đi điều gì đó, cảnh tượng này giống như những lúc trời mưa lớn. Hắn kể về câu chuyện của tiểu đạo sĩ trong phòng. Lúc ấy, nàng đã cảm thấy sư huynh giống như một vì sao sáng, mọi người chỉ nhìn thấy ánh sáng mờ mờ của hắn, nhưng không thể thấy được ánh sáng mạnh mẽ được dầu ký bên trong. Ninh trường cử ngồi đó, trầm mặt rất lâu, giờ phút này, hắn như một người vừa đi qua đêm dài, bỗng nghiên nhìn thấy một vệt sáng xé rách màn đêm chiếu thẳng vào mắt. cái trùng sàng đào giống như một thanh kiếm, chỉ cần nắm lấy là có thể xé mở bóng tối mịt mờ. sư muội, sau một thời gian rất lâu, hắn mới từ từ mở miệng, nhẹ nhàng đặt tay lên tóc nàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào ánh mắt nàng, nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi. dù nụ cười của hắn lúc này rất mờ nhạt, nhưng ninh tiểu linh có thể cảm nhận được niềm vui của hắn, như mặt hồ bình yên. đột nhiên bùng lên những đàn cá chép vẫy vùng, làm mặt nước nổi bọt, óng ánh sáng. ninh tiểu linh tránh ánh mắt của sư huynh, như thể hắn có thể làm tan chảy cả người nàng, có chút xấu hổ nói. Cảm ơn ta làm gì? Ninh Trường Cửu không trả lời ngay, chỉ bỗng nhiên nói Tiểu Linh, ta là sư huynh của ngươi a, Ninh Tiểu Linh sửng sờ, không hiểu tại sao hắn lại nói như vậy Ninh Trường Cửu tiếp tục Ta không bị ai đoạt giá, cũng không bị yêu quái chiếm giữ thân thể Ta vẫn luôn là sư huynh của ngươi, từ trước đến giờ luôn là vậy Ninh Tiểu Linh do lê một chút Những lời này của sư huynh dường như rất phức tạp Nhưng nàng có thể hiểu Hắn muốn xóa đi những lo lắng cuối cùng trong lòng nàng Sư huynh, ngươi không cần nói vậy. Ta chỉ sợ người vẫn còn lo lắng, kỳ thật, ta biết người tốt với ta là đủ rồi. Ninh Tiểu Linh nợ môi, ngượng đầu lên, nói, mà không hiểu sao, ta cảm thấy, người chính là sư huynh lúc ban đầu, vẫn luôn như vậy, hẳn là do trực giác. Được gặp người, thật sự rất tốt. Một khoảnh khắc yên bình như là gió tiết vừa qua, Mộc tử, Ninh Tiểu Linh nhẹ nhàng gọi, rồi đột ngột lao tới, không kịp chuẩn bị ôm lấy hắn. Ninh trường cử để tay xuống, khẽ động đậy, hắn cảm nhận được tiếng nức nở mơ hồ phát ra từ trước ngực. và cảm giác áo trắng trở nên ẩm ướt, Ninh Trường cừu khẽ cong tay lên, vòng tay ôm lấy lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ về. Trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả. Ở kiếp trước, hắn bị sư tôn tự tay chém đứt tiên thiên linh, từ đó, hắn luôn mang một suy nghĩ sai lầm, rằng chính vì tiên thiên linh đã bị chém bì mà giờ đây tử phủ mới trống rỗng. Nhưng hiện tại là mười hai năm trước, nếu thời gian thực sự có thể quay ngược, thì tất cả mọi thứ đều trở lại như cũ. Vậy thì chuyện năm xưa còn có ý nghĩa gì nữa? Hắn lúc ấy còn chưa tu hành, chưa kết linh, giống hệt như trước kia. Tất cả lại bắt đầu từ đầu thì sao? Hắn nhắm mắt, ôm lấy Ninh Tiểu Linh, khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng pha chút tự diễu, cảm giác sáng tỏ chợt ập đến. Những chuyện đơn giản thế này mà hắn lại lạc lối mất cả nửa tháng, không trách được khi hôm nay nhìn thấy quyển sách trong thư các, lại có cảm giác tâm linh chấn động chỉ là lúc đó hắn vẫn chưa thể hiểu rõ. Thực sự là một tên ngốc, sư muội đừng khóc, ta sẽ dạy người học chữ, ưm. Lần trước dạy đến đâu rồi nhỉ? Ninh trường cử đi thầm. À, lần trước học đến chữ viết ch vẽ móc câu cong. Ninh Tiểu Linh ấp úng nói. Ninh Trường Cửu giận cười. Làm sao? Muốn làm lại lần nữa hả? Nếu để cho Giá Giá biết, nàng chắc chắn sẽ giận đấy. Giá Giá tỉ tí ít nói chuyện với ngươi, nhưng thực ra nàng rất quan tâm ngươi. đúng vậy, sư huynh không thể để nàng thất vọng. Ninh Trường Cửu khẽ nói. Được rồi, đứng lên đi. Thiên sư huynh sẽ dạy ngươi đọc thơ. Sau này Tiểu Linh phải có văn hóa, không thể biến thành một nàng ngốc được. đọc thơ gì cơ? giữa đông rơi tiết, tiếng ngọc phỡ để sư huynh kể cho người một chút về tiết qua thơ ca. Chiều ta ánh đèn tĩnh mịch, mùi sách cổ vẫn vương vẩn, tiếng trò chuyện dần dần lắng xuống, Từng mảnh tiết như rơi trong không gian yên tĩnh, lược giữa thiên địa, bạc trắng ngọc hợp thành, khiến tim người trong suốt như một bay lên tiên giới, trời ra rét, hoàng hôn, thổi quỳnh hoa dụ, cánh đồng băng giá phủ khắp. Một lúc lâu sau, Ninh Trường Cửu chậm rãi đóng quyển sách lại, mỉm cười hỏi: người thích câu nào? người thích câu nào? Ninh Tiểu Linh suy nghĩ một lúc. rồi nhẹ nhàng nói, sát muối không trung chênh lệch, nhưng mô phỏng. Lục Giá Giá ngự kiếm hạ xuống vân đài lại giá, sương mù lượn lờ quanh vân đài, bỗng nhiên tiết giới lất phất, nhìn lên bầu trời mây mộng trắng xóa, gió lùi tiết rơi như vảy bay loạn. Lục Giá Giá rút kiếm, thanh kiếm lạnh lẽo vang lên trong không gian. Bên hông nàng không còn vỏ kiếm, chỉ còn lại dòng nước suối xanh mát chảy qua chân trời. Nàng tập trung tinh thần, tay vung ống tay áo, cầm chui kiếm, tay trái vuốt qua thân kiếm, sáng tỏ như gương. Mặt mày nàng lại lùng Thanh thoát, nắm vung kiếm một nhát, chém ra một đạo kiếm pháp tương đương kiếm như cắt qua không gian, nối tiếp nhỏ, Bạch hồng quá nhật, sông lớn nhập khinh mặc vũ phiên bổn sát ý bao la nhất quyết tiện ba kiếm. Cũng có vân nhài khắc đá, nhàn rơi hoa quế, võ nguyên hỏi tiên cái này thanh hàn vô song ba kiếm. Cỏ lại cát tiết, lụa trắng, kính hoa, thu trang chờ tiếp nhận chi kiếm cũng nhét nhét đưa ngược lại ra. Tách núi giữa không gian, kiếm khí tung hoành tam tác, vạn cổ như vẫn còn vững chãi trên núi đá, mở ra một đường lại một đường tinh mịn viết kiếm. lộ sộ rời giống như vách núi bên trên những chữ mai nhai nhỏ xíu Và đài phía trên kiếm khí trùng thiên bông tiếp cuốn ngược lục giá giá eo nhỏ nhắn đai lưng thân hình thon dài yếu điệu trong không gian lơ lửng không cố định vách đá hồng mai sơ khai nàng lại càng tỏa sáng vượt qua cả màu vàng của mai tiết kiếm lúc đầu khí thế cực cao bao la hùng vĩ mạnh mẽ và thoải mái mà khi kiếm về cuối cùng lại nhẹ nhàng giống như trong lầu các người ấy mua kiếm vừa múa vừa hát lục giá giá môi đan lại làn da như tiết dưới tầng mây ánh sáng chiếu xuống trên má phản chiếu vành tay ống ánh long lanh như ánh sáng kiếm cuối cùng về im ắng phòng tiết lấp đầy lục giá giá lại thở dài yếu ớt môi kiếm nhẹ nhàng sẹt qua bên người vào vọ nàng đứng im lặng nhìn kiếm khí dần dần tiêu tàn trong không gian thần sắc mờ mịt chỉ nhờ những chiêu kiếm phần lớn là những chiêu thức tấn công mạnh mẽ không lùi bước Nhưng chiêu thức cuối cùng lại nhu hòa giống như một điệu múa của ca kỹ nữ đó không phải vì nàng trong lòng bỗng xuất hiện tình cảm mà là do nàng sử dụng linh lực quá mạnh Sau năm chiếu kiếm, hai huyệt khiếu sau lưng đã chịu đựng cực hạn, biến thành đau nhói trong tim, vì thế cuối cùng hai kiếm chỉ có thể yếu ớt như là gió thoảng qua, nhìn đi đẹp đẽ, nhưng thực ra trong lòng chỉ có mình nàng hiểu nỗi thống khổ. thiên Dụ kiếm, sau khi trải qua nửa quyền lục đạo chủ kiếm và bốn đạo phụ kiếm, công việc tạm thời kết thúc. Trước đó, khi Minh Trường Cử cùng Ninh Tiểu Linh cứu nàng, Ninh Trường Cử đã hỏi nàng, nếu cảnh giới này không thể tiến thêm, nàng sẽ làm gì? Lúc đó lời nói hùng hồn giờ đây lại thật sự vang lên trong lòng nàng, khiến nàng cảm thấy bất lực sâu sắc. hôm nay nàng đã 24 tuổi trong thế giới tu hành nó vẫn còn là rất trẻ đúng vậy ta mới 24 tuổi thôi lục giá giá thở dài nhẹ ánh mắt mở mịt nghĩ đến trăm năm sau nàng muốn tiếp tục ở lại trong trường mệnh cảnh lỡ mai không thể chống lại nổi thì sẽ ra sao thiên quật phòng bên trên ánh sáng chiếu từ những viên tinh thạch đã tịch liêu lục giá giá đeo kiếm sau lưng quay lưng về phía núi tiết bước vào kiếm đường đêm đã khuya ninh trường cử ngồi xếp bằng trên mặt đất trước mặt là một chiếc đèn đồng hắn ngồi yên nhìn chăm chăm vào ánh đèn đôi mắt phản chiếu ánh sáng ngọn lửa. Trong kiếp trước vào đêm này, hắn không biết mình sẽ có một đêm như thế nào. Nhưng lúc ấy, hắn chắc chắn đã từ chối lá thư vong hôn kia. Và cảnh giới của hắn đã đạt đến từ đỉnh cảnh. Nếu lúc đó hắn gặp được triệu tư nghi, với sự chênh lệch cảnh giới của bọn họ, liệu nàng còn dám đứng trước mặt hắn mà kêu gào đòi từ hôn không? Nhưng bây giờ cảnh vật thay đổi, người còn đó mà nàng đã không còn. Hắn vẫn chưa đạt đến nhập huyền. Những suy nghĩ dạ lại từ lâu, dù hắn đã vòng vo vò trong bứa mông lùn ấy, vẫn không thể thực sự bước ra khỏi cái bước đầu tiên. Ở kiếp trước, tu hành của hắn cứ như cưỡi mây đạp gió Nhưng bây giờ thân thể đang ở phàm trần Vì vậy hắn không muốn Thậm chí không hề nghĩ tới chuyện đặt chân vào thế giới thực Cho đến hôm nay Hắn mới thật sự hiểu ra rằng Tất cả, thực ra là phải bắt đầu lại từ đầu Mặc dù những ký ức đó vẫn còn Nhưng không thể nào thay đổi được thực tế Là cái quan môn đó đã không còn quỹ đạo cuộc sống của hắn giờ đây đã trở thành Một trang giấy trắng, từ đêm nay bắt đầu lại Ninh trường cử hít một hơi thật sâu Khi thức dường như chỉnh xuống Ánh mắt chăm chú vào ngọn lửa đang nhảy múa, trong lòng tĩnh lặng như mặt hồ, giống như một hạt lửa đỏ trong đêm, từ từ cháy lên, dần dần trở nên sáng rõ. Hắn tạm thời không thể tìm ra thanh vô song đao sắc bén kia, nhưng hắn đã xác định rằng, giữa tảng đá kia chắc chắn có viên ngọc quý. Dù cho nước chảy qua hàng nghìn năm, cuối cùng vẫn có thể tẩy sạch lớp bụi cát ấy. Ngoài cửa sổ, tiết lớn như những vảy trắng đào rơi xuống tiêu tiêu vang lên. Trong đêm tuyết này, Ninh Trường Cửu chính thức bước vào con đường tu đạo của mình. xương sớm thành hàn, Ninh Trường Cửu mở mắt, trong mắt có một tia tơ máu mờ nhạt. Hắn đẩy cửa sổ, gió lạnh thổi qua áo trắng, xuyên qua cổ áo lại thêm chút lạnh lẽo. Một đêm tu hành đương nhiên không thể thay đổi điều gì. Với tư chất hiện tại của hắn, tu đạo vốn là việc lâu dài, phải mài rúa dần dần. Hắn đã sớm đoán trước điều này, vì thế không hề nản lòng, chỉ cảm thấy một chút tiếc nuối. Hắn đẩy cửa bước ra ngoài, bước chân nhẹ nhàng trên thần sắc, hướng nội phong mà đi. Bồng tiết bay là tả, linh khí lượn lờ tạo thành sương mù, đẩy phong cảnh. Ninh Trường Cửu ngượng đầu nhìn. thấy bầu trời đầy sao lấp lánh, tâm hồn khẽ dao động. những vì sao này luôn treo cao trên đầu thiên quật phong, mọi người dân quen với sự hiện diện của chúng. theo lời ninh tiểu linh, những vì sao này chính là kiếm tinh, do khai sơn tổ sư ngày xưa treo trên bầu trời. kiếm tinh có thể thắp sáng bằng kiếm hỏa, khi kiếm hỏa cháy lên sẽ chiếu sáng và người mang kiếm giáp sẽ chiến đấu, đánh bại được kiếm giáp, từ đó thu được một phần kiếm ý chuyên thừa. kiếm tinh càng cao, kiếm khí thần ý càng tuyệt vời, sớm thắp sáng kiếm tinh lợi ích càng lớn. Nhưng khi đã đạt đến trường mệnh, kiếm ý từ kiếm tinh cũng ít đi, gần như chẳng còn, sáng sớm, thời gian còn khá sớm, trên đỉnh núi đã có những đệ tử luyện kiếm trong tước, bọn họ đa số đều si mê kiếm thuật, không ai để ý đến hắn, đỉnh núi rộng lớn, hắn đi một lúc rồi dừng lại, bất chợt nhìn thấy phía sau phong thạch, một thân ảnh trắng toát đang đứng ngắm nhìn lục giá giá cầm kiếm đứng trên vách đá, thân hình hon dài, yểu điệu ánh sáng thần qua bao phủ, nữ tử nở nụ cười như tiết, tóc sành nhẹ bay trong gió nhìn từ xa đôi mắt nàng như hồ nước thu ánh mắt nhìn qua màn sương tiết. ánh sáng bạc trên người nàng vẽ ra một vườn sáng dịu dàng mái tóc nàng nhẹ nhàng lề động tạo nên một vẻ đẹp thanh thoát khiến không khí càng thêm mở ảo ninh trường cửu không ngờ lại gặp nàng có chút bất ngờ lục gia gia thấy hắn nhẹ nhàng quay lại nhìn thấy thiếu niên áo trắng phía xa cũng có chút ngạc nhiên hỏi sao hôm nay đến sớm như vậy ninh trường cửu mỉm cười lắc đầu nói tối qua không ngủ lục gia gia có chút nghi ngờ hỏi có tâm sự gì sao Ninh trường cử đáp, không có, chỉ là cần cù tu hành thôi. Lục giá giá không tin, cười lạnh, người còn cần cù tu hành sao? Ninh trường cử cười nói, lục cô nương có phải có thành kiến với ta không? Lục giá giá trừng mắt liếc hắn một cái, sắc mặt hơi có chút khó chịu. Ninh trường cử mỉm cười, đổi giọng, vâng, sư phụ. Lục giá giá nhìn hắn, sắc mặt bớt căng thẳng một chút, nói, vậy ngươi cần cù tu hành cả một đêm, cảm giác như thế nào? Ninh trường cử bớt đắc sĩ nói. chỉ có thể lấy nước chảy đá mòn, thường cư gỗ đứt như vậy chuyện xưa để an ủi mình thôi. Lục Giá Giá trêu gẹo nói, nhìn ngươi ở Hoàng Thành lúc phong sinh thủy khởi, giờ làm sao rồi? Cũng có hôm nay sao? Ninh Trường Cử hỏi lại, ngươi mỗi ngày giảng kiếm, không phải cũng chậm trễ tu hành sao? Thế mọi tiên tông dạy học, có phải phòng chủ tự thân đi làm hết không? Lục Giá Giá hơi mỉm cười nói, dĩ nhiên không phải, chỉ là ta coi trọng đệ tử tương lai thôi. Ninh Trường Cử định nói thêm, chẳng lẽ không phải vì thân thể của ngươi? Lục giá giá lạnh lùng nói, im miệng, giờ ngươi là đệ tử của ta, sao dám nói chuyện như vậy với sư phụ. Ninh Trường cử hậm hợp im lặng, nói, đệ tử tuân mệnh. Lục giá giá hài lòng gật đầu, nói, nếu có nghi vấn, không cần phải cứng đầu, mặc dù trên danh nghĩa ngươi là ngoại môn đệ tử, nhưng ta cũng sẽ giảm giải cho ngươi. Hữu giáo vô loại, Ninh Trường cử nói, vậy không ổn đâu, nếu để người khác phát hiện, họ sẽ nói sư phụ và đệ tử tự giao tiếp nầm. Lục giá giá nhẹ nhàng thờ dài cười lại nói, Được tệ nghi còn muốn khoe mẽ. Ninh Trường Cửu nói, đệ tử không dám, Lục Gia Gia hơi nghi ngờ, nhìn hắn rồi hỏi, cảm giác hôm nay tâm trạng ngươi không tệ lắm. Ninh Trường Cửu nghĩ thầm, có thể là do ảnh hưởng của cảnh giới, giờ đây hắn càng không thể che giấu cảm xúc của mình, cũng được. Ninh Trường Cửu lại hỏi, sư phụ, hôm nay tâm trạng có chút không tốt sao? Lục Gia Gia đáp, cũng được, vậy là có chút nguy rồi. Ninh Trường Cửu nhẹ nhàng thở dài, biết giờ là lúc quan trọng đối với nàng. Lục Giá Giá không nhìn hẳn nữa, Nhưng người sang nhìn ra ngoài những ngọn núi mênh mông, hỏi: người cảm thấy nơi này như thế nào? Ninh Trường Cửu nhìn nàng, mỉm cười nói: mỹ nhân như ngọc, bạch bích vô hà. Lục Giá Giá ngẩn ra, đôi mắt trong sáng của nàng bỗng sáng lên như muốn bùng nổ sát khí. Ta hỏi người, thiên quật phòng thế nào? Ninh Trường Cửu giả bộ như vừa hiểu, bình tĩnh nói: núi non hùng vĩ, đẹp không sao tả xiết. Lục Giá Giá đột nhiên nghĩ ra điều gì, sắc mặt thay đổi, nhìn Ninh Trường Cửu với một nụ cười tự tiếu phi tiêu, nói: Mưu thật sự muốn chết sao? Một vài sợi kiếm khí cực nhỏ như tiết trắng bắn từ tay áo nàng ra, rồi hóa thành dây kiếm, lao tới Ninh Trường Cửu như muốn chói chặt hắn lại. Ninh Trường Cửu thấy tình thế không ổn, lập tức nói, "Có người đến, bái biệt sư tôn." Dừng lại, Lục giá giá quát một tiếng, "Nàng không thể để Ninh Trường Cửu ở ngay trước mặt mình nói lời khinh bạc như vậy, quy củ môn phái ở đâu?" Dây kiếm quấn quanh người Ninh Trường Cửu. Ninh Trường Cửu đương nhiên sẽ không để mình bị chói, lập tức vận dụng tất cả kỹ thuật của mình. thi chuyển chiêu đảo mậy để chạy trốn. Cùng lúc đó mấy vị đệ tử luyện kiếm đi ngang qua trên con đường nhỏ trong núi. Lục Giá Giá cũng cảm nhận được, thở dài, bất đắc dĩ thu hồi dây kiếm, nhìn theo hướng linh trường cử bỏ chạy. Hư lại một tiếng. Những đệ tử kia khi thấy Lục Giá Giá đều kinh hãi, vội vàng cúi đầu hành lễ. Lục Giá Giá nhẹ gật đầu, chỉ điểm vài câu, dặn dò họ về việc không được đến trễ khi tào khóa. rồi quay người rời đi. mấy đệ tử nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng có chút buồn bực, không hiểu sao hôm nay sắc mặt sư phụ lại âm trầm như vậy tại tảo khóa. Lục Giá Giá nhẹ nhàng chạm tay vào chiếc thước gỗ, bốn góc đồng linh vang lên những âm thanh nhỏ. Một ngày tu hành lại bắt đầu. Hôm nay Lục Giá Giá không cho mọi người đọc kiềm kinh như thường lệ, mà thanh âm lạnh lùng, đầy uy nghiêm. Nàng nói, nghe nói trong tạp Nhật Phong có vài đệ tử tiện xuống núi, lại còn xung đột với đệ tử Huyền Nhiệt Phong, cả phòng im lặng. Lục Giá Giá đứng thẳng, hai tay khoanh lại sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo quét qua kiếm đường. Vì cảnh giới cao và thân phận phong chủ của nàng, uy nghiêm tự nhiên, mà khiến đệ tử trong phòng hơi run sợ. Ninh Tiểu Linh cảm thấy lòng bất an, che ngực, liếc nhìn sang Ninh Trường Cửu, chỉ thấy hắn nửa khép mắt, vẻ mặt tự nhiên, không hề bị uy áp vô hình của sư phụ ảnh hưởng. Ninh Tiểu Linh nghĩ thầm, sư huynh quả thật rất tỉnh táo, ngay cả khi sư phụ dùng uy áp cũng không làm hắn cảm thấy sợ. Thực ra, Ninh Trường Cửu chỉ là một đêm không ngủ, hơi buồn ngủ, không hề chú ý tới những gì Lục Gia Gia đang nói, hắn chỉ nhắm mắt một chút, cảm thấy không khí có phần lạ lùng, nên mở mắt ra quan sát xung quanh, hắn nhận ra có hai thiếu niên và một thiếu nữ từ phía sau đứng lên. cúi đầu sắc mặt vừa ủy khuất vừa sợ hãi, Ninh Trường Cửu không biết họ là ai, nhưng cảm thấy cô gái kia có chút quen, có lẽ vì kiếm đường vốn ít người. sư phụ, việc này là do ta đề nghị, xung đột cũng do ta, trách phạt một mình ta là được. ba người kia chính là Từ Ý Nhiên, Vân Trạch và Lạc Nhù. Người lên tiếng trước là Từ Ý Nhiên, hẳn là người lớn tuổi nhất trong ba người. Lục ra ra hỏi, ngươi muốn bảo vệ bọn họ sao? Từ Ý Nhiên đi đáp, không dám, chỉ là ta làm sư huynh, phải làm gương cho họ. Tuy nhiên sư đệ, sư muội muốn đi ra ngoài tìm thù ba. ta không ăn cả, đó là lỗi của đệ tử. Lục Giá Giá lại lúng nói, các ngươi tu đạo chưa thành, tự ý ra ngoài, thú ma nguy hiểm vô cùng, nếu xảy ra chuyện, người có thể bảo vệ họ được không? Tự ý nhiên cúi đầu, không dám trả lời. Ninh Tiểu Linh khẽ kéo tay áo sư huynh, thì thầm, sư huynh, người kia là Vân Trạch, lần trước hắn máu sư huynh là heo đó. Ninh Trường Cửu nhìn theo ngón tay của nàng, quan sát thiếu niên kia đang cúi đầu đứng, bộ kiếm vai có chút xộc sạch, dù bị trách mắng nhưng vẫn giữ dáng đứng lỏng lèo vai thấp vai cao. Lục Giá Giá không nhìn Vân Trạch mà lại quay sang nhìn cô gái nhỏ, nói, Lạc Nhu lại là người dẫn bọn họ đi. Lạc Nhu dường như không có cách nào biện minh cho mình, chỉ nhỏ giọng nói. Vâng, Lục Giá Giá thở dài nói, trong số các nữ đệ tử người là đại sư tỷ của thế hệ này, sao lại cứ hành sự hồ nháo như vậy? Lạc Nhu nhỏ giọng đáp, sư phụ, tự tiện ra ngoài là lỗi của con, nhưng mấy đệ tử Huyền Nhật Phong cũng đâu phải không ra ngoài, chỉ là trùng hợp gặp phải thôi. Lục Giá Giá lạnh lùng nói, Huyền Nhật Phong có chuyện gì thì tự họ đi giải quyết. nếu không phải vì các ngươi trùng hợp gặp nhau, có phải các ngươi đã lừa dối quá mức rồi không? lạc nhu bĩu môi, không dám nói thêm gì. lục giá giá tiếp tục nói là thú ma, cũng chỉ là mấy con âm hồn ở động phủ bị đánh tan mà thôi, có gì đáng để tự cho mình là tiểu kiếm tiên? mỗi năm phi thần vứt bỏ nguyệt tứ phong khai sơn thú ma, sao không thấy các ngươi tích cực như vậy? vân trạch cúi đầu chậm rãi giơ tay. được rồi, nói đi. lục giá giá lạnh lùng nói, vân trạch nói. việc này ngàn sai vạn sai đều là do tươi thám sư huynh gây ra nhưng chuyện xung đột với huyền nhật phong là vì họ đã kiêu ngạo quá mức công khai chế diễu sư tôn còn nói thiên quật phong không có người chúng ta chỉ là không nhịn được nên mới đánh nhau lúc giá giá trầm mặc một hồi rồi hỏi vì lý do này các ngươi có coi môn quy như không vân trạch cười gượng đáp đây không phải là bảo vệ sư đạo tôn nghiêm sao lúc giá giá hỏi lại vậy các ngươi thắng rồi sao ba người im lặng lúc giá giá sắc mặt càng lạnh hơn nói các ngươi bây giờ là tu sĩ ngoài thế tục cầu đạo trường sinh Vậy mà còn hành động như võ lâm giang hồ, tranh đầu khí thế, lấy cái gọi là nghĩa khí giang hồ, thử hỏi tu hành thì đi được bao xa. Nếu ngay thường ta bảo các ngươi tu tâm tĩnh khí, chỉ cần mấy câu kích động là lại nổi giận, vậy thì các ngươi tu cái gì? Huống chi, họ nói không sai, cảnh giới hiện tại của ta thật sự không xứng làm phong chủ. Lục giá giá dần dần hạ giọng, sắc mặt lộ rõ nỗi cô đơn không thể che dầu. Tự nhiên ngừng đầu muốn nói lại thôi, sắc mặt đầy vẻ ngay náy. Vân trai cũng nhận ra mình nói sai, cúi đầu im lặng. Lạc nhu dù sao vẫn là tiểu cô nương, nghe sư phụ mắng mình, không cảm thấy gì lạ, vì đã quen, nhưng bây giờ nghe lời sư tôn nói như vậy, nước mắt đã bắt đầu rưng rưng nơi khóe mắt. Lúc Giá Giá nhìn ba người, lòng cảm thấy buồn bã. Đúng lúc này, nàng thu tay lại, vẫn còn giữ kiếm bên người, nhìn ba đệ tử, nàng nói. Nể tình các ngươi lần đầu vi phạm, lần này sẽ bỏ qua. Nhưng lần sau, nếu có chuyện như vậy, ta sẽ nghiêm trị không tha. Tư Quyết đáp, vâng, sư phụ, các đệ tử khác đều im lặng, không dám nói gì. có ninh trường cử thì không bị ảnh hưởng chỉ cảm thấy lời dạy của lục gia gia thật sự mạnh mẽ có uy lực hắn nghiêng đầu một chút nhẹ nhàng nói với ninh tiểu linh sư phụ ti nói là tu tâm nhưng thực ra cũng có lúc nổi giận tiểu linh đừng học theo sư phụ phải học sư vi nhé ninh tiểu linh có vẻ suy nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu lục gia gia khẽ động vành tai chậm rãi quay lại ánh mắt dừng lại trên người ninh trường cử hỏi ngươi vừa nói gì ninh trường cử giật mình hắn biết nàng có tu vi rất cao chắc chắn có thể nghe thấy nhưng không ngờ nàng lại hỏi như vậy tuy nhiên vừa rồi hắn đã nói về tu tâm với ninh tiểu linh bây giờ đương nhiên cũng phải giữ bình tĩnh ninh trường Cử bình tĩnh đáp ta chỉ nhắc nhở sư muội không được quấy rối đừng làm sư phụ không vui lục giá giá không muốn để hắn lừa gạt ánh mắt sắp bén hỏi lại thật sao ninh trường Cử lúc này mới nhớ ra sáng nay hắn có làm nàng giận rồi lại nhân cơ hội bỏ đi giờ nàng chắc chắn muốn trả thù lục giá giá lạnh lùng nói ở kiếm đường công khai nói xấu sư tôn vi phạm quy củ ngươi định xử lý thế nào ninh trường cử nghĩ thầm Nàng rõ ràng có thể giả vờ không nghe thấy, sao lại phải đổ tội cho mình. Mình nói gì giờ còn có tác dụng sao? Quả nhiên, Lục Giá Giá đã cầm cây thước dài lên, lại lùng nói giơ tay lên. Ninh Trường Cửu vội vàng giải thích, ta chỉ phạm lỗi lần đầu trong tháng này thôi. Lục Giá Giá lạnh lùng hỏi, nói cách khác là ngươi thừa nhận rồi. Ninh Trường Cửu ngừng lời, nuốt lại câu giải thích, heiss, trước mắt mọi người, Ninh Trường Cửu hơi do dự, nhưng rồi vẫn đưa tay ra. Hắn nhìn Lục Giá Giá, ánh mắt như muốn nói. Ngươi mang thù mà vẫn còn dạy bảo đệ tử tu tâm, thật không dễ dàng. Lục Giá giá mặt không chút cảm xúc, nhưng trong mắt lại ẩn chứa một nụ cười nhẹ, như thể nói, có sao đâu. Hôm nay ta chính là muốn cho ngươi một bài học. Các đệ tử khác đang tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng bà bà ba, thức gõ mạnh và lòng bàn tay Ninh Trường Cử làm đỏ cả tay hắn. Ninh Tiểu Linh khẽ lên tiếng cầu xin sư phụ xin tha cho sư huỳnh. Lục Giá giá lòng hơi mềm, thu thúc lại và lạnh lùng nói, lần sau không được tái phạm. Ninh Trường Cử từ đầu đến cuối bình tĩnh nhìn Nam, thở dài rồi nói, "Cẩn tuân sư Tôn dạy bảo, màn tảo hóa này vốn không phải đại sự gì quan trọng, ba đệ tử dù có xung đột với Huệ Nhật Phong, nhưng chỉ là một trận luận bàn tử thí, không gây thương tích gì thực sự, còn Ninh Trường Cử chỉ là một ngoại môn đệ tử, lời nói có phần lỗ mãng cũng chỉ nhận được trừng phạt, hình tượng của hắn chỉ khiến người ta cảm thấy một chút hả hê, sau đó lại để lại ấn tượng về một ngoại môn đệ tử huỵ lại và sự sùng ái, làm bộ ngọ mạn." Điều này chủ yếu là vì lục già già quá ưu ái Ninh Tiểu Linh, Lục ra già thu kiếm, quay lại giảm trước án, nhắm mắt dưỡng thần. Ánh sáng mơ ảo chiếu lên những tấm lụa mỏng, bóng đen nhạt nhà che khuất bảng mực. Nàng vẫn như thế, một nữ tử tóc xanh nhẹ nhàng như mây, trang phục thanh thoát như lụa, khí chất lạnh lùng như tiết lên nở rộ giữa đá núi. Ninh Tiểu Linh thấy sư phụ tức giận, Giật mình hoảng hốt, cúi đầu một lúc lâu, rồi cẩn thận từng chút tiến lại gần. Ánh mắt dò xét sư huynh, nàng phát hiện sư huynh hình, hình nhưng không hề tức giận, vẻ mặt trấn tĩnh, hàm dưới hơi hạ xuống, đôi mắt bình thản, như thể không có chuyện gì. Ninh Trường Cửu để tay trong ôm áo rộng, nhẹ nhàng vuốt lòng bàn tay, xoa dịu cơn đau trong người, trong lòng hắn thở dài, không ngờ mình chỉ vô tình trêu đùa đinh tiểu linh một chút, buổi sáng sớm đã bị trả thù, nhưng lúc đó, hắn chỉ đơn thuần khen ngợi vóc dáng của nàng, xung quanh cũng không có ai khác, lục giá giá là nữ tử, sao lại tức giận đến thế? Là vì vết thương chưa lành, khiến việc tu hành trở nên khó khăn, hay là? Ninh Trường Cửu đột nhiên nhíu mày, trong lòng căng thẳng, nghĩ có khi nào nàng biết chuyện mình tự chữa thương cho nàng không? Không thể nào, nàng rõ ràng đã hôn bê, làm sao có thể biết được? Trừ khi Ninh Tiểu Linh đã kể lại chuyện này cho nàng. Nhưng mà sao sư muội lại làm vậy? Ninh Trường Cửu trong lòng thấy lạ, liếc nhìn Ninh Tiểu Linh một cái. Ninh Tiểu Linh không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ là mở to đôi mắt thanh tịnh, nhìn sư huynh một cách vô tội, trao mắt mấy cái. Như thể nói, sư huynh, ta không thấy vẻ mặt xấu hổ của ngươi đâu nhé? Sau tào hóa Ninh Trường Cửu cùng nàng trò chuyện vài câu, rồi đứng dậy muốn rời đi. Chờ một chút, Lục Giá Giá bỗng nhiên gọi hắn lại. Một thanh kiếm dài nằm lặng lẽ trên bàn, như một chiếc thước gỗ đen, chắn ngang lối đi của Ninh Trường Cửu. Mọi người đều chú ý nhìn vào hắn, thầm nghĩ rằng ngoại môn đệ tử này chắc chắn không phục, có thể nói ra những lời mà sư Tôn nghe được, xem ra có thể sẽ bị đuổi ra khỏi nội phòng, có người thầm cảm thấy ghen tị, nghĩ rằng được sư Tôn tự tay xử lý, thật là may mắn. Ninh Trường Cửu cũng cảm thấy khẩn trương, trong lòng thầm nghĩ, sư phụ không phải mang thù chứ? Sư Tôn có phân phó gì không? Ninh Trường Cửu hỏi, Lục Giá Giá nhìn hắn, chậm rãi nói: sau đó vân đài kiếm trận tu tập ngươi có thể cùng đi nghe cái gì có người lên tiếng kinh hô một lúc sau mới phản ứng được lục giá giá nói gì sư tôn hắn là ngoại môn đệ tử không hợp quy củ đâu một người lập tức phản bác càng nhiều người giật mình sau đó mới nói sư phụ các đệ tử đều là tu hành ở ngoài phong một năm nửa năm từ chất xuất chúng mới có cơ hội tham gia khảo thí leo lên nội phong hắn chỉ là dính vào ánh sáng của tiểu ly sư muội việc này có thể khiến các đệ tử khác trong lòng không thoải mái đúng vậy Mà lại trường cử sư đệ tư chất không phải xuất chúng, cùng chúng ta tu hành một đạo, chỉ sợ cũng chỉ đả kích đến hắn thôi. Những người này đều nói ngay trước mặt ninh trường cử, rõ ràng là nhiều đệ tử có ý kiến với việc này. Lục giá giá nhìn ninh trường cử một chút, dường như là hỏi thăm ý kiến của hắn, ninh trường cử biết nào muốn mượn cơ hội này chỉ đạo mình tu hành, trong lòng hơi ấm, nhưng vẫn lắc đầu nói, đa tạ sư tôn nâm đỡ, chúng ta sẽ nhập phong tu hành. Tương lai cùng các đệ tử bên ngoài tham gia khảo hạch qua được rồi sẽ chính thức vào nội phong. Mặc dù Ninh Trường Cử nói vậy, nhưng trong lòng hắn không hề có ý định gia nhập nội phong. Mỗi ngày chỉ đi bồi sư muội một buổi học đã thấy chán, nếu còn phải tiêu tốn hai canh giờ vào việc luyện kiếm trận, hơn nữa đến muộn còn bị Lục Giá Giá dùng thước đánh. Mỗi thêm một tiết học lại càng có thể là cơ hội Lục Giá Giá tìm cớ để trừng phạt hắn. Hơn nữa với tốc độ tu hành của mình, không biết đến khi nào mới có thể đánh thắng nàng. Quan trọng nhất là. Giờ đây, hắn đã nghĩ thông suốt con đường tu hành của mình Chỉ cần kiên định đi về phía trước Những chuyện nhỏ không quan trọng Có thể bỏ thì bỏ Hắn nhẹ vật đầu với lục giá giá Không để lại viết tích Lục giá giá hiểu ý Cũng không nói thêm gì Chỉ nói Ta cũng chỉ là ý nghĩ nhất thời Đã người không muốn Vậy cũng thôi Một số người trong lòng nhẹ nhõm thở phào Như những đệ tử thiên phú không bằng Thì lại cảm thấy tiếc nuối với lắm Họ vốn tưởng rằng Việc này có thể thu hút chút sự chú ý Ít nhất làm giảm bớt sự chế giễu của đầu môn. và khiển trách của sư tôn lạc như sư muội nghĩ một chút lúc trước khi lục gia gia dùng thước gian dạy hàn nào đã cảm thấy có chút không ổn thước kia rõ ràng chỉ có nội phong đệ tử mới được dùng vậy mà một ngoại môn đệ tử như hắn lại phải chịu sư tôn tự tay đánh giờ sư tôn lại mời hắn tham gia tu hành kiếm trận có phải là có ý định bồi dưỡng hắn không nhưng linh trường cử lại quá không biết điều không hiểu ý sư tôn ngoài lời nói chẳng lẽ chỉ nghĩ suốt đời sống dựa vào tiểu linh sư muội ăn cơm chùa người như vậy sao có thể ở lại nội phong lạc như tức giận nghĩ thầm Thật sự là làm nhiễu loạn đạo tâm của chúng ta, làm ô nhiễm ánh mắt của sư tôn, nhất định phải tìm cơ hội để sư tôn đuổi hắn đi. Ninh Trường Cửu bước vào nội phòng, tiến vào thư cát, Nghiêm Chu nhà mắt lại, không biết là đang mộng hay đang tỉnh. Ninh Trường Cửu lấy ra quyển sách hôm qua, lật đến phần nói về nguyên lý hình thành tiên thiên linh, số bắt đầu đọc, thế gian có rất nhiều lý thuyết về hình thành tiên linh. Một số người cho rằng đó là phần còn sót lại của đạo thai nguyên anh tiên thiên, hình thái của chúng bị ảnh hưởng bởi sinh tháng ngày và phong thủy, như cách người sinh già đã có số mệnh và cầm tinh. Còn tại sao tất cả tiên thiên linh đều hiện ra dưới hình dáng động vật linh thú hoặc hung thú thần thoại thì lý giải cho rằng đó là do bản tính thú hoang của con người Một số khác lại cho rằng tiên thiên linh hình thành giống như lý thuyết Vật lâu mà thành tinh Tức là mỗi cơ thể con người giống như một không gian Và tại tử phủ khí hải Nếu có một điều kiện đặc biệt thì sẽ sinh ra tiên thiên tinh mị Thứ này không có hình thể cố định mà chỉ tương tác với người chủ Ý thức của chúng trở thành một thể thống nhất Cũng có người cho rằng tiên thiên linh là tà ma giống như một loại hạt giống chúng sẽ phát triển trong cơ thể con người cuối cùng sẽ tiêu diệt con người và biến thành sức mạnh tà ma giáng lâm vào nhân gian. Ninh Trường Cửu không hài lòng với những thuyết này, hắn không thể nghĩ ra được tiên thiên linh của chính mình kiếp trước là gì, có thể là vì ba chữ không khả quan mà tự nhiên che đậy, hoặc có thể là trong thời gian này tiên thiên linh căn của mình chưa bao giờ được sinh ra. một người làm sao có thể có ký ức về điều mà vốn dĩ không tồn tại? thỉnh thoảng trong mộng, hắn lại thấy một vòng hồng nhật treo cao trong không gian đen tối, chiếm cứ một vùng trung tâm, như thể bóng đen đang theo dõi hắn từ xa. mỗi lần nghĩ đến cảnh này, tâm trí của hắn lại cảm thấy hoang mang, lạ nhịp, Hắn nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, ánh mắt lại rơi về phía những trang sách. Dù các lý thuyết này có khác nhau, nhưng vẫn có ba đặc tính mà tất cả đều công nhận về tiên thiên linh: một là không có tiên thiên ý thức, hai là không thể tách rời với thần hồn của bản thân, và ba là bị ô nhiễm. Điểm thứ ba, Ninh Trường Cửu không có gì nghi ngờ, bởi vì Ninh Tiểu Linh tiên thiên linh đã bị ô nhiễm bởi Hồng Vĩ Lão Quân. Nhưng loại ô nhiễm này hẳn là có điều kiện, như việc Hồng Vĩ Lão Quân và Ninh Tiểu Linh tiên Thiên Linh Đồng Nguyên với tiết hồ, điểm thứ hai mà Ninh Trường Cửu nghi ngờ cơ bản đã bị bác bỏ, bởi vì hắn từng bị sư tôn trừ bỏ tiên thiên linh, mà trước đó ở trong hoàng thành, nếu không phải hắn và Ninh Tiểu Linh có chút thiên lệch về cảnh giới, thì tiên thiên linh của nàng chắc chắn đã bị hắn tự tay tước bỏ. Còn điểm đầu tiên, chính là thứ mà Ninh Trường Cửu luôn nghi ngờ, không biết tiên thiên linh rốt cuộc có phải là một sinh vật phụ thuộc vào ý thức của người, hay là có một tiềm thức tiên thiên riêng biệt, đây chính là điều mà hắn muốn hiểu rõ nhất. bởi vì nó liên quan trực tiếp đến việc sư tôn đã trừ bỏ tiên thiên linh của hắn vào năm xưa. tuy nhiên hiện tại hắn chưa tìm được vật thử nghiệm để xác nhận phòng đoán này. hắn tiếp tục lật sách về linh mạch của nhân thể, chăm chú vào hai đạo linh hiếu, vân khí và bạch phủ sau lưng nhìn rất lâu, hồi tưởng lại cảnh tượng khi bị một đạo hư kiếm đành trúng, làm hư tổn cơ thể đến mức có thể nhìn thấy cả xương cốt. hắn thở dài nhẹ nhõm, một quyển sách nhanh chóng được xem xong. hắn đứng dậy đi tới giá sách, nhẹ nhàng đặt quyển sách vào chỗ cũ. Dù lúc này hắn nên chăm chỉ tu hành, nhưng lại chưa muốn rời đi, hắn nhớ lại lời nghiêm chu từng nói về hắn trước đó. Thiên dụ kiếm, nửa cuốn thất lạc ở đây, hắn không quá chú trọng vào quyển sách đó, vì nó được xem là chân bảo kiếm kinh, nhưng nếu có thể tìm được, có thể sẽ có chút lợi ích đối với lục gia giá. Dù sao, hắn cũng đang sống nhờ ở nơi này, làm gì cũng nên làm chút gì đó cho nàng. Ninh Trường cử món tay vẽ một đường không khí, viết một chữ, ninh, mời nhạt, giống như kiếm khí thoảng qua, khi viết ra chữ, ninh. Có vẻ như một thanh kiếm nhỏ im lặng di chuyển qua không gian. Thực tế, ngay từ lần đầu tiên bước vào thư các, hắn đã cảm nhận được một cái gì đó, nhưng cảm giác này mơ hồ, như đứng trong một hẻm sâu, nước chảy từ bốn phương tám hướng vọt tới, chữ Nin như một thanh phi kiếm nhỏ lướt qua rồi đột ngột dừng lại, vỡ vụn như hạt lửa tắt dần. Tại chỗ chữ Nin tan biến, linh trường cử bước dừng lại, nhìn quanh một vòng, rồi tựa theo trực giác, hắn rút ra một quyển sách từ trên giá. Quyển sách này tất nhiên không phải là thiên dụ kiếm, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được rằng quyển sách này ẩn chứa một huyền cơ khác. Trang sách trắng như tuyết, bìa xanh đậm, trông như mới. Trên đó có hai chữ nặng mực. Động Thiên Ninh Trường Cử cao mày biết rõ mình vừa làm gì, nhưng tâm đạo không hề có dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm. Vì vậy hắn do dự một chút, nhưng vẫn quyết định lật mở trang đầu pháp trận. Ninh Trường Cử nhìn vào tiêu đề sách viết bằng mực vàng kim, trên đó là một biểu đồ tinh la nhúm mày lại một khắc sau như thể trời đất đảo lộn. Ninh Trường Cửu chỉ cảm thấy thân thể mình rơi xuống, và ngay lập tức cảnh vật trong thư cấp biến mất khỏi tầm mắt. Mọi thứ xung quanh trở nên tối tăm. Và khi nhìn lại, hắn thấy mình đang ở trong một không gian giống như những vách từ mềm mại, mịn màng như bao tương. Trên các vách từ mờ mờ có những hoa văn xanh xám, giống như hình mã xa đang uốn lượn. ở trong thư các Nhiêm Tru mở mắt ra, liếc nhìn về hướng mà Ninh Trường Cửu vừa biến mất, lẩm bẩm: "Đạo môn đệ tử, không phải người của Hám Hư Tông sao?" Niệm tỏ ra lo lắng. Điều này hiếm khi xảy ra. Ninh Trường Cử lúc này đã không còn cầm sách nữa. Quyển sách ấy như thể là một cột trận nhãn. Khi hắn đứng ở đó và lấy sách ra, trận pháp liền được kích hoạt. đưa hắn đến nơi này. Hắn quan sát bốn phía, nhìn kỹ các vân đá trên núi, Xã nhận mình vẫn còn ở trong nội vong. Nếu vậy, thì đây chính là không gian dưới thư cắt Hắn tiếp tục đi về phía trước, theo con đường dẫn lên núi. Đến cuối con đường, trước mắt hắn là cây cổ thụ quen thuộc với những cành lớn vươn ra và xuyên qua đá. Ánh sáng từ đó chiếu xuống, lan tỏa khắp không gian. Ninh Trường Cử ngượng đầu nhìn. thấy vách đá cao vút, nhiều cửa sổ mái động như ra, ánh sáng chiếu xuống. nếu có thể ngự kiếm, hắn có thể từ trong hang bay ra ngoài, tới Vân Hải. Ninh Trường Cử tiếp tục bước đi, tiếng suối chảy róc rách vang lên trong tai. và trên các măng đá, nước nhỏ từng giọt rơi xuống nền đá. xung quanh là những cột quấn long trụ khổng lồ, mỗi cột một mặt đỡ vách đá, mặt còn lại kết nối với các cột theo kiểu đặc biệt, tạo thành cấu trúc kỳ lạ. Ninh Trường Cử đứng bên cạnh một trong những trụ đá lớn, nhìn xuống dưới, cả ngọn núi như thể bị khoét rỗng. khổng ra bên dưới rộng lớn vô cùng, ánh mắt hắn rơi xuống một vùng tối đen như mực, giống như là vào một vực sâu không đáy. dù là hắn vẫn cảm thấy nhịp tim đập mạnh. sau đó cảm giác ấy biến mất, nhưng vẫn có một chút gì đó mơ hồ khó hiểu. dù vậy, ninh trường cửu không vì một chút cơ duyên mơ hồ mà mạo hiểm như lâm in. hắn chỉ nhìn thẳng qua, rồi quay người rời đi. giới thư các là một thế giới rộng lớn, xung quanh cuốn long trụ là những núi đá, động phủ, mạch nước ngầm, tất cả tự nhiên mà rộng rãi, còn có rất nhiều thanh kiếm cổ đã khô gãy. Ninh Trường Cừ đi dọc theo con đường đá, phát hiện có rất nhiều công nhân đang mở rộng không gian. Có thể đây chính là những nơi mà các đệ tử nội phòng bế quan. Giống như để chứng minh suy đoán của mình, phía trước là một tòa động phủ đang hở hững động, cửa phủ chỉ mới khép lại. Hứa Đa Thiên đứng bên ngoài, nhưng ở giữa băng đá, một thiếu niên đang ngồi xếp bằng, thân mặc váy thanh, tóc tai rối bù, khuôn mặt cao lại, giống như đang suy si tư rất lâu. Có vẻ như hắn đã bế quan rất lâu, không có hạt cơm nào vào bụng, chỉ uống nước suối trên đỉnh núi. Hộc mắt hắn hơi lõm xuống, khuôn mặt cũng có chút gầy guộc. Khi Ninh Trường Cửu đến gần, thiếu niên kia bỗng mở to mắt, giống như không ngờ có người sẽ tới nơi này. Bên cạnh hắn, mấy thanh kiếm sát chiến binh cắm lá lóc quay người. "Ngươi là ai?" Hắn cất tiếng hỏi, giọng nói khàn khàn, có chút cứng nhắc, như thể lâu lắm rồi không nói chuyện. Ninh Trường Cửu nhìn hắn, chân thành nói, "Ngươi tu hành có vấn đề." Thay ý thiếu niên kia có gương mặt góc cạnh rõ ràng, sắc mặt vì lâu ngày không thấy ánh sáng mặt trời mà trở nên tái nhợt. Tóc dài của hắn buông rũ xuống, trông nhạt nhà như cỏ khô vào cuối thu. Không biết có phải do nhìn vách đá quá lâu mà con người hắn trở nên xanh xám Hắn nửa mở mắt, ánh mắt sáng lên như sói, đầy cảnh giác, nhìn chằm chằm và ninh trường cử Giọng nói của hắn vẫn khàn khàn, khổ khốc, bên cạnh hắn, những chuối kiểm sát lập tức dựng đứng lên Tỏ ra rõ ràng là có địch ý, người là ai, vì sao lại ở đây Ninh trường cử nhìn hắn, không có hành động dư thừa, đáp gọn gàng, dứt khoát Người muốn lấy thân thể làm kiếm thai, dùng kiếm ý và kiếm hỏa để rèn luyện cơ thể và khiếu huyệt Phương pháp này bản thân không sai, nhưng thân thể của ngươi chưa đủ mạnh, làm vậy chỉ là công cốc thanh y thiếu niên nhìn chăm chăm vào hắn, hỏi, ta thiên vú và ý chí đều vượt trội so với bạn bè cùng tuổi, ngươi dựa vào đâu mà nói ta sai. Ninh Trường cử đáp, bởi vì ta đã gặp qua những người tu luyện theo cách này, họ cũng từng đi trên con đường đại đạo, nhưng thân thể họ ngày càng yếu đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ chết. Khi nói vậy, hắn đang nghĩ đến tứ sư tỷ tứ sư tỷ có mái tóc ngắn. Mặt máy sắc sảo, mang theo binh khí hộp chứa mười mấy chủng vũ khí, xếp sau lưng như đuôi khổng tước, quan trọng nhất là nàng đã rèn luyện thân thể rất nhiều năm, chiến đấu gần gũi với ma tộc, trở thành một thanh vũ khí sống. Nàng và Vũ Sư huynh là huynh muội, nhưng do nàng nhập môn nhanh chóng, nên Từ sớm đã trở thành sư tỷ, còn Vũ Sư huynh thì là sư đệ. Thành y thiếu niên bắt đầu điều tức, cố gắng ổn định kiếm tâm bất an, nói: "Tông môn quy định, không được làm phiền người khác khi bế quan, ngươi là muốn chết sao?" Ninh Trường cười thầm "Không phải ngươi đã không đóng cửa sao?" Bèn đáp Nếu ngươi muốn tiếp tục như vậy Ta sẽ không quấy dây nữa Thanh y thiếu niên sắc mặt thay đổi liên tục Khi ninh trường Cửu định quay người rời đi Hắn hỏi Ngươi có biết ta là ai không Ninh trường cử lắc đầu đáp Không biết Thanh y thiếu niên cho rằng Ninh trường cử đang lừa mình Lên nói Dù sao đi nữa Khi ngươi ra ngoài Đừng nói cho bất kỳ ai về tình trạng tu luyện của ta Đặc biệt là sư phụ Được Ninh trường Cửu nhẹ nhàng gật đầu có thể lý giải hắn, hắn nghĩ thầm người này chắc chắn là một đệ tử thiên phú không tồi trong phong định bế quan để tìm kiếm đột phá nhưng do tu luyện sai lầm cảnh giới không thăng tiến mà lại tụt dốc hơn nữa còn tổn hại cả thân thể trạng thái này đối với những đệ tử thiên tài cùng tuổi khác chính là sự khác biệt rõ rệt giữa người bình thường và thiên tài chân chính những người đã quen sống trong ánh sáng của thiên tài làm sao có thể chấp nhận sự tầm thường Thành y thiếu niên nhìn chằm chằm linh trường cử khó hiểu nói trang phục của ngươi là ngoại môn đệ tử, ninh trường cử không thích nói chuyện dài dòng với người không quen, chỉ gật đầu đáp vâm. thanh y thiếu niên trong lòng hoài nghi, vì theo quy củ của sư môn, ngoại môn đệ tử làm sao có thể vào được ẩn phong? ngay cả nội môn đệ tử muốn vào đây cũng phải được sư tôn phê chuẩn và được trao pháp môn mới có thể tu hành ở nơi linh khí dồi dào này. trong lòng hắn hiểu rõ, nghĩ thầm người này không đơn giản chỉ là ngoại môn đệ tử, có lẽ là một vị trưởng lão tu đạo có thành tựu. này đã trở lại giả làm người trẻ tuổi. nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy kính trọng hơn. Thanh y thiếu niên thay đổi vũ khí, hòa hoãn hơn, hỏi sớm trong tròi, vậy ngươi đối với ta tu hành có ý kiến gì? Ninh trưởng cử mỹ một lát, nghiêm túc đưa ra đề nghị, chiếu luyện, ngươi đang đùa với ta sao? Thanh ý thiếu niên nhíu mày. Ninh trưởng cử đáp, thân thể của ngươi, ngươi hẳn là biết rõ hơn ta. Thanh ý thiếu niên như mày, lộ vẻ kiên nhẫn và chút ngoan lệ, nói, sư phụ chính là luyện như vậy, ta dựa vào đâu mà không thể? Ninh trưởng cử suy nghĩ một chút rồi giải thích. Lục Giá Giá là một trong những người hiếm thấy có thể hợp nhất kiếm linh và thân thể, không chỉ có thể tu nhục thân thành kiếm, mà còn có thể tu vạn vật thành kiếm. Dù thiên tư và ý chí của ngươi có thể giống nàng, nhưng thể chất của các ngươi trên lại quá lớn, kiếm linh đồng thể Thanh Y thiếu niên gần người, rồi nói, vậy ta suốt đời đều không thể theo bước sư phụ sao? Ninh Trường Cử đáp, mỗi người đều có con đường của riêng mình, sẽ cây sao? Thanh Y thiếu niên bỗng nhiên hiểu ra, mới nhận ra rằng hắn vừa gọi sư phụ trực tiếp bằng tên. Chẳng lẽ người này thật sự là một vị trưởng lão đã hoàn thành quá trình tu hành, có lẽ ít nhất cũng là một đại tu hành giả của trường Mệnh Thượng Cảnh. Ánh nhìn nên trường cửu vậy mắt phức tạp hơn. Thanh nhi thiếu niên hỏi: "Vậy xin hỏi, ta hiện tại phải làm gì? Con đường tu đạo, ta tuyệt đối không từ bỏ." Ninh Trường Cửu đáp: "Có hai lựa chọn, một là tạm thời từ bỏ, chỉ hoãn một năm, nửa năm để dưỡng linh mạch, một cách khác là trở thành chân chính kiếm thể." Thanh y thiếu niên lồm miu lên, giọng nói khẽ run: "Chân chính kiếm thể?" Ninh Trường Cửu gật đầu: "Ừm." Kết thành sau thiên kiếm thai Thành y thiếu niên nghi gờ hỏi Ta bây giờ đang làm chính là kết sau thiên kiếm thai Ninh trường cử mát lời Phương pháp của ngươi không đúng Kết quả tự nhiên sẽ không đúng Thành y thiếu niên hỏi Vậy ta phải làm như thế nào Ninh trường cử hỏi lại ngươi có tiên thiên linh không Thành y thiếu niên sững sốt Nghĩ thầm Chẳng lẽ đối phương thật sự không biết mình sao Hắn tự nghĩ Dù sao cũng không phải ai trong nội phòng cũng biết rõ về hắn Có thể là một vị trưởng lão hay sư thúc nào đó vừa mới ra khỏi ẩn phong. Có. hắn gật đầu thiếu niên trong bộ thanh y không chỉ sở hữu tiên thiên linh mà còn có phẩm giai cực cao hiện lên với một thân hình giống như là mây mù đầu có sừng dê biểu thị linh khí đặc biệt ninh trường cửu trong lòng khẽ động nhị thẩm liệu đây có phải là vật thí nghiệm mình đang tìm hắn khẽ nói vậy chúng ta có thể giao dịch ngươi giúp ta làm một việc ta sẽ cho ngươi biết cách kết thành sau thiên kiếm thai pháp quyết thiếu niên thanh y hỏi ngươi có hậu thiên kiếm thai không ninh trường cửu đáp không có thiếu niên biểu lộ vẻ không tin nói ngươi không có hậu thiên kiếm thai, sao có thể nói phục ta? Ninh trường cử bình tĩnh nói. Kế sau thiên kiếm thai có rất nhiều nguy hiểm, ta không cần, cũng không muốn chấp nhận loại nguy hiểm này. Còn ngươi thì khác, ngươi không có nhiều lựa chọn. Thiếu niên mỉm môi, sắc mặt đầy sự giằng co. Thiếu niên mỉm môi, sắc mặt đầy sự giằng co. hắn hỏi, ngươi muốn gì? Ninh trưởng cử đáp, đem tiên thiên linh của ngươi cho ta xem một chút, ta muốn xác nhận một việc. Tiên thiên linh. Thiếu niên mặt biến sắc, hỏi lại, ngươi muốn xem cái này làm gì? Ninh trưởng cử bình tĩnh nói. Trên sách nói tiên thiên linh không có tiên thiên ý thức, ta muốn biết điều đó có đúng không? Thiếu niên lập tức đáp, đây chẳng phải là sự thật mà thiên hạ đã công nhận sao? Con cần phải xác nhận thêm gì nữa? Ninh trường cử khẽ lắc đầu, ta chỉ tin vào những gì mình thấy, thiếu niết đi, hoặc người rốt cuộc là ai? Ta dựa vào đâu mà tin tưởng ngươi? Hắn không thể nhận ra rõ cảnh giới của đối phương trong mắt hắn. Ninh trường cử chỉ như một người bình thường, không có nhập huyền, nêu nhìn khí chất và thần thái của hắn. Làm sao có thể tin rằng hắn chỉ là một người bình thường? Hắn chắc chắn đã dùng một thủ đoạn nào đó để che giấu cảnh giới thật sự của mình. Nhưng mục đích là gì? Ninh trường cử nhất thời không nghĩ ra cách nào để thuyết phục hắn tin vào thân phận của mình, chỉ đành nói, ta và Lục Giá Giá có mối quan hệ rất sâu. Bây giờ không tiện nói rõ, tin hay không là tùy ngươi, thiếu niên nói. Vậy làm sao ngươi chứng minh, mình có thể giúp ta kết thành sau thiên kiếm thai? Ninh trường Cửu suy nghĩ một chút rồi nói, ta có thể cho ngươi xem một phần trước. Rồi ngươi tự mình phán đoán, thiếu niên cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn. Dường như kiếm tâm của hắn đang giảm co, bên cạnh hắn, kiếm sắt cũng phát ra những tiếng vang nhẹ, như thể đang chiến đấu, tốt, cuối cùng, hắn rơi sự rất lâu, mới nói ra một từ. Ninh Trường cử bước vào không gian tu hành của thanh y thiếu niên, vì thanh y thiếu niên này lâu dài tu hành ở đây, mỗi cây băng đá xung quanh đều giống như một thanh kiếm, tỏa ra một luồng khí lạnh, nhi chỉ đập vào tâm trí chứa đầy kiếm ý. Ninh Trường cử không để ý đến kiếm ý xung quanh, trực tiếp bước đến trước mặt thiếu niên, hoành chân ngồi xuống. Hắn giơ tay, ngón tay khẽ chỉ, một thanh kiếm sắc cắm dưới đất lập tức bay lên, rơi vào tay hắn. Hắn đập thanh kiếm lên bàn đá, bắt đầu viết chữ lên đỏ như một bút vẽ. Chữ của người không tệ, luyện tập nhiều năm rồi phải không? Thanh y thiếu niên nhìn vào những chữ viết trên bàn đá xanh, trong lòng không ngừng ca ngợi. Ninh Trường cử đơn giản tính thời gian mình đã dạy Ninh Tiểu Linh viết chữ. Đáp, 13 ngày, thanh y thiếu niên gần người, cảm thấy người trước mặt có thể là một cao nhân thực sự. hoặc có thể chỉ là người rất không thành khẩn chỉ một thời gian ngắn bàn đá xanh đã đầy bắt những chữ viết nhỏ nhạt anh ta tránh ra một bên nhắm mắt dưỡng thần thanh y thiếu niên nhìn bên trường cử một lúc có vẻ hơi căng thẳng răng cắn nhẹ vào nhau hít sâu một hơi rồi chăm chú nhìn lại những chữ viết trên bàn đưa thể xác làm phôi lấy linh khí làm nguyên lý lòng dạ sinh ra tiểu nhật nguyệt coi như tính toán theo chu thiên kiếm tâm truy đoán có ba ban đầu thanh y thiếu niên còn lơ đãng nhưng càng đọc càng thấy tinh ngạc anh ta bắt đầu nhớ lại quá trình tu luyện kiếm thai của mình. và thấy rằng rất nhiều vấn đề khó khăn lúc trước giờ đây dường như đã có lời giải. Thì ra rèn luyện thể xác không phải theo giờ giấc bình thường, mà là theo sự vận chuyển của chu thiên. Thì ra việc nhận kiếm thể truy đoán không phải là nhục thân, mà là tiên thiên linh, và việc dùng thảo dược để hỗ trợ nhục thân là những vị nào vậy? Những suy nghĩ này trong lòng thanh y thiếu niên liên tục xuất hiện, từng chữ từng chữ rơi vào mắt anh, khiến mọi thứ dần sáng tỏ. Tuy nhiên, một số đoạn vẫn như thể bị bao phủ trong sương mù, khó hiểu. Thời gian trôi quá lâu. anh ta từ từ ngượng đầu lên, lau mồ hôi trên trán, đôi mắt say như gam thép, lấp lánh ánh sáng lạnh. anh ta nhìn Ninh trường cửu trong giọng nói lộ ra vài phần kín trọng, hỏi: tiền bối có phải cùng sư phụ cùng thế hệ không? Ninh trường cửu mở mắt ra, suy nghĩ một lúc rồi lười biến đáp: không phải. thanh y thiếu niên trong lòng giật mình, thầm nghĩ: chẳng lẽ người này còn cao hơn cả sư phụ? tuy vậy đối phương có vẻ không muốn công khai thân phận, vì thế anh ta cũng không hỏi thêm. trong lòng thanh y thiếu niên vẫn đang bối rối về phương pháp tu luyện thông tiên, phá vỡ trường mệnh. Nhưng đối diện với Ninh Trường Cử, người đang nghiên cứu vấn đề về tiên thiên linh, anh ta cảm thấy sự chênh lệch giữa hai người là quá lớn, anh không biết Ninh Trường Cử có phải đã đạt đến cảnh giới tự Đinh huyền thoại hay không. Ninh Trường Cử liếc nhìn thanh y thiếu niên một cái, rồi anh ta không do dự gì nữa, lập tức triệu hồi tiên thiên linh của mình, linh khí như đám mây tụ lại trước mặt anh, dần dần hình thành một thể xác như tiết trắng, từ đó xuất hiện hai con mắt tròn căng, trên trán là hai chiếc sừng màu xám, giống như sừng của con cừu non mới sinh. Mặc dù trong lòng đã xác định đối phương là một nhân vật lớn, Nhưng khi Thanh Y thiếu niên đưa tiên thiên linh của mình đến trước mặt Ninh Trường Cử, anh ta vẫn cảm thấy rất căng thẳng. Tiên thiên linh là vật phụ trợ bẩm sinh cho người tu đạo, có thể mang lại vinh quang, nhưng cũng có thể dẫn đến nhục nhã. Chính vì vậy, chỉ khi đối mặt với nguy Nan, tiên thiên linh mới được sử dụng để chống lại đối thủ, mang đến hiệu quả bất ngờ. Do đó, trong thời gian bình thường, tiên thiên linh sẽ không dễ dàng được gọi ra, thậm chí có rất nhiều người sẽ giấu kín việc mình có sở hữu tiên thiên linh, không muốn thử dùng thần hồn thao tác nó, ta muốn tự mình kiểm tra. Ninh Trường Cử nói được, thành Y thiếu niên hơi gật đầu. Ninh Trường Cử nhìn đám linh khí lan tản ra từ con dây nhỏ, sau đó đưa tay rời khỏi trước mắt nó, bắt đầu thực hiện ba phép khảo thí mà mình đã dự đoán. Hắn đầu tiên dùng linh khí yếu ớt để thăm dò thân thể nó, tìm kiếm các đặc điểm sinh lý như huyết nhục, kinh mạch và linh khí, yếu, quan sát xem ngoài việc đặt linh khí vào cơ thể, có phản ứng nào khác từ các vật chất trong cơ thể hay không. Tiếp theo, Ninh Trường Cử đưa tay vào trước mặt nó, đầu ngón tay ngưng tụ linh khí. bỗng phát ra một ánh sáng mạnh, kiểm tra xem con giấy nhỏ có phản ứng hay không, lặp đi lặp lại như vậy vài lần, hắn mới dùng một tia đạo nguyên bào bọc tiên thiên linh thực hiện thử nghiệm cuối cùng. thanh y thiếu niên có chút thống khổ nhíu chặt mày, nhưng vẫn cố gắng nín nhịn hồng lên tiếng. ninh trường cửu cẩn thận từng ly từng tí rót đạo nguyên vào cơ thể hắn, quan sát cấu tạo của tiên thiên linh trong thức hải, thấy đó phình ra rất nhiều, rồi hắn tìm cách pipic nó bằng dòng điện yếu ớt từ đại não. sau một khoảng thời gian, ninh trường cửu thu tay lại, lắc đầu không thể phát giác ra gì đặc biệt tốt. Ninh Trường Cử mở mắt, cuối cùng nhìn về phía con dây nhỏ, Thanh y thiếu niên giờ đây đã mồ hôi ướt đẫm lưng, nghe được lời của Ninh Trường Cử, hắn mới như chút được vánh nặng thở phào dài một hơi, hắn chân thành nhìn Ninh Trường Cử, thu tiên thiên linh vào trong cơ thể, rồi nghiêm trang cúi đầu nói: khẩn xin tiền bối thực hiện lời hứa." Ninh Trường Cử tiện tay cầm một thanh kiếm, bắt đầu khắc chữ lên đó, rồi hỏi: "Ngươi tên gì?" Thanh y thiếu niên cung kính trả lời: "Vãn bối Nam Thừa, phương Nam Nam, chuyên thưa nhận." Ninh Trường Cử gật đầu. cái tên này có vẻ như hơi quen sau đó hắn hỏi một câu khiến nam thừa cực kỳ bất ngờ và khó giải thích người biết nơi này làm sao ra ngoài cái gì nam thừa chấn động sau đó từ từ hồi phục ngạc nhiên đáp các động quật ở phía tứ phong đều thông với sườn núi bên ngoài với tu vi của tiền bối có thể ngự kiếm mà rèn mà ra ninh trường cửu hỏi tiếp còn có con đường nào khác không nam thừa hiểu rõ trong lòng thiên quật phong được bao quanh bởi hộ sơn đại trận ngự kiếm mà ra sẽ gây chú ý có lẽ vị sư thúc tổ này muốn ẩn giấu điều gì, ninh trường cửu chỉ tay lên trên, nói, ta là từ thư cắt xuống đây. nam thừa giật mình nói, thư các lại có lối thông với nơi này à? ninh trường cửu hỏi, sư phụ ngươi không nói gì với ngươi sao? nam thừa lắc đầu đáp, không có, chúng ta đều là ngự kiếm mà tới đây để bế quan. ninh trường cửu lại hỏi, vậy ở đây có bao nhiêu người bế quan? nam thừa lần nữa, đó. ta không rõ lắm, nhưng ẩn phong này rất rộng, những người bế quan ở đây ít nhất cũng có 10 vị. Ninh Trường Cửu gật đầu, con số này không khác gì so với dự đoán của hắn. Ninh Trường Cử tiếp tục hỏi, vậy bọn họ đều đi ra như thế nào? Nam Thừa cười khổ, nói, đương nhiên cũng là ngự kiếm mà đi ra. Nhưng mà, nói đi, vất quá là chuyện gì? Ninh Trường Cửu hỏi, Nam Thừa Hạ thấp giọng nói, nghe nói dưới Quần Long Trụ, có một con đường dẫn ra ngoài, nhưng ta còn chưa kịp bế quan xong, sư phụ đã nhiều lần dặn dò ta, dù thế nào cũng không được xuống núi.